thân hình hắn như biến ảo lưu vân thông thường ở trên hư không phiêu giật hướng nữ tử đuổi theo nữ tử chống đỡ dây dầu tán về phía trước bay đi hai chân thỉnh thoảng lại dâm ở ngọn cây cành lá thượng trận ngươi rời xa dương thế thân hình nhanh như lưu quang cấp ảnh tốc độ của nàng đã rất nhanh nhưng so ra kém cảm ngộ phong chi ý cảnh vệ vô kỵ mấy hơi thở sau khi vệ vô kỵ đuổi theo cự ly nàng bất quá 5 triệu xa nữ tử lăng không xoay người giấy dầu tán đột nhiên tuột tay hướng sau lương vệ vô kỵ tập sát mà đến hô màu máu đỏ mặt dù đống nhiên ngược quấn bắn ra bay ra phản phất hung thú buồn máu miệng khổng lồ thôn phệ qua đây một đạo kiếm quang thất luyện thẳng bắn xuyên qua vệ vô kỵ nịch phong kiếm tuột tay xuyên vào máu đỏ mặt dù mang đối phương thế tiến công hóa giải xuất thủ trước mắt tam miếng tiểu kiếm cũng theo xuất thủ hóa thành ba đạo ngân quang hướng nữ tử công tới nịch phong thập tam kiếm ngự kiếm thức nữ tử vũ động trong tay xiềng xích một đầu khác liên tiếp bắn ra giấy dầu tán cấp tốc lui về ngăn chặn len keng hai quả tiểu kiếm bị cản lại, thế nhưng quả thứ ba tiểu kiếm cũng rốt cuộc không cách nào ngăn trở. Phốc. Một tiếng như trung bại cách thanh âm của tiểu kiếm xuyên vào cô gái ngực, nhập vào cơ thể đi. sáng tỏ trăng tròn dưới, nữ tử lăng không thân hình đống nhiên chấn động, xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. bất quá trong nháy mắt, nét mặt của nàng khôi phục lại, nhẹ nhàng mà thở phào một cái, phảng phất như chút được gánh nặng thông thường từ trên cao rơi rơi xuống, lúc đó chết. cô gái này thực lực không kém. công sát thủ đoạn cũng là phong phú không hổ là huyết cốc sát thủ thảo nào ngay cả bạch viện quân cũng là tương đương địa coi trọng vệ vô kỵ nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất hướng nữ tử đi đến đi tới phụ cận vệ vô kỵ nhìn một chút cô gái thi thể trong tay còn lôi xiềng xích một đầu khắc liên tiếp giấy dầu tán rơi ở bên người luyện khí cảnh tu luyện đan điền tiên thiên chân khí tu giả đều biết nghiên tập lấy khí ngự vật tỉ như vệ vô kỵ ngự kiếm thức chính là lấy khí ngự vật một loại bất quá mỗi người thuần thục trình độ có cao thấp một số người liền dùng xiển xích phối hợp khống chế, để đạt được tốt nhất hiệu quả, tỉ như tên này huyết cốc nữ sát thủ. Vệ Vô Kỵ đang muốn kiểm tra lục soát, đột nhiên, bên hai truyền đến một điểm tế vi máy hoàn thành. Hắn biến sắc, thân hình phản phất bị xúc động cơ quan, đột nhiên bắn ra về phía sau bay ngược đi. 3. Hiu hu hu, rơi trên mặt đất giấy dầu tán, đột nhiên đứng lên, tán cốt tùy theo giải thể, hướng tứ phương bắn mạnh tới. Vệ Vô Kỵ suýt xảy ra thai nạn điệu nẽ tránh tập sát, đứng ở đằng xa. lòng còn sợ hãi, Siêng xích hợp với giấy dầu tán đã chết đều phải rơi vào bên cạnh, Ám Toán tiến lên coi người, thật sâu tính toán, hoàn hảo ta tìm hiểu Thiên Thanh Đảo huyện Âm Chi Thuật đối Thanh Âm nhạy cảm, nghe thấy được máy Hoàng Thanh âm của, xem ra ta phải bổ thượng Tông môn luyện khí cơ quan chi thuật, miễn cho đã chết cũng không biết đạo vì sao, vệ vô kỵ không dám kinh thường, đợi một trận mới lên trước coi, Phù Văn có linh lực ba động, vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua là có thể phát hiện mánh khỏe loại này không có phủ văn cơ quan cũng rất khó khăn phát hiện nguy hiểm tuy rằng thần thức ý niệm có thể thấy rõ nội bộ nhưng coi như là thấy rõ không hiểu cơ quan tác dụng cũng là vô sự vô bổ lục soát thu hoạch chi vật vệ vô kỵ đạt được một quả không gian chữ vật hắn mang thần thức ý niệm kéo dài đi vào đạt được 35 miếng linh thạch còn có một chút tinh nguyên thạch tinh khí thạch mặt khác tiều hầu gia hoàng kim linh lung châu cũng ở bên trong đại khái là quỷ diện lang dùng món bảo vật này cùng huyết cốc nữ tử đạt thành giao dịch cùng nhau liên thủ đánh chết huyền Thiên tông lục bình nguyên tiểu văn viên a vệ vô kỵ mang hoàng kim linh lung châu cầm nơi tay sắc mặt đột nhiên lộ ra nghi hoặc hắn phát hiện hoàng kim linh lung châu cư nhiên có thể từ đó giữa tách biệt lớn chừng quả đấm hoàng kim linh lung châu phảng phất vỏ trứng từ đó giữa tả hữu cùng phân thông thường lộ ra trung gian một quả thành đảo cao thấp điêu khắc đồ án hoàng kim cầu nữ tử đối tinh thông cơ quan chi thuật đoán chừng là tại thưởng thức trung đột nhiên phát hiện huyền bí mở ra linh lung châu sau khi không có khép lại trực tiếp để vào không gian chữ vật khiến ta nhặt được tiện nghi vệ vô kỵ lấy ra trung gian hoàng kim cầu cầm trong tay nhìn một chút trả về chỗ cũ cùng nhau thu nhập hồ lô tiên cảnh tạm gác lại sau này chậm rãi tìm hiểu cô gái thi thể bị vệ vô kỵ thu vào khắc chọn địa phương xử lý giấy dầu tán là tinh diệu cơ quan lưu cho mình tìm hiểu sử dụng làm xong đây hết thể sau khi vệ vô kỵ ly khai hiện trường quay trở về chư hầu phủ kiều hầu ra thấy vệ vô kỵ trở về trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm nếu như ba gã tông môn đệ tử đều chết ở hắn quý phủ mang có thiên đại phiến phước đắp xuống trên đầu của hắn vệ công tử một đường đuổi theo tình huống làm sao tiểu hầu ra tiến lên đón cười hỏi nữ tử là huyết cốc sát thủ bị nàng trốn vệ vô kỵ viện một cái lý do đắp vệ công tử không có việc gì chính là vận hạnh ha ha. tiểu đình cười híp mắt đi tới tựa ở vệ vô kỵ bên cạnh tiểu hầu ra huyết cốc sát thủ sẽ không trở lại tập sát Ngươi hãy yên tâm. Phiền phức giúp ta tìm một cái phòng, ta có chút mệt mỏi, phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Vệ vô kỵ nói. Ta lập tức khiến người ta an bài, đây là quỷ diện lang trên người không gian chữ vật, thỉnh vệ công tử xin vui lòng nhận cho. Tiểu hầu ra cười mang một quả ngọc bội, hướng vệ vô kỵ chính lên. Hầu ra, kiểm tra qua đồ vật bên trong. Vệ vô kỵ hỏi. Ta kiểm tra qua không gian chữ vật, nhưng ta phát hệ, tuyệt không có tư cầm trong đó bất luận cái gì nhất kiện đồ vật. Kiều hầu ra vội vàng chính sắp nói vệ vô kỵ cười cười thân thức ý niệm đưa vào không gian chữ vật mang bên trong vật sở hữu toàn bộ lấy ra ngoài đặt ở bàn thượng tổng cộng 34 miếng linh thạch 58 miếng tinh nguyên thạch 132 miếng tinh khí Thạch còn có một chút vàng bạc dược Hoàn y vật các loại hầu ra vừa mới đã ở hiện trường hẳn là phân đến thù lao không gian chữ vật dài rộng cao bất quá chính là hai xích liền về tại hạ vệ vô kỵ mang toàn bộ thu hoạch bình quân chia làm hai phần tự mình nhận lấy một phần một phần khác giao cho kiều hầu ra về phần hoàng kim linh lung châu vệ vô kỵ không có đánh tính trả cho đối phương bởi vì vật ấy vòng vo một đạo tay từ nữ tử trong tay đặt được và lại tông môn nhiệm vụ chỉ là đối phó đạo tặc cũng không bao quát đoạt lại hoàng kim linh lung châu nhất chủ yếu vẫn là bởi vì vật ấy quả thực là bất phàm dường như ẩn tàng rồi những thứ khác bí mật thiên bẩm không lấy tất nhiên có tội vệ vô kỵ không có cổ hủ tính cách hoàng kim linh lung châu tự nhiên lưu cho mình tiêu hầu ra tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng chém giết quỷ diện lang giải quyết rồi trong lòng thai hoàng ẩm bỏ tông môn nhiệm vụ chi ở ngoài tự mình còn có thể có điều tiện lợi thật sự là thật tốt quá hoàng kim linh lung châu tuy là gia truyền nhưng luận giá trị bất quá một khối hoàng kim đồ trang sức không tìm về được còn chưa tính tiêu đình cũng là vẻ mặt tiêu ý thân thể nhẹ nhàng gần kề vệ vô kỵ vệ công tử ta cùng ngươi đi tính thất nghỉ ngơi làm phiên tiểu thư dẫn đường vệ vô kỵ vẻ mặt chính xác Không có nửa điểm ngạng lớn ý giả sử hắn không làm như vậy, thần sắc lộ ra nửa điểm chần trờ, sợ rằng bước tiếp theo, vị này chư hầu phần nữ, sẽ tự tiến cử cái chiêu A. Côn vật B, KF. Chương 575, sau cùng 100 trượng. Tiêu đình nhợt nhạt cười, cử chỉ cũng thu liễm một ít, đi ở ở phía trước, rời bước dẫn đường. Nàng biết vệ vô kỵ là tông môn đệ tử, không phải là mình một bên tình nguyện địa gián lên đi, là có thể như nguyện được như ý nếu như dễ dàng như vậy. Tiêu tông môn đệ tử cùng chư hầu phụ thành thiên châu hoàng thành con em thế ra liền không có bao nhiêu khác biệt nàng chuẩn bị từ từ sẽ đến hôm nay cũng không cần hầu nóng nảy trên đời này không có không ăn trộm tinh miêu bất quá vệ vô kỵ nhưng không có cho kiều đỉnh cơ hội sáng sớm hôm sau vệ vô kỵ tìm được kiều hầu ra khiến hắn tại nhiệm vụ công văn thượng đắp lên mình phù văn đơn ký nên ngang mà đi chút nào không thèm nhìn nũ đoán ánh mắt kiều đỉnh, làm bộ không có thấy ngũ ngày sau huyền thiên tông người chạy tới chư hầu phủ, tham kiến ba vị bể trên tôn giả. Tiểu hầu ra quỷ lệ trên mặt đất, đại lễ tham kiến. Quy Nguyên Tông đến đây chấp hành tông môn nhiệm vụ đệ tử, gọi là vệ vô kỵ. Cầm đầu nữ tử không là người khác, đúng là Huyền Thiên Tông Liễu Doanh Nguyệt. Đúng là. Tiểu hầu gia đáp. Đứng lên đi, mang ta đi nhìn thi thể. Liễu Doanh Nguyệt nói. Tiểu hầu ra đáp ứng một tiếng, mang theo Liễu Doanh Nguyệt ba người, hướng liễm thi thể phòng đi đến. Liễm thi thể phòng tại một chỗ tầng hầm ngầm. bay khắp khối băng mặt đất bay một tầng khói trắng vậy lanh khí lục bình nguyên Tiêu văn viễn quỷ diện lang tam thi thể của người đặt ở cự băng thượng đang đắp rộng thùng thình vải trắng khởi bẩm bề trên tôn giả tất cả mọi người là sắp chết nguyên dạng không có một chút cải biến Tiêu hầu ra tự mình đi lên mang mỗi cổ thi thể vải trắng vạch trần hướng liêu doanh nguyệt ý bảo các ngươi đều đi ra ngoài ta muốn một người an tĩnh kiểm tra liêu doanh nguyệt nói hai gã tông môn đệ tử cùng Tiêu hầu ra đáp ứng một tiếng thối lui ra khỏi gian phòng thuận lợi đóng cửa phòng liều doanh nguyệt tiến lên kiểm tra mỗi cổ thi thể vết thương một lúc lâu mới ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi vệ vô kỵ thật không ngờ à ngươi một cái phế vật tự nhiên phát triển đến như vậy tình trạng thật sự là khó có thể tin năm đại tông môn tân tú tiệc trà xa giao ta phải thật tốt địa an bài lúc này vệ vô kỵ đang chạy về hát phong động quật trên đường hắn cũng không biết tiều hầu ra đêm đó liền hướng quốc sư phủ bẩm báo hai gã tông môn đệ tử tử vong tin tức, mà tin tức này tức khác liền chuyển đến Huyền Thiên Tông. hết lần này tới lần khác tin tức này lại vừa mới bị Liêu Doanh Nguyệt thấy. Liêu Doanh Nguyệt biết được cả chuyện, có vệ vô kỵ tham dự trong đó, liền vội vàng chạy tới. đi tới vách núi vị trí, vệ vô kỵ thúc đẩy Kim Nhãn Điêu xuống phía dưới rất xuống. bất quá Kim Nhãn Điêu giảm xuống đến hắc phong tràn ngập vị trí, liền có vẻ có kinh hoàng. vệ vô kỵ trong lòng kỳ quái, ý theo dịch thú đường giao cho hắn thúc đẩy chi thuật. mạnh mẽ mệnh lệnh kim nhãn điêu tiếp tục hướng hắt phong cốc đáy hàng đi chuyến về trong trượng kim nhãn điêu mặc kệ vệ vô kỵ làm sao thúc đẩy cũng không muốn tiếp tục ngắm đáy cốc bay đi kinh hoàng chấn cánh hướng trên cao bay đi kim nhãn điêu chỉ 6 tầng thực lực lẽ nào đáy cốc có lợi hại hơn ma thú vệ vô kỵ đứng ở điêu trên lưng thân thức ý niệm xuống phía dưới quét tới một mảnh mênh ngông hát phong trùng có vài đạo ý niệm ba động nhưng bị vệ vô kỵ tìm tòi quái nhiễu vội vàng hướng càng sâu chỗ bỏ chạy cũng nữa tìm không được Quên đi, hay là ta tự mình một người đi xuống tốt lắm. Vệ vô kỵ buông ra kim nhắn điều, khiến chính nó tại trong núi rừng kiếm ăn, sau đó ngự phong xuống, hướng đáy cốc thổi đi. Bây giờ vệ vô kỵ là luyện khí cảnh thực lực, điều khiển phong chi ý cảnh, tuy nói không có thể chân tránh địa ngự phong phi hành, nhưng muốn từ chỗ cao giảm xuống, coi như là cao tới đâu vách núi, cũng sẽ không bởi vì rơi mà bỏ mình. Chỉ chốc lát sau, vệ vô kỵ liền đáp xuống trên bình đài, dọc theo huyệt động đi vào trong, đi tới manh cầm xào huyệt chỗ. Gì? Manh cầm huynh không ở chỗ này. Vệ vô kỵ phát hiện manh cầm xào huyệt còn đang, nhưng mặt trên có thật dày bụi, thật lâu cũng không có sử dụng. Nơi này là manh cầm ấp trứng hậu đại địa phương, đoán chừng là tiểu manh cầm xuất thế sau khi, liền chuyển rời đến những địa phương khác ca. Vệ vô kỵ âm thầm suy đoán, hai con manh cầm tại vệ vô kỵ trong lòng, phản phất bằng hữu thông thường. Lần này đến đây, hắn vốn tưởng rằng có thể lần thứ hai nhìn thấy, nhưng lúc này lại chỉ còn lại có trống không xào huyệt. trong lòng không khỏi phát lên một tia nhàn nhạt phiền muộn đi tới tu luyện động quật vệ vô kỵ khởi động cơ quan phía trước hát phong mãnh liệt phát ra ô ô tiếng huy gió hắn nhìn xung quanh không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào thân pháp mà là như người thường thông thường từng bước từng bước đi về phía trước ô ô ô gao thét hát phong phảng phất đạt được mệnh lệnh nào đó nhộn nhịp hướng bên cạnh đi vòng phong theo ý tứ gợi lên nghe được tiếng gió thổi thời điểm nhưng không biết từ đâu nhi tới hướng chỗ đi giữa thiên địa linh động Đại khái chính là như vậy. Vệ vô kỵ trong lòng yên lặng nghiệm tụng trên thạch bích khắc chữ, chậm rãi mang ý chí của mình tản ra, dung nhập hát phong trong. Hắn bây giờ không phải là điều khiển hát phong, mà là mang tự mình diễn hóa thành hát phong, dung nhập trong đó, trở thành động quật hát phong một phần tử. Hắn cũng là tại điều khiển hát phong, động quật trung nước nở phong, bởi vì sự gia nhập của hắn, nhiều một loại linh động, mà có nào đó khó có thể nói nên lời quy luật. Vệ vô kỵ bây giờ cảm giác, bị vây một loại trạng thái huyền liền diệu. không thể nói có, không thể nói không có, không thể nói không không có. Khí chi lưu động chính là phong. Nếu như không phải là tấn chức đến luyện khí cảnh, đối tức giận nắm chặt, có cao hơn điều khiển, vệ vô kỵ cũng không đạt được như vậy cảnh giới. Thân thức cường đại ý niệm, cộng thêm đối phong chi ý cảnh quen thuộc, vệ vô kỵ không có thi triển bất kỳ công pháp vũ kỹ, lấy một người bình thường nhàn nhã giả bước, hướng động quật ở chỗ sâu trong đi đến. Năm trăm trượng vị trí, theo một tiếng nước nở chú lên, một con phong thú xuất hiện, hùng tàn địa đánh tới. Vệ vô kỵ thủy trung vẫn duy trì người thường tư thế, không có thi triển công pháp vũ kỹ về phía trước mà đi. Ô, phong thú tới gần, vệ vô kỵ vươn tay ra, phảng phất xoa sủng vật thông thường, nhẹ nhàng xoa. Phong thú dung đùi lắc ý, hướng bên cạnh đi, hô điệu tiêu tán, hoàn nguyên là hát phong, gào thét rời xa đi. 600 trăm trượng vị trí, hát phong diện hóa phong thú, thực lực càng ngày càng mạnh. Nhưng lúc này vệ vô kỵ, hai mắt một mảnh thanh minh, xem thấu phong thú phía sau đích thực, thực lòng cảnh, tiếp tục đi về phía trước. Hắn hiện tại chính là hát phong, do hát phong diện hóa của người hình, toàn thân tràn ngập một cổ phong chi ý cảnh. Mỗi một chỉ diện hóa mà đến phong thú, đều đem vệ vô kỵ coi là đồng loại, coi như một cổ hát phong. Rốt cục, vệ vô kỵ đi đến cuối cùng một trăm trượng vị trí, ngừng lại. Phía trước là hát ám u tĩnh, cái gì cũng không có, không thể bị ánh mắt thấy, cái lô tai nghe, mũi nghe thấy thấy. Hai mắt mũi lơi thân, không cảm giác bất kỳ vật gì, thần thức ý niệm cũng vô pháp nhận thấy được, chút nào mạnh khỏe. Hắn bước lên trước bước ra, đứng thẳng bất động, không có chút nào áp lực. Nhớ kỹ lần trước tự mình một bước bước đi, vô biên áp lực. Trong nháy mắt đưa hắn gông cùm xiềng xích ở lần này mình không có thi triển bất kỳ công pháp, lại không có cảm giác được một chút xíu áp lực. Đúng lúc này, một đạo to lớn ý niệm lực lượng hướng phía vệ vô kỵ nhào tới, trong nháy mắt đi vào ý thức của hắn Tri Hải. Cồn Vật Bi, Hiếu Chương 576 Thiên Thiên Phong Chi Ý Cảnh. Trong bóng tối, một đạo to lớn ý niệm lực lượng. Trong nháy mắt đi vào vệ vô kỵ ý thức chi hải, căn bản không dung hắn có chút ngăn trở, phảng phất quyện điều về vậy thuần thủ, đơn giản vọt vào. Kỳ thực vệ vô kỵ cũng không thể nào ngăn chặn, bởi vì hắn căn bản cũng không có vận hành bất kỳ công pháp, không có chút nào phòng hộ. Sau một khắc, vệ vô kỵ thần thức ý niệm cũng trong nháy mắt xuất hiện ở ý thức chi hải, diễn hóa tiểu nhân đứng ở hắc thạch bên trên, xâm nhập hắn ý thức hải ý niệm, trong nháy mắt diễn hóa thành một con phong thú, hai mắt bạo xạ ra hai đạo tinh quang. Phảng Phất thực sự có linh tính hung thú thông thường. Nếu như ta còn là dựa vào hát thạch lực lượng, đó chính là thua. Vệ Vô Kỵ diện hóa tiểu nhân, bước lên trước, tiêu thất tại tại chỗ, trong nháy mắt tại phong thú trước mặt, một lần nữa diễn hóa thành hình. Phong thú cúi người, mở rộng răng nanh miệng rộng, để sát vào tiểu nhân. Tiểu nhân nhẹ nhàng nâng tay, xoa trước mặt phong thú. Phong thú hai mắt hung quang, dần dần lờ mờ đi xuống, thân hình cũng dần dần mơ hồ, tiêu thất tại Vệ Vô Kỵ ý thức chi hải. Thì ra là thế. tiểu nhân từ ý thức hải tiêu thất đứng thẳng bất động vệ vô kỵ mở mắt khoe miệng lộ ra mỉm cười phía trước tuy rằng còn là một mảnh hát ám hắn lại phảng phất nhìn thấy cái gì dường như trong lòng bừng sáng vệ vô kỵ tiếp tục đi về phía trước lại một chỉ phong thú tại ý thức hải diễn hóa ý thức hải tiểu nhân không có tranh né đứng ở phong thú trước mặt phong thú lộ ra trần trở, sau đó chậm rãi tiêu thất ý thức là chuyện phức tạp vật có thể cách không truyền lại ngươi đối mặt một con khéo léo tiểu cầu mang theo hung ý nhìn kỹ Tiểu Cầu biết đối với ngươi Vương Vương trực hiếu, vệ vô kỵ diễn hóa tiểu nhân, tràn ngập một cổ phong chi ý cảnh, không mang theo bất luận cái gì mâu thuẫn ý niệm, diễn hóa phong thú tìm không được đối địch, tự nhiên tiêu tán đi. Nhưng giáo một tấc Vương không chư ác, Hổ Lang Tùng chung cũng dựng thân, vệ vô kỵ tự thân ý niệm trùng, không chứa một tia đối lập, tự nhiên cũng không có đối địch, phong thú tìm không được phát tiết đối tượng, tự nhiên rất nhanh địa tiêu tán. Cái này giống như có một điểm mà khác cảm giác, không cảm giác, không có đối với lập. Cũng không có trở ngại, hư vô. Vệ vô kỵ trong lòng phát lên mặt khác cảm giác, nhưng cảm giác này còn không rõ ràng, xảo túng tức thệ. Hắn trần chờ một chút, vương tha tìm hiểu, tiếp tục đi về phía trước. Đi ra hơn 30 trượng, vệ vô kỵ mỗi bước ra một bước, liền có một con phong thú lưu ý thức chi hải diện hóa đi ra, sau đó chậm rãi tiêu thất. Như vậy mỗi đi một bước, sẽ dừng lại, tốc độ quá chậm, có lẽ còn có mặt khác một loại biện pháp. Vệ vô kỵ nhớ tới tự mình lần đầu tiên thấy cổ thụ lạc đồ bị vẽ chung Lưu Ly li Quang gây thương tích. Sau tới thực lực của chính mình tân chức đến luyện khí cảnh, thân thức ý niệm cũng đề cao đến tương ứng độ cao. Lưu Ly li Quang nữa cũng vô pháp thương tổn được tự mình. Hán thử buông ra, dùng ứng đối Lưu Ly li Quang biện pháp đối phó diện hoa phong thú, Phong thu thật giống như nhảy vào ý thức hải Lưu Ly li Quang. Nếu như ta căn bản cũng không đối với nó thêm nữa có bất kỳ chú ý gì. Hờ hững, không cự không nên, tới, không cần nên tiếp đứng ở trước mặt. Tiêu thất cũng không cần cảm giác dễ dàng. phản phất qua một cửa dường như phong thú tiếp tục tại ý thức hải diễn hóa vệ vô kỵ thần thức ý niệm không có diễn hóa tiểu nhân đi vào ý thức hải bên trong cùng mặt đối mà là tiếp tục cất bước về phía trước lại đi một bước đệ nhị chỉ phong thú tại vệ vô kỵ ý thức chi hải diễn hóa thành hình vệ vô kỵ không để ý tới thải tiếp tục đi về phía trước đệ tam chỉ phong thú xuất hiện ý thức của hắn chi hải lần này vệ vô kỵ ngừng lại lặng lẽ đứng bất động thần thức ý niệm cũng không có đi vào ý thức hải bên trong hai cái hô hấp thời gian ba con phong thú tại ý thức của hắn tri hải một con chỉ địa chậm rãi tiêu thất vệ vô kỵ nhẹ nhẹ thở phào một cái hiểu ảo rượu bên trong về phía trước liên tục cất bước đi đến một con phong thú tại ý thức của hắn biển xuất hiện đệ nhị chỉ phong thú tại ý thức hải xuất hiện ba con phong thú bốn chỉ phong thú vệ vô kỵ càng không ngừng về phía trước cất bước không có dừng chút nào lưu ý thức hải phong thú càng ngày càng nhiều nhưng theo hắn đi tới bước tiến thời gian biến mất trước hết diện hoa phong thú chậm rãi tiêu thất mới phong thú lại bị diễn hóa đi ra ta nếu diễn hóa thành phong cả người tràn ngập phong chi ý cảnh ta chính là phong thú sợ gì phong thú tàn sát bừa bãi Tại ý thức của ta trong chính là muốn dung nạp càng nhiều hơn phong thú lúc này mới sau cùng tu luyện vệ vô kỵ thân hình nhẹ nhàng về phía trước bước chậm căn bản không quan tâm diễn hóa phong thú hướng tới hạn đi lúc này đan điển tiên thiên chân khí theo kinh mạch vận chuyển cùng bao phủ toàn thân phong chi ý cảnh chậm rãi dung hợp Vệ Vô Kỵ cảm giác ý cảnh chung, nhiều một chút tiên thiên luận vị, mình đã lĩnh ngộ được phong chi ý cảnh, chính hướng tiên thiên cảnh chuyển hóa. Quả nhiên là như vậy, ta lĩnh ngộ được tiên thiên phong chi ý cảnh, nhưng ở vận dụng lên nhưng không có làm được chân chính tiên thiên. Tu luyện động cột sau cùng 100 trượng, chính là mang ta tại phong chi ý cảnh thượng vận dụng, chậm rãi diễn hóa thành tiên thiên. Đến lúc này, Vệ Vô Kỵ mới dám nói, mình là chân chính hiểu được. Đi tới tới hạ, Vệ Vô Kỵ cảm giác mình ý cảnh chung, còn có một chút không tinh khiết pha tạp. Liền lui trở lại, một lần nữa lại đi một lần. Lúc này đây, ý cảnh trung pha tạp ít một chút, nhưng vẫn là không đạt được, chân chính ý nghĩa thượng thuần túy tiên thiên ý cảnh. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. vệ vô kỵ cảm giác mình ý cảnh trung pha tạp, càng ngày càng ít. Lúc này, hắn có chút ước ao những thứ kia mang theo tiên thiên thiên phú, từ từ trong bụng mẹ chung đi ra ngoài thiên tài. Những thiên tài này một khi cảm ngộ ý cảnh, liền là chân tránh tiên thiên ý cảnh, không có chút nào pha tạp. nụ a toại. Mà những thứ khác tu giả, trước muốn tu luyện công pháp, từ công pháp chung cảm ngộ đến hậu thiên ý cảnh, sau đó từ sau thiên ý cảnh chung, cảm ngộ đến tiên thiên luận vị. Tiên thiên luận vị càng ngày càng nhiều, tích lũy tới trình độ nhất định, lúc này mới bắt đầu bài xích hậu thiên pha tạp. Chậm rãi đạt được không có pha tạp thuần túy tiên thiên ý cảnh, sau cùng mới là tại vận dụng lên thuần thủ. Vệ vô kỵ là may mắn, hữu cơ duyên gặp gỡ tu luyện ý cảnh hang đá. Mà những tu giả khác, cũng chỉ có tại vô cùng trong 5 tháng chậm rãi tôi luyện tìm hiểu, cho nên từng tông môn đối người mang tiên thiên thiên phú người như nhặt được trí bảo, dốc lòng bồi dưỡng cũng là có đạo lý của mình. bất quá thiên thiên thiên phú lại coi là cái gì đây? vệ vô kỵ hiện tại có tu luyện hang đá, tìm được rồi chính xác tu luyện biện pháp, chỉ phải cố gắng đi xuống, cũng giống vậy có thể đạt được chân chính thuần túy tiên thiên ý cảnh. vệ vô kỵ không ngại cực khổ điệu tiếp tục đi tới, không biết đi bao nhiêu lần, không biết đi bao nhiêu thời gian, hắn chỉ biết đói thì ăn. thực sự mệt mỏi mệt mỏi liền đi vào hồ lô tiên cảnh ngủ một giấc sau đó tiếp tục càng không ngừng đi một lần một lần lại một lần như người điên thông thường địa càng không ngừng hành động rốt cục vệ vô kỵ đứng ở tới hạn ngừng lại phong chi ý cảnh chân chính tiên thiên phong chi ý cảnh đã bị ta hoàn toàn nắm giữ không có chút nào pha tạp vệ vô kỵ trong lòng dâng lên to lớn vui sướng hắn từ đầu đi nữa một lần ngồi ngay ngắn trên mặt đất khoanh chân tỉ mỉ kiểm tra tu luyện thành quả tuyệt đối không có sai là chân tránh tiên thiên ý cảnh lấy ra nghịch phong kiếm vệ vô kỵ nhẹ nhàng huy động sau đó buông tay ra trường kiếm phát ra thanh minh lang không huyền đỉnh ở trước mặt của hắn. Hắn một tay làm bộ nghịch phong kiếm hóa thành một đạo kiếm quang ở trên hư không chạy giống như linh vật thông thường bằng vào phong chi ý cảnh lực lượng vệ vô kỵ điều khiển nghịch phong kiếm nghịch phong thập tam kiếm ngự kiếm thức đặt tới đại thành chi cảnh cự ly đỉnh cảnh giới cũng là nửa bước xa nghịch phong thập tam kiếm sau cùng còn có ba đạo kiếm thức vệ vô kỵ chưa tu luyện Nhưng lúc này, hắn không muốn tiếp tục tìm hiểu, liền đứng dậy, xuyên qua tới hạn cửa đá, đi ra hành lang. Cồn vật trăm bảy mươi 577, phong chi thủ hấn, động tính hai bộ dạng. Hành lang bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, tránh gió định phong cảnh như trước. Xa xa cổ thụ chi kha mọc lan tràn, mặt đất xanh biếc thảo như nhân, ánh nắng từ cảnh cây khe hở chiếu xuống, làm cho thích dí cảm giác. Nhưng vệ vô kỵ lại thấy được vật khác, phương viên chăm trượng bên trong, mỗi một kia phong diện hóa tiêu thất. Đều ở đây ý thức của hắn chung khó khăn lắm rõ ràng. Hắn có thể tùy tâm sở dục đi cải biến, điều khiển hư không khí lưu diễn biến hóa. Nhìn như không có gì cả hư không, tại vệ vô kỵ trong mắt, đã có nhẹ nhẹ mảnh phong đang từ từ lưu động, diễn dịch sinh ra động hoạt bát hình ảnh. Hư không không không, càng không phải là hư vô. Vệ vô kỵ trong lòng tinh tế suy nghĩ, thân thức ý niệm tản ra, quan sát cái này chưa từng thấy qua thế giới, trọng nhận thức mới, một lần nữa quen thuộc. Chỉ bước vào tiên thiên ý cảnh. khả năng cảm thụ kỳ diệu như vậy hình ảnh trong lúc nhất thời vệ vô kỵ đối với chống không có một ít nhận thức sâu hơn di hư không phần lớn khí lưu đều hướng về một cái phương hướng lưu động vệ vô kỵ phát hiện mánh khỏe men theo khí lưu phương hướng về phía trước đi đi tới một chỗ vách núi trước mặt vệ vô kỵ phát hiện khí lưu dĩ nhiên xuyên qua tường đá đi Hắn tinh tế quan sát trên dưới lục lọi rốt cục mở ra tường đá cơ quan ầm ầm một tiếng tường đá mở ra lộ ra một cái lối đi tối thui Vách đá này cơ quan, thiết kế xảo diệu, nếu không phải thần thức ý niệm tỉ mỉ quan sát, căn bản là không cách nào phát hiện. Cũng chỉ có lĩnh ngộ được tiên thiên phong chi ý cảnh, quan sát được hư không khí lưu, khả năng theo tích tìm được nơi này. Vệ vô kỵ nhìn một chút thông đạo, cất bước hướng bên trong đi đến, chỉ chốc lát sau, đi tới một chỗ rộng mở động thất. Động thất bốn phía có khắc tam thông đạo, phía trước trên đài cao, là một gã lao giả tượng đá, trước mặt có đàn tế. Vệ vô kỵ tiến lên coi. đàn tế bên cạnh có mấy người thượng văn tự cổ đại tuy rằng từng trải vô cùng tuế nguyệt chữ viết đã rơi xuống nhưng vệ vô kỵ hay là từ mơ hồ không rõ vết tích thượng nhận ra trong đó ba chữ phong chân nhân tên lão giả này chính là phong chân nhân vệ vô kỵ dương mắt nhìn hướng tượng đá lao giả tinh tế coi mánh khỏe tượng đá cao vượt ba trượng lao giả mặc quần áo trường bào, hai tay làm bộ nhìn phía phía trước đôi tay này tư thế có chút quá dị vệ vô kỵ phát hiện lão giả hai tay của có chút kỳ hoặc, rõ ràng là hai cái bất đồng thủ ấn. Trong đó một con tay phải, ống tay áo phấp phới, phản phất bị vây gió to tròng, một con khác tay trái ống tay áo, còn lại là tự nhiên rủ xuống, hiển nhiên là bị vây vô phong chỗ. Cái này lưỡng trùng bất đồng thủ ấn. Vệ Vô Kỵ lòng có cảm giác, tại động thất trung tâm, khuynh chân nhắm mắt, ngồi xuống. Không biết qua thời gian bao lâu, Vệ Vô Kỵ chậm rãi vươn tay, mô phỏng theo lão giả tay phải kết xuất thủ ấn, ba Vệ vô kỵ nghĩ hai căn đầu ngón tay một cổ lực lượng rung động, hai ngón tay hợp lại lại bị văng ra, vừa muốn kết tốt thủ lớn bị tản ra tan giã. Có chút chắc trở Vệ vô kỵ nhìn một chút tay phải của mình, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Một lát sau, vệ vô kỵ yên lặng nâng tay phải lên, một lần nữa kết tấn, kết quả còn là thất bại trong găng tớc, không có thành công. Vệ vô kỵ nhìn một chút tượng đá, tiếp tục nhắm mắt, ngưng thần giữ thế, sau đó bắt đầu lần thứ ba kết tấn. Lần thứ ba kết tấn. Vệ vô kỵ vẫn không có thành công, nhưng hắn không có buông tha. lần thứ tư, lần thứ năm. Càng không ngừng nếm thử đi xuống. Hắn hoàn toàn si mê, rơi vào trong đó, không ngủ không ngớt địa luyện tập ngón tay, nỗ lực thử kết xuất tay của lao giả ấn. Một lần một lần lại một lần, vệ vô kỵ quên mất thời gian, không biết thử bao nhiêu lần, rốt cuộc kết thành hoàn chỉnh thủ ấn. Hô! Kết ấn thành công trong ngay mắt, vệ vô kỵ chỉ cảm giác mình đan điển tiên thiên chân khí, phảng phất tìm được rồi phát tiết chỗ hồng theo tay phải kinh mạch dâng trào cuộn trào mánh lượt đi vê anh một đạo cuồng phong ở trên hư không sinh thành phát ra hung thú kiểu gào thét cái này cổ phong lực mạnh ngay cả vệ vô kỵ cũng trợn mắt hốt mồm hắn thật không ngờ tự mình dĩ nhiên có thể diện hóa ra thực lực như thế cấn lốc bất quá càng làm vệ vô kỵ sợ là mình đang điển tiên thiên chân khí chỉ một cái tử tuân ra thân thể bị tiêu hao hơn phân nửa vệ vô kỵ vội vàng buông ra tay phải to lớn phản phệ chi lực theo kinh mạch bỗng nhiên trùng kích qua đây hắn kêu đau một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết uy lực này quá mạnh mẽ vệ vô kỵ xóa đi vết máu ở khoe miệng vội vàng đi vào hồ lô tiên cảnh bắt đầu trị liệu nội thương hắn tại hồ lô tiên cảnh bên trong dưỡng hảo thương thế dùng không sai biệt lắm thời gian một năm mới đưa tay phải tay của ấn diễn hóa tu luyện thuần thủ hắn nâng tay phải lên kết thành một cái thủ ấn toàn lực vận chuyển phong chi ý cảnh tiên thiên chân khí thông qua kinh mạch vật ra. hô hư không khí lưu hỗn loạn ngưng luyện hội tụ Diễn hóa ra một con phong thú, hai mắt bạo xạ ra hai đạo tinh quang, dáng vẻ khí thế độc ác và trượng. Con này phong thú uy lực, hầu như tương đương với hắn toàn lực một kích gấp đôi, ở trên hư không gào thét nhằm phía xa xa, mang trên cao vân nghề, xuyên qua ra một cái lớn như vậy lỗ thủng. Cái này tay phải tay của ấn quá mạnh mẽ, toàn lực một lần làm, không sai biệt lắm là ta gấp đôi uy lực, tiêu hao đan điển hơn phân nửa tiên thiên chân khí. Bất quá, sau này thực chiến, không dâu uy lực lớn như vậy. Chân khí tiêu hao cũng có thể ít một chút. Vệ Vô Kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh, lúc này phía ngoài thời gian chỉ qua chính là một ngày. Hắn nhìn một chút phía trước tượng đá, đưa tay trái ra, mô phỏng theo lão giả tay trái cái ấn. Thời gian chậm rãi đi qua, Vệ Vô Kỵ một lần một lần diễn luyện, cái này tay trái tay của ấn, không biết vì sao, dĩ nhiên so tay phải muốn chắc chở rất nhiều. Bất quá, Vệ Vô Kỵ chậm rãi nếm thử, rốt cục diễn luyện thành công, hoàn chỉnh địa kết xuất tay trái thủ ấn. mặc dù có chuẩn bị nhưng đan điền tiên thiên chân khí không sai biệt lắm toàn bộ bừng lên chỉ còn lại có còn sót lại một tia lệnh vệ vô kỵ thố không kịp đề phòng vẫn bị phản phệ thủ thương hư không không có gió chân khí thông qua thủ ấn truyền vào hư không phản phất hòa tan dường như bị tiêu với vô hình ngay vệ vô kỵ trần chờ thời điểm hắn cảm giác cả người bị kiểm hãm vô hình áp bách chi lực từ tứ phương truyền đến hư không khí lưu dĩ nhiên vào giờ khắc này đột nhiên ngưng trệ phản phất hóa thành trạng thái cố định thông thường Vệ vô kỵ cảm giác mình phảng phất rơi vào nhìn không thấy đau đầm, miệng mũi dĩ nhiên hô hấp không được một tia không khí. Thì ra là thế. Vệ vô kỵ trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu ra, vội vàng lần thứ hai đi vào hồ lô tiên cảnh, bắt đầu chữa thương, cũng diễn luyện tay trái thủ ấn. Lần này dùng một năm rưỡi, diệt hàng đêm càng không ngừng diễn luyện, vệ vô kỵ mới đưa tay trái tay của ấn, diễn luyện được thuần thủ. Tay phải tay của ấn là diễn hóa cuốn phong, tay trái tay của ấn là đỉnh chỉ cuốn phong. đình chỉ so diện hóa thúc đẩy muốn chắc trở nhiều lắm về phong trạng thái không ngoài động tính hai bộ dạng nhất động nhất tính mới là phong chi ý cảnh toàn bộ ta hiểu được vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh nhìn tượng đá trong lòng dâng lên lòng cảm kích đoan chính đứng thẳng sau đó đại lễ tham viếng ván bối vệ vô kỵ đa tạ tiền bối phong chân nhân truyền thụ tri ân tham viếng sau khi vệ vô kỵ đứng thẳng thân thể nhìn tượng đá thầm nghĩ vị này phong chân nhân tiền bối tượng đá có thể đứng ở chỗ này Hai tay kết xuất như vậy huyền ảo thủ ấn, tính là không phải là thánh nhân, cũng không xê xích gì nhiều. Đúng lúc này, mặt đất dầm một tiếng rung động, phảng phất địa chấn thông thường. Tượng đá cũng đang chấn động chung, ầm ầm rồi ngã xuống, rơi thành khối vụn Cồn vật bi, trăm bảy mươi 578, tam thủ cự quy, liều chết. Mặt đất đột nhiên rung động, tượng đá rồi ngã xuống rơi thành khối vụn Ai nha, đáng tiếc. Vệ vô kỵ nhìn rơi toái tượng đá, trong lòng có chút tiếc hận. Úng � Mặt đất lại là vài cái rung động chuyển đến, động thất trên đỉnh thạch đầu hào hào địa rất xuống. Không phải là địa chấn, hình như là tranh đấu, đưa tới rung động. Vệ vô kỵ cảm giác rung động lúc có lúc không, không giống như là sơn thể địa chấn, ngược như là tranh đấu va chạm dẫn phát. Hắn mang thần thức ý niệm hướng tam hành lang dọc theo đi, đã chọn bên trái hành lang, bước nhanh đi. Ung ung nổ không ngừng chuyển đến, mặt đất đều ở đây lay động, vệ vô kỵ nghe thấy phía trước chuyển đến quen thuộc kêu to, là manh cẩm đang cùng ma thu tranh đấu. Siêu. Vệ vô kỵ thân hình phảng phất lưu quang giật điện, thật nhanh chui ra hành lang. Hắn phát hiện mình đứng ở một chỗ cự động tường đá bên cạnh, phía dưới 10 trượng mặt đất, tất cả đều là màu đen lưu sa, tam điều sa hình ma thú tại hát sa trung thường lui tới, lúc ẩn lúc hiện. Ngâm. Manh cầm ở giữa không trung xoay quanh cao minh, thanh âm thê lương khắp huyết thông thường, gắt gao bảo vệ đối diện trên thạch bích ổ chim. Chim chép thu. Ổ chim trung truyền đến ấu điểu tiếng tê ơ. Vệ vô kỵ nghe tiếng vừa nhìn. một con ấu điểu mới vừa phá sắc ra đưa dài đầu nhìn cái này kỳ diệu thế giới mạnh cầm minh vệ vô kỵ hét to lấy ra phần thiên cung nhắm vào hát xa trùng xà hình ma thú xà hình ma thú có luyện khí cảnh thực lực có linh trí nghe vệ vô kỵ gọi cảm giác được nguy hiểm thân hình thoáng cái tiềm nhập hát xa trong ba con xà hình ma thú đều có luyện khí cảnh thực lực mạnh cầm rơi vào khẩu chiến vệ vô kỵ trước đây thấy không rõ manh cầm thực lực hiện tại tấn chức luyện khí cảnh rốt cục thấy rõ manh cẩm thực lực cũng là luyện khí cảnh ma thú hắn về phía trước thả người lăng không hư bộ hướng phía manh cẩm ổ chim phương hướng đi manh cẩm cũng nhìn thấy vệ vô kỵ phát ra kéo dài tiêu to hướng hắn chăm sóc làm kia thấy vệ vô kỵ lăng không phi độ tiêu to nhất thời gấp hướng hắn cảnh báo vệ vô kỵ quen thuộc manh cẩm nghe nó cảnh báo trong lòng lần ra đúng lúc này phía dưới hắc sắc lưu sa tròn, một đạo hắc ảnh phóng lên cao hướng không trung vệ vô kỵ nhào tới Xuất sinh vệ vô kỵ thần thức ý niệm nhận thấy được ma thu tập sát quắt to một tiếng trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ một đạo kiếm khí phi chém tới đang một tiếng kim loại va chạm thanh âm của truyền đến kiếm khí chạm tại bóng đen trên người đối phương không hư hao chút nào chỉ là vệ vô kỵ thần hồ kỳ thần rất nhanh chém giết làm đối phương ma thú lại càng hoảng sợ nào lên đầu hướng bên cạnh chết đi thay đổi một cái quan điểm tiếp tục đánh tới cứng quá lân giáp phòng hộ vệ vô kỵ trường kiếm tuột tay phong thập tam kiếm Ngự kiếm thức. Trường kiếm hóa thành một đạo kiếm hồng, hướng ma thú chém tới. Thang. Trường kiếm rơi vào ma thú trên người, lại bị bắn đi ra ngoài, rơi vào hát sắc lưu xa trùng, trầm xuống tiêu thất. Tuy rằng chưa từng chạm phá ma thú lân giáp, nhưng trường kiếm công kích chặn ma thú thế tiến công. Phanh. Ma thú đầu trọng trọng hạ xuống, hát xa văng khắp nơi, một lần nữa biến mất với lưu xa tròng. Manh cầm hình, luôn luôn khỏe không. Vệ vô kỵ đi tới ổ chim bên cạnh, cười hướng manh cầm chắp tay. Mánh cầm hướng phía vệ vô kỵ kêu hai tiếng, hướng ổ chim bay đi. Lúc này, vệ vô kỵ mới nhìn thấy tình mánh cầm trên người, đã bị thương, tiên huyết một giọt một giọt địa chảy xuống. Đi tới ổ chim trước, vỏ trứng trung chim non nhìn phía vệ vô kỵ, cảnh giác phát ra chiêm chiếp kêu to, hiển nhiên đối vệ vô kỵ ôm độ cao cảnh giác. Vệ vô kỵ hướng bên cạnh nhìn lại, lúc này mới phát hiện thư điểu nằm ở góc, đã là hấp hối, chỉ sợ là khó có thể còn sống. Không biết vừa mới kích đấu, là cỡ nào thảm liệt. dĩ nhiên lệnh thư điệu nằm xuống vệ vô kỵ trong lòng thở dài trong lòng mạnh cầm đứng ở vệ vô kỵ trước mặt thầm thi điệu đối hắn gọi hai tiếng vệ vô kỵ hội ý túi người xòe bàn tay ra mạnh cầm vươn nhọn mỏ đâm rách ngón tay của hắn chảy ra một giọt máu tươi kêu mang cái này giọt máu tươi đưa vào chim non trong miệng thầm thi điệu kêu vài tiếng lại dùng điểu mỏ đẩy một cái vỏ trứng chung chim non tràn đầy yêu thương ý chim non lùi về đầu phản phất tại phẩm thường nhận cái này giọt máu tươi mùi vị Sau đó đưa dài cổ, chiếm chiếc địa kêu lên. Vệ vô kỵ cảm giác được, tiếng thét này chung, nhiều ít đối với hắn có một tia không muốn xa rời, coi như là nhận đồng hắn. Manh cầm lại lấy chim non một giọt huyết dịch, dùng điểu mỏ hàng ở, đặt ở vệ vô kỵ lòng bàn tay. Sau đó mang mình số giọt máu tươi, lan lộn ở bên trong, thầm thi địa kêu hai tiếng, ý bảo vệ vô kỵ nuốt vào trong miệng. Vệ vô kỵ mang tiên huyết nuốt vào, một lát sau, hắn cảm giác cùng chim non có một tầng càng sâu quan hệ. có thể cảm thụ được một tia đối phương yếu ớt ý niệm. Mạnh Cầm làm xong đây hết thảy, lại đi tới thư điệu bên cạnh, thầm thi điệu kêu vài tiếng, ngồi xổm xuống rửa sát vào nhau đi qua. Thư điệu nhẹ nhàng mà dùng tiếng kêu nghênh hợp, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vệ vô kỵ cảm rất được, thư điệu ý niệm ba động, đang từ từ yếu bớt, hai tam hô hấp sau khi, liền hoàn toàn tiêu thất, rốt cục chết chết đi. Mạnh Cầm thấp đầu, nhẹ nhàng mà tại thư điệu trên người đẩy một cái, cảm giác thư điệu không có phản ứng, lại thầm thì điệu kêu hai tiếng. Thư điểu đã chết đi, Mạnh Cầm tiếp nhận rồi sự phát hiện này thực. Kia đứng lên, đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh, thầm thì điệu kêu. Mạnh Cầm hình, ý của ngươi là khiến ta và ngươi ly khai nơi này? Vệ vô kỵ hỏi. Mạnh Cầm lắc đầu, đi tới thư điểu bên cạnh, dùng nhọn mỏ đâm rách thư điệu thân thể, mang một quả dính đầy tiên huyết nguyên đan đặt ở chim non bên cạnh. Kia thầm thì điệu kêu hai tiếng, sau đó không nhúc nhích nhìn vệ vô kỵ. Mạnh Cầm hình, ý của ngươi là khiến ta mang theo hài tử của ngươi? Từ nơi này nhi ly khai. Vệ vô kỵ hỏi. Manh cầm ồ ồ địa kêu hai tiếng, gật đầu. "Mạnh cầm hình, tính là hiện tại giết không được tam điều xà hình ma thú, báo không được thủ, chúng ta cũng có thể cùng đi nha. Vệ vô kỵ nói. Manh cầm thầm thì địa kêu hai tiếng, đưa ra cánh, lộ ra vết thương. Vệ vô kỵ lúc này mới phát hiện, Mạnh cầm vết thương sâu thấy tới xương mơ hồ có thể thấy khiêu động trái tim. Thầm thì, manh cầm thu hồi cánh, đi tới thư điệu trước mặt. điều mỏ nhẹ nhàng đụng một cái thư điểu, hô, thư điểu thân thể thiêu đốt hầu như không còn tuổi gỗ, đông dưng tàn ra, hóa thành một đống cho tàn. Tại sao có thể như vậy? Vệ vô kỵ nhìn thư điểu dị biến, trong lòng giật mình, không rõ thư điểu tại sao phải hóa thành cho tàn. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến Lưu Sa bạo vang, Tam Đạo bóng đen từ Lưu Sa trùng trôi ra, đánh về phía ổ chim. Vệ vô kỵ nhanh như tia chớp địa xoay người, phần thiên cung liên lụy liệt hỏa tiễn, băng siêu. Một đạo hỏa quang thất luyện ngang trời đi, rơi vào xà hình ma thú trên đầu. Ngao. Một tiếng thê lương quái khiếu, một con ma thú đầu giấy lên hừng hực hỏa hoạn, cấp tốc lùi về lưu xa trong. Kỳ quái là, mặt khác hai con xà hình ma thú đầu, cũng cùng nhau phát ra thống khổ quái khiếu. Vệ vô kỵ trong lòng ngẩn ra, cảm giác vô cùng kinh ngạc, phanh. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, hát xa hướng trên cao phun ra, lưu xa trong một con quái vật lớn trôi ra. Cự quy. Không, là tam đầu cự quy Vệ vô kỵ nhìn đứng ở lưu xa phía trên ma thú, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Cự quy chĩa vào thật dày vỏ rùa, rộng hai trượng, trường ba trượng, ghé vào lưu xa thượng, phảng phất một khối hát sắc đáng ngẩm. Bị liệt hỏa tiễn bỏng đầu, núp ở vỏ rùa trong. Mặt khác hai con đầu thân ở bên ngoài, giống như chạy cự xả làm bộ muốn nào. Cồn vật bi, thì bảy mươi 579, ngự thú không gian. Đối mặt mình ma thú, dĩ nhiên là chưa từng thấy qua ngoại tộc, ba con đầu lưu xa cự quy. Tầm thường ma thú là do phổ thông gia thú diễn hóa tấn chức mà đến. Loại này ngoại tộc ma thú, lúc mới sinh ra liền là ma thú, hai người hoàn toàn bất đồng. Vệ Vô Kỵ cũng chỉ là tại trong điện tịch, mới nhìn thấy qua loại này dị loài ma thú. Tam cái đầu, ba đạo bất đồng thần thức ý niệm, ngay cả ta cũng bị lừa gạt ở, tưởng tam điều xà hình ma thú. Nếu như nói tam đầu thực lực, đều là luyện khí cảnh thực lực, nếu như chung vào một chỗ, con này cự quy lại nên là dạng gì thực lực? Vệ Vô Kỵ trong lòng thầm giận mình. phản phất là vì chứng thực vệ vô kỵ đoán rằng tam đầu cự quy hung tàn uy thế kéo vô số hát sắc cát đá quát lên một cổ tành tuổi tinh phong hướng vệ vô kỵ đập vào mặt đánh tới phía sau chính là ổ chim vệ vô kỵ không có né tránh tiến lên một bước dùng thực lực cứng rắn ngăn cản công kích của đối phương Frank. vệ vô kỵ thân hình phản phất bị vô hình cự truy ban chúng, thân hình không tự chủ được về phía sau bay lên nặng nề mà đánh vào trên thạch bích thật mạnh uy thế tuyệt đối vượt qua diễn mạch kỳ tầng thứ 3 vị tiếp cận tầng thứ tư vị thực lực vệ vô kỵ ổn định thân hình đứng thẳng lên đúng lúc này cự quy hai cái đầu cũng theo công kích mà đến vệ vô kỵ tay phải kết ấn, toàn lực làm ngao cồn phong gào thét há xa trên không trung vô tự địa xoay tròn một con phong thú ở trên hư không cô động thành hình hướng trong đó một con cự quy đầu mãnh nào qua đột như kỳ lai do xoáy lệnh tam đầu cự quy có chút ngoài ý muốn động tác xuất hiện rõ ràng chần trở. phong thú trong nháy mắt đến rồi phụ cận Một ngụm mang cự quy đầu cắn. Ngao. Cự quy đầu phát ra quái khiếu, chảy ra tiên huyết, đồng nhiên rụt trở lại, ngay cả phong thú cũng cùng nhau kéo đi, mai vào lưu xa trong. Một. Khắt nhánh cự quy đầu, vẫn như cũ hướng vệ vô kỵ, công giết qua tới. Bên cạnh một đạo tàn ảnh bay vụt mà đến, manh cầm rất nhanh xuất kích, ngăn trở cự quy công kích. Bất quá, manh cầm đã là trọng thương phần thân, thực lực lớn là không tốt. Cự quy xà hình đầu phảng phất roi thông thường, hung hăng lấy ra hạ mạnh cầm phảng phất viên đạn thông thường hướng bên cạnh rơi đi một đạo xanh thảm hào quang đột nhiên thoáng hiện hóa thành một đạo đẹp mắt lam sắc thất luyện xuyên qua hát sắc gác phong cát công hướng cự quy đầu vệ vô kỵ lấy ra lam vĩ rực xà xương cùng thi triển ngự kiếm thức phi tập đi ngao sắc bén xương cùng phá vỡ cự quy cổ tiên huyết văng khắp nơi bàng bàng thanh. sau khi chúng độc kịch liệt đau đớn lệnh cự quy không thể nhịn được nữa mang cự xà vậy đầu tại trên thạch bích càng không ngừng đập hào hào xôn xao vách động hòn đá, tại cự quy cuồng lực đập hạ, càng không ngừng hạ xuống. Không biết dị loài ma thú có thể không ngăn chặn lam vĩ rực xà kịch độc. Vệ vô kỵ bây giờ là cả người vô lực, nương tựa tường đá, nhìn trước mắt điên cuồng cự quy. Ngao, một con da chóc thịt bong đầu đưa ra ngoài, hai mắt thú quang hung tợn nhìn thẳng vệ vô kỵ. Con này cự quy đầu chính là mới vừa rồi bị liệt hỏa tiễn gây thương tích đầu. Kia nhìn vệ vô kỵ lộ ra lợi kiếm vậy thép răng, nhưng không có hướng vệ vô kỵ khởi sướng công kích. mà là cắn một cái ở bị kịch độc gây thương tích đầu cổ cố sức xé ra ngao cự quy kêu thảm thiết phảng phất bạo tạc thông thường âm ba chấn động bốn vách tường động quật trên đỉnh vô số cự thạch ầm ầm hạ xuống tam thủ cự quy dĩ nhiên mang tự mình chúng độc đầu thoáng cái từ trên cổ xả đoạn ném vào một bên cái này điên rồi dị loài ma thú con này tam thủ cự quy phảng phất nhân loại tráng sĩ cụt tay thông thường dĩ nhiên bỏ qua đầu của mình lô đổi được tánh mạng của mình cử động như vậy ngay cả vệ vô kỵ cũng thật không ngờ trong lòng không khỏi một trận ám run sợ ngao bị bị thương nặng cử quy nhìn vệ vô kỵ liếc mắt xa cổ đầu đông nhiên rúc về phía sau thân hình cấp tốc lẻn vào màu đen lưu xa trong tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nơi đây không thích hợp ở lâu con này ngoại tộc cử quy nguyên đan tuyệt đối là hiếm thấy dị bảo chờ thời cơ thành thục nhất định trở về cầm vệ vô kỵ nhìn động quật phía dưới hát sắc lưu xa đi tới ổ chim bên cạnh manh cầm đứng ở ổ chim bên cạnh Mặc dù là đứng, nhưng vệ vô kỵ biết, sinh mạng của nó chạy tới phần cuối, không được bao lâu thời gian, chỉ biết chết chết đi. Thâm thì, Mạnh cầm hướng vệ vô kỵ kêu hai tiếng, dùng điệu mỏ gật một cái ổ chim. "Mạnh cầm hình, ngươi là khiến ta ôm ổ chim, theo ngươi đi. Vệ vô kỵ hỏi. Mạnh cầm gật đầu, phịch cánh phi cách mặt đất, thân thể cách mặt đất ba thước, chật mất đi cân đối, mới ngã xuống đất. Vệ vô kỵ vội vàng tiến lên, mang manh cầm ôm, đặt ở mình trên vai, manh cầm hình, ngươi liền đứng ở ta trên vai chỉ cho ta đường tốt lắm manh cầm thầm thì địa kêu hai tiếng tựa hồ không muốn như vậy quật cường từ vệ vô kỵ đầu vai dương cánh bay ra ngoài đứng ở tường đá một chỗ vết nứt miệng quay đầu lại nhìn vệ vô kỵ vệ vô kỵ vội vàng ôm ổ mổ chim theo manh cầm đi tới một chim một người một trước một sau xuyên qua mấy ngã ba miệng đi tới một chỗ thạch thất manh cầm quen thuộc địa mở ra cửa cơ quan cửa đá hướng bên cạnh rời một chim một người đi vào cửa đá lại lập tức đóng cửa Thạch thất cũng không lớn, trường bất quá ba trượng, rộng cũng chỉ có hai trượng tả hữu, khắp nơi đều là thật dây bụi. Ở thạch thất phía trước vị trí có một chương bàn đá, bên cạnh có băng đá, hai bên đều là rông tuyết tủ sách. Mạnh Cầm ở thạch thất trung qua lại địa đặc bộ, phảng phất đang tìm cái gì. Một hồi công phu, kia tìm được rồi trên thạch bích cơ quan khởi động sau khi, bàn đá hướng bên cạnh rời, phía dưới lộ ra một cái thạch tráp. Mạnh Cầm khiến vệ vô kỵ buông ổ chim mở ra thạch tráp, bên trong có một cái ngọc giản. Còn có một chỉ một thước cao bạch ngọc Tịnh Bình. Vệ Vô Kỵ cầm ngọc giản lên kiểm tra, bên trong là mười mấy bộ dịch thú điển tịch, bao quát ma thú chủng loại, tập tính, cùng với thuần dưỡng thúc đẩy phương pháp, tấn chức diễn hóa vân vân, đều có tưởng tận giới thiệu. Nhìn nữa bạch ngọc Tịnh Bình, cả người tạo hình rườm rà phù văn, làm cho một loại bất phàm cảm giác. Nhưng vệ Vô Kỵ có chút vô cùng kinh ngạc, nhìn không ra, con này Tịnh Bình đến cùng có tác dụng gì? Hắn mang Tịnh Bình cầm trong tay, nghi tỉ mị coi ngay hắn bắt được tịnh bình trước mắt, một đạo ý niệm đi vào ý thức của hắn trong. Cái này, cái này dĩ nhiên là ngự thú không gian. Vệ vô kỵ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn không được kêu lên. Ngự thú không gian là trong điển tịch ghi chép, chuyên môn dùng để thuần dưỡng ma thú không gian. Có sinh mệnh linh vật ma thú, không thể bị bắt vào không gian chữ vật. Nhưng ngự thú không gian lại có thể thu nhập không gian chữ vật. Nếu như mang ma thú thu nhập ngự thú không gian, có thể mang chuyển vào không gian chữ vật bên trong. Theo vệ vô kỵ biết. Ngay cả quy nguyên tông như vậy tông môn, chỉ sợ cũng không có như vậy ngự thú không gian. Hắn chỉ là tại trong điện tịch, mới nhìn thấy qua pháp bảo như thế. Mạnh cầm hình, ngươi là muốn cho ta chiếu cố hải tử của ngươi. Vệ vô kỵ hỏi. Mạnh cầm gật đầu, đi tới ổ chim bên cạnh, ý bảo vệ vô kỵ nhìn kỹ. Vệ vô kỵ nhìn một chút, ổ chim bên trong ngoại trừ chim non, chính là thư điệu nguyên đan. Hắn cẩn thận nhìn một chút nguyên đan, còn là hắn kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không chịu được ngây ra như phóng bởi vì vệ vô kỵ phát hiện cái này miếng nguyên đan dĩ nhiên là cửu giai nguyên đan, Cồn vật bi thì F. chương năm trăm huyền minh bằng điểu vệ vô kỵ nhìn cửu giai nguyên đan thân tình nhất thời ngây người mãnh cầm thư điểu nguyên đan dĩ nhiên là một quả cửu giai nguyên đan hắn cẩn thận nhìn một chút tuyệt đối không sai chính là cửu giai nguyên đan căn cứ điển tịch ghi chép có thể luyện thành cửu giai nguyên đan ma thú đều thuộc về hiếm thấy huyết mạch chân quý dị chủng hơn nữa sự mạnh mẽ Sâu không lường được, tuyệt không biết là chính là tam thủ cự quy, có khả năng áp chế. Chẳng lẽ nói, manh cầm huyết mạch thuộc về dị trùng. Nơi đây tu giả, dùng manh cầm loại đan. Vệ vô kỵ biết dịch thú chi thuật bên trong, có chuyên môn dưỡng thành nguyên đan phương pháp. Thuần dưỡng ma thú mục đích, cũng không phải là vì ma thú, mà là vì ma thú trong cơ thể nguyên đan, đan thành sau khi, giết thú lấy đan, tông môn xưng là loại đan chi thuật. Lúc này, manh cầm sinh mệnh chạy tới sau cùng, kia ngồi trồm hổm xuống. phảng phất một cái lao luyện tu giả thông thường đoạn ngồi ở một bên hướng vệ vô kỵ thẩm thì điệu kêu hai tiếng mạnh cầm huynh ngươi yên tâm đi ta chiếu cố tốt hải tử của ngươi vệ vô kỵ nói mạnh cầm dùng điệu mỏ gật một cái thân thể của mình nhắm hai mắt lại vẫn không nhúc ních rốt cục chết chết đi vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua phát hiện mánh cầm thân thể kịch liệt biến hóa tuy rằng biểu hiện ra không nhìn ra nhưng thân thể nội bộ lại phảng phất hỏa hoạn đốt cháy thông thường diễn hóa thành cho tàn. vệ vô kỵ thân thủ nhẹ nhàng vừa chạm vào manh cầm thân thể ẩm ẩm sập tán làm một đôi tàn cho tại tàn cho bên trong một quả lớn chừng hột đào nguyên đan giống như lưu ly loé ra nhàn nhạt vầng sáng nguyên đan bên trong một con trông rất sống động manh cầm phản phất chân thật thân bị thu nhỏ lại phong ấn tại bên trong thông thường tiểu bất điểm chúng ta đi thôi sau này ngươi đã bảo tiểu bất điểm ta sẽ chiếu cố thật tốt của ngươi vệ vô kỵ mang manh cầm nguyên đan đặt ở chim non bên cạnh thu thập xong vật phẩm ôm hồ chim đi ra ngoài, trở lại tránh gió đỉnh, vệ vô kỵ cảm giác đã không có nguy hiểm, cái này mới ngừng lại được, bắt đầu xét xem tới được điện tịch. Bên trong có ý định niệm giao lưu chi thuật, có thể cùng ma thú giao lưu câu thông. Vệ vô kỵ theo nếp tu luyện, lấy thần thức của hắn ý niệm, rất nhanh thì nắm giữ giao lưu chi thuật. Hắn thử cùng chim non giao lưu, chim non chuyển tới thân thiết ý niệm, nhìn hắn chiêm chiếp địa đê. Cái này tiểu bất điểm, thật đúng là thú vị, xem ra lúc này việc cấp bách là nghiên tập dịch thú chi thuật. vệ vô kỵ tiếp tục cùng chim non giao lưu lúc này chim non chiêm chiếp điệu tê ơ chuyển đến một đạo ý niệm đói bụng hướng vệ vô kỵ muốn ăn vệ vô kỵ rất nhanh tìm đọc điện tịch tìm được manh cẩm ghi chép huyền minh bằng điểu, hồng hoang chim quý hiếm manh thú chim non lấy nguyên đan là ăn thành niên bằng điểu am hiểu bắt được cự long lấy long tâm long thủy nguyên đan là ăn quả nhiên là hồng hoang dị chủng như vậy ăn pháp thật là phát rộ vệ vô kỵ lắc đầu thở dài tiếp tục đi xuống nhìn xong điện tịch ghi chép Huyền Minh Bằng Điểu từng trải năm tháng rất dài diễn hóa tân trước, phát triển sau khi, dĩ nhiên là cùng Chu Tước, Phượng Hoàng vậy Thần Vận có thể đi ngang vũ trụ hư không, xuyên qua bất đồng không gian, cùng tất cả ma thú một dạng, an nguyên đan, chân thuốc, kỳ hoa dị quả vân vân, là điều kiện tốt nhất phát triển phương thức. Thứ nhì là nuốt trứng đẳng cấp cao ma thú huyết nục. Chỉ bất quá Huyền Minh Bằng Điểu có thần thú huyết mạch, sẽ không nuốt trứng cấp bậc thấp ma thú, coi như là đẳng cấp cao ma thú, cũng là lấy kỳ tinh hoa bộ phận, tỷ như ma thú chi tâm. ma thú nguyên khí tinh túy vân vân. Tiểu bất điểm, xem ra ngươi là lai lịch bất phàm a, coi như là chưa phát triển thiên tài. Vệ Vô Kỵ vươn một đầu ngón tay, nhẹ nhàng đùa đến chim non. Chim non mang đầu tại vệ vô kỵ trên tay tư mải, đối với hắn không muốn xa rời thân thiết hình dạng, sau đó hướng hai quả mãnh cầm nguyên đang gậy, truyền ra muốn nuốt chứng ý niệm. Cái này hai quả nguyên đan còn tạm thời không thể cấp ngươi nuốt trứng, bất quá sớm muộn là của ngươi, ta trước giúp ngươi cất xong. vệ vô kỵ đối huyền minh bằng điểu còn không có hoàn toàn giải, không biết tiểu bất điểm nuốt trữ cửu giai nguyên đan, sẽ sẽ không xuất hiện cái gì bất lương chạng huống. Hắn cất xong hai quả cửu giai nguyên đan, thuận lợi tìm một quả tứ giai thuộc tính gió nguyên đan, đặt ở chim non xào huyệt trùng, cười nói: "Tiểu bất điểm, cái này miếng nguyên đan lớn như vậy, nhìn ngươi làm sao có thể nuốt vào." Cái này miếng tứ giai nguyên đan có ngông chứng cao thấp, không sai biệt lắm có chim non một nửa đại. Chim non đầu tựa ở nguyên đan thượng, cảm thụ được nguyên đan thuộc tính gió Phát ra chiêm chiếp vui chi thành, dùng điệu mỏ chắc vài cái, len canh đinh. Nguyên đan không chút sức mẻ. Chim non thủy chung là chim non, lực lượng quá nhỏ, ngay cả nguyên đan đều không thể đánh vỡ. Vệ vô kỵ đang chuẩn bị tìm đọc điện tịch, đã thấy chim non chiêm chiếp điệu kêu to hai tiếng, há mồm phun ra một tia khí màu trắng hơi thở, đánh vào nguyên đan mặt trên, đinh. Chân chuột làm sạch nguyên đan biểu mặt, xuất hiện một tia kẽ hở. Nguyên khí. Dĩ nhiên là một tia thuộc tính gió nguyên khí. vệ vô kỵ lấy làm kinh hãi nguyên khí ngưng luyện chính là nguyên đan hồng hoang dị chủng quả nhiên bất phàm, vừa phá sắp ra thì có một tia nguyên khí của mình len kem chim non lại phát ra mấy tia nguyên khí đánh vào nguyên đan mặt trên kẽ hở mở rộng biên lớn tràn ra hẽ không đúng cái này mấy tia nguyên khí dĩ nhiên dĩ nhiên là tiên thiên nguyên khí vệ vô kỵ kinh ngạc tột đỉnh tuy rằng chim non phún ra nguyên khí mạnh như tơ nhện nhưng lấy vệ vô kỵ đối tiên thiên khí tức mẫn cảm vẫn bị hắn cảm thấy nếu như là tiên thiên nguyên khí kết thành nguyên đan không phải là trước thiên nguyên đan hắn tại một bộ thượng cổ trong điện tịch thấy ma thú nguyên đan có tiên thiên hậu thiên phân phân trước thiên nguyên đan ẩn chứa tiên thiên khí tức sau thiên nguyên đan thì không có cái này trong thiên hạ ma thú nguyên đan đều là hậu thiên nguyên đan trước thiên nguyên đan chỉ là trong điện tịch truyền thuyết coi như là tông môn dịch thú đường trưởng lão đường chủ thậm chí còn tông chủ cũng chỉ là nghe nói chưa từng thấy qua Vệ vô kỵ cũng kiểm tra qua tự mình tất cả nguyên đan, không có một quả là tiên thiên nguyên đan. Hiện tại chim non cư nhiên ẩn dưỡng một tia tiên thiên nguyên khí, sau này có thể kết xuất trước thiên nguyên đan. Vệ vô kỵ nhất thời bị cả kinh ngây ra như phóng. Trước thiên nguyên đan, sau thiên nguyên đan, giữa hai người khác biệt, Vệ vô kỵ tính là không cần tìm đọc điện tịch, cũng có thể nghĩ đến. Ngẫm lại tự mình tấn chức luyện khí cảnh đủ loại từng trải, cảm ngộ tiên thiên chi khí chắc trở, rất nhiều thứ cũng không chứng hiển nhiên. Hắn cấp bách vội vàng lấy ra hai quả cửu dai nguyên đan, tinh tế coi, quả nhiên có một tia tiên thiên khí tức, cái này hai quả nguyên đan đều là trước thiên nguyên đan. Chỉ là đạo này khí tức bị đóng tại nguyên đan bên trong, thân thức ý niệm không thể thấu vào, chỉ tỉ mỉ quan sát khả năng phát hiện. Lúc này, chim non cờ cờ hở phá nguyên đan, một tia nguyên khí đưa vào nguyên đan bên trong, càng không ngừng quấy. Vệ vô kỵ thấy nguyên đan bên trong hình thú, phảng phất hòa tan thông thường, hóa thành một cổ thức cắn lỏng tại một tia nguyên khí dưới sự dẫn lĩnh chậm rãi tràn ra nguyên đan bị chim non hút vào trong miệng một hồi thời gian nguyên đan bên trong thức ăn lỏng bị chim non toàn bộ hút chỉ còn lại có một cái trống rỗng chim non chưa thỏa mãn dùng nguyên khí mang sắc đánh nát từng khối từng khối địa nuốt vào cổ họng chim chiếp, chim non nuốt trứng hết nguyên đan nhìn vệ vô kỵ phát ra vui sướng tiếng tê ờ. tiểu bất điểm đây chính là một quả tứ giai nguyên đan a chỉ luyện khí cảnh thực lực ma thú mới có như vậy nguyên đan Vệ vô kỵ nhìn chim non nói, hắn thơi ổ chim trùng chim non vỏ trứng, vội vàng thu vào, vỏ trứng này nói không chừng có chút tác dụng, chờ ta điều tra rõ điện tịch, rồi mới quyết định, không thể lãng phí. Lúc này, mặt đất chuyển đến rung động, thùng thùng đông. Bốn phía vách núi cắt đá tuôn rơi xuống. Vệ vô kỵ biến sắc, ánh mắt nhìn phía xa xa vách núi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cồn vật bi, trăm tám mươi 581, thoát đi động quật. Xa xa vách núi, không được địa run rung động. Cắt đá hào hào xuống. Có một cổ tinh phong. Vệ vô kỵ nhìn không thấu sơn thể, nhưng lại có thể cảm giác được sơn thể trong. Có tinh phong từ khe hở thổi ra, mang theo thô bạo hung tàn khí tức. Đây là tam thủ cự quy. Vệ vô kỵ một thanh ôm lấy ổ chim, thân hình hướng xa xa lui bước. phảng phất là vì chứng thực vệ vô kỵ đoán rằng, một trận oanh thanh em ùng ùng, trên vách núi đá một tảng đá lớn, lăn xuống tới, một cái thân hình đầu từ sơn thể trung đưa ra ngoài, nhìn xa xa vệ vô kỵ. phát ra một tiếng thật dài quay khiếu ngao theo một tiếng quay khiếu xa xa mấy địa phương đều truyền đến giống nhau tiếng kêu lạ phảng phất trả lời thông thường vệ vô kỵ trong lòng thầm kêu không tốt tam thủ cự quy là đất thuộc tính ma thú thực lực lại mạnh chui sơn xuyên động chính là thiên phú bản năng nghe thanh âm giống như không chỉ một chỉ nếu như tất cả đều vây đi lên vậy đại sự đi vậy hắn nghĩ vậy nhi vội vàng lắc mình hướng tu luyện động quật chạy đi ùng ùng một con tam thủ cự quy từ sơn thể trung dưới đất chui lên hướng vệ vô kỵ đuổi qua đây con này cự quy ba con đầu hoàn chỉnh hung tàn dáng vẻ bệ vệ do thắng người trước bốn chỉ ngao đủ tung bay bỏ sát phát ra thùng thùng thanh âm của vệ vô kỵ thân hình phiêu thệ phảng phất lưu quang giật điện khinh xa thục lộ đi tới tu luyện động quật đen thủi lùi tu luyện động quật có nghìn trượng cự ly vệ vô kỵ rất nhanh chạy xong toàn bộ hành trình một bước đi tới cơ quan vị trí mở ra động quật cơ quan ô ô tu luyện động quật hát phong mãnh liệt ô ô rung động theo vệ vô kỵ Tu luyện động quật hát phong, như thế nào đi nữa cũng có thể ngăn cản đối phương một trận. Kỳ thực không thì, sự tình so với hắn tưởng tượng muốn không xong nhiều lắm, cự quy căn bản cũng không đi động quật, mà là từ bên cạnh, đào móc thông đạo mà đến. Phanh! Một con tam thủ cự quy phá vỡ tường đá, từ bên cạnh vỏ ra, ba con cự xà vậy đầu, cùng nhau phát ra chu lên. Lại là một tiếng bạo vang, mặt đất sụt xuống, một con khác cự quy từ lòng đất bò đi ra, ung ủng địa đuổi qua đây. Tu luyện động quật đầu gió bị phá hư. hát phong lung tung quét ngang phát ra tiêm lệ gào thét động quật một mảnh hỗn loạn xem ra nơi này tông môn di tích là không giữ được cái này tu luyện động quật đáng tiếc vệ vô kỵ vốn có thủ hộ chi tâm nhưng lúc này chẳng diện cũng hưu tâm vô lực hắn vội vàng xoay người hướng ra phía ngoài chạy vội bỏ chạy đi phanh một mảnh mặt đất sụp đổ một con xà hình đầu đưa ra ngoài hướng vệ vô kỵ đánh tới lưu vân thiên huyết quyết vệ vô kỵ cũng toàn lực đánh ra thân hình phảng phất biến ảo lưu vân thông thường phía sau lưu lại một liên xuyến ảo ảnh tàn ảnh chân thân phảng phất không chân thật ảo giác phập phình mà qua ầm ầm phía trước sơn động đỉnh đầu sụp đổ một con cự quy từ phía trên rơi xuống chặn lối đi tam thủ cự quy không hổ là luyện khí cảnh thực lực ma thú linh trí không sai biết ở chỗ này chặn đường có lẽ manh cầm di chuyển sao huyệt, cũng là bởi vì cự quy quấy nhiều nguyên nhân a vệ vô kỵ trong lòng suy nghĩ động tác lại không có nửa điểm giảm bớt thân hình hắn bắn lên tại trên vách động ngay cả đi mấy bước một cái bắn ra liền tránh được xà hình đầu công kích hô điệu dẫm ở quy trên lưng sau đó hắn hai chân quỳ gối cố sức thân hình siêu về phía xa xa vào tới tam thủ cự quy thực lực tuy mạnh nhưng ở phương diện tốc độ nhưng không có ưu thế vệ vô kỵ rất nhanh thì chạy ra sơn động ngoài động hắc phong gào thét đột nhiên một đạo hắc ảnh hướng vệ vô kỵ kéo tới dĩ nhiên ngăn ở cái động khẩu vệ vô kỵ thân hình hướng hư không hắc phong trong thả người đi Flank. Cự quy xà hình đầu nhào cái không, đánh vào trên vách núi đá, một tảng đá lớn bị buông lỏng chạy xuống, cùng bạo hát phong lăng không mang cự thạch nhất đi, trong nháy mắt liền tiêu thất ở trong gió. Vệ vô kỵ ngự phong mà đi, hướng vách núi dựa. Mới vừa vừa tiếp xúc với gần, một đạo xà hình bóng đen từ bên cạnh trôi ra, hướng hắn nhào tới. Vệ vô kỵ biến sắc, thân hình bỗng nhiên ngừng, mượn hát phong chi lực, về phía sau phiêu thệ, tách ra cự quy công kích. Vù vù. Lại là lưỡng đạo xà hình bóng đen. một tả một hưu hướng hắn nhào tới vệ vô kỵ thân hình trên không trung dừng lại siêu điệu một tiếng hướng về phía trước vương góc bay lên nơi này tứ ngược hát phong cũng vệ vô kỵ lớn lao trợ lực hắn tại quần bão hát phong trung ngự phong mà đi phảng phất nhàn nhã dạo bước thông thường Thùng thùng đông vách núi số cái vị trí chuyến to lớn thanh âm đều biết chỉ to lớn sinh vật dọc theo vách núi leo lên phía trên bốn chỉ lợi trào đảo vào tường đá phát ra to lớn thủng thùng thanh là tam thủ cự quy Vệ vô kỵ thần thức ý niệm nào qua, thấy ít nhất ba con cự quy quy vắc phẳng phất gò đất thông thường, bốn chỉ to lớn ngao ạ xỉ cả gạ chảo, cố sức rơi vào tường đá, toàn lực hướng về phía trước bò sát. Mỗi chỉ cự quy thực lực đều ở đây diễn mạch kỳ tầng thứ tư vị bên trên, vượt qua xa vệ vô kỵ. Bọn họ ba con đầu, một con hướng về phía trước dò đường, một con hướng bốn phía cảnh giác quan sát, đệ tam chỉ cũng chặt chẽ nhìn thẳng vệ vô kỵ phương hướng, hai mắt lộ ra hung tàn lục quang. Xem ra là kết liêu tử thủ, như vậy cũng không muốn buông tha ta. Vậy chúng ta liền đến xem, của người nào tốc độ nhanh hơn. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhỉ tăng nhanh tốc độ, chi bay thông thường hướng về phía trước bay đi. Chỉ chốc lát sau, vệ vô kỵ từ hát phong bên trong vòng ra, vạn trượng ánh mặt trời chiếu ở trên người, một trận ấm áp. Thân hình hắn hướng vách núi tới gần, nhẹ nhàng mà trèo ở dây leo, nhìn phía dưới hát phong. Nga ô, theo ở phía sau cự quy, phát ra chu lên. tiếp tục thùng thùng điệu đuổi theo vệ vô kỵ thầm mắng một tiếng hai chân tại trên vách núi đá hành tẩu như giống trên đất bằng thông thường vương góc hướng đỉnh núi chạy trốn đi gào thét xoay quanh hát phong tròng mơ hồ dư sức bóng đen mấy con xà hình từ hát phong trung đưa ra ngoài đầu nhìn phía vệ vô kỵ phương hướng phát tiết đến cùng bẩm sinh tới dáng vẻ khí thế đoạt phát ra thị uy vậy quái khiếu bất quá cự quy đầu rất nhanh thì rụt trở lại đối với ánh nắng chúng nó no có một loại trời xanh e ngại sinh hoạt tại lòng đất hắc ám trô sâu động vật đối với trói mắt ánh nắng hầu như đều có một loại cùng bẩm sinh tới sợ hãi cho dù là hung tàn tam thủ cự quy cũng không ngoại lệ vệ vô kỵ thấy tam thủ cự quy lui bước trong lòng cũng thở dài một hơi hắn leo trèo lên núi đỉnh khôi phục thể lực sau khi bắt đầu quen thuộc ngự thú không gian thao tác bạch ngọc tịnh bình ngự thú không gian thu nhập ma thú sau khi kỳ không gian cao thấp có thể theo ma thú tăng trưởng mà tương ứng địa mở rộng còn có một cái chỗ tốt Chính là có thể thu nhập không gian chữ vật, hạn chế đương nhiên cũng có một chút. Đệ nhất, phải khiến ngự thú không gian cùng ma thú huyết mạch phù hợp, có nhất định liên hệ, khả năng thu nhập ma thú. Sử dụng sau khi, trừ phi con ma thú này tử vong, không gian không thể nhận vào những thứ khác ma thú. Đệ nhị, ngự thú không gian phải bảo chứng linh khí tràn đầy Cái này không tính là phiên phức, bạch ngọc tịnh bình có thể hấp thu ngoại giới linh khí, làm cho mình sử dụng, hoàn toàn không cần vệ vô kỵ quan tâm. Đệ tam. Ngự thú không gian ngoại trừ ma thú cùng ma thú nguyên đan ở ngoài, không thể nhận vào cái khác bất kỳ vật gì. Tính là mang linh thạch thu vào bên trong, cũng sẽ lập tức bị không gian chuyển hóa thành linh khí hấp thu. Mà những thứ khác đồ vật, căn bản là thu không đi vào. Vệ vô kỵ quen thuộc thao tác sau khi, bắt đầu nhẹ nhàng bài trừ một điểm chim non tiên huyết, cùng ngự thú không gian hoàn thành phù hợp, sau đó thử mang chim non thu vào. Chim non vỏ trứng thuộc về chim non chi vật, cũng có thể thu nhập trong đó. Tiếp theo. Vệ vô kỵ thử thu nhập không gian chữ vật, không có chút nào trở ngại, phi thường địa thuận lợi. Nhưng mang ngự thú không gian thu nhập hồ lô tiên cảnh thời điểm, lại bị báo cho biết có mặt khắc thần thức hồn phách, không thể nhận vào đi vào. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Vệ vô kỵ mang chim non từ ngự thú không gian phong ra. Chim non chiêm chấp địa truyền đến một đạo ý niệm, bên trong quá đen thai an tĩnh, không muốn ở bên trong. Vệ vô kỵ cười dùng ngón tay sờ sờ chim non, an ủi một phen sau khi thổi lên trúc chạm cánh gác. Triệu hoán Kim Nhãn Điêu chuẩn bị ly khai. Chỉ chốc lát sau, Kim Nhãn Điêu từ đằng xa bay tới, đứng ở vách núi biên, nhưng dáng dấp cử chỉ lại cùng thừng lui tới không giống với, trở nên có chút cổ quái. Vệ vô kỵ cảm giác kỳ quái, không rõ là nguyên nhân gì, đồng dừng. Kim Nhãn Điêu đột nhiên chấn cánh thịt, dĩ nhiên đối với hắn lộ ra hung tàn ý. Cồn vật bi, khi F. mươi 582, huyết mạch mê hoặc. Kim Nhãn Điêu ở bên cạnh, lộ ra hung tàn địch ý. Cái này là chuyện gì xảy ra? ngay cả thuần dưỡng kim nhãn điêu cũng theo không bình thường bắt đi, còn la vệ vô kỵ lúc này cũng là ngẩn ra, theo kim nhãn điêu nhìn kỹ phương hướng nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện kim nhãn điêu không phải là đối với hắn có ý, mà là đối với hắn nắm ở trong tay, ổ chim chung chim non phát lên một cổ muốn ra sức nuốt chứng định ý, chiêm chiếp, ổ chim chung chim non cảm giác đạo kim nhãn điêu hung ý, há một một tia nguyên khí phun ra nuốt vào bất định, hướng đối phương không cam lòng tỏ ra yếu kém địa phát ra uy thế. Ma thú thế giới nhược nhục cường thực, dựa vào lẫn nhau thôn vệ tới tân chức đột phá. Huyết mạch ưu thế, chỉ có thể nói rõ sau này phát triển, không có thể đại biểu thực lực mạnh yếu, ngược lại là loại này huyết mạch, đối kỳ kia ma thú tạo thành một loại mãnh liệt mê hoặc. Kim nhãn điêu thực lực mạnh qua chim non, cảm giác được chim non đối với nó tân chức hữu dụng, liền phát lên nuốt trừ ý. Chim non thực lực không bằng kim nhãn điêu, nhưng linh trí lại cao hơn rất nhiều, há có thể tỏ ra yếu kém đi vào khuôn khổ. Lập tức phun ra nguyên khí Hướng đối phương phát ra có chừng nhỏ yếu như thế, xuất sinh ngươi dám? vệ vô kỵ trong nháy mắt liền hiểu đạo lý trong đó, một đạo cường thế uy áp, hướng kim nhãn điêu chấn áp xuống đi. vù vù hô, kim nhãn điêu cảm giác được vệ vô kỵ tức giận, phi cánh, hướng bên cạnh né tránh, nhưng trong ánh mắt nhìn phía chim non, còn là lộ ra tham nhập ý. vệ vô kỵ lấy ra trúc chạm cánh gác, thúc đẩy kim nhãn điêu ly khai, lại vung tay lên một cái, hưu hưu hưu, số miếng kim nhãn điêu yêu thích dược hoàn. hướng bầu trời xa xa rơi đi kim nhãn điêu một tiếng kêu to lúc này mới hướng xa xa truy đuổi dược hoàn đi thấy kim nhãn điêu rời xa vệ vô kỵ túi người chấn an chim non muốn đem kỳ thu nhập ngự thú không gian thế nhưng chim non lại đối với hắn chiêm chiếp trực hiếu cả tiếng kháng nghị không muốn đi vào ngự thú bên trong không gian tiểu bất điểm bên ngoài rất nguy hiểm tỉ như vừa mới con kia hung ác chim to bên trong mới là chỗ an toàn nhất vệ vô kỵ mang một đạo ý niệm truyền đi qua Chim non cũng không để ý nhiều như vậy, phát ra dồn dập chiêm chiếc tiếng kêu, vẫn là không muốn đi vào ngự thú không gian. Vệ Vô Kỵ không cách nào, chỉ phải lấy ra một quả nguyên đan, "Tiểu bất điểm, ngươi nếu là đi vào, ta liền cho ngươi ăn ngon nguyên đan." Chim non tiếng kêu ngừng lại, nghèo đầu, nhìn Vệ Vô Kỵ trong tay nguyên đan, truyền đến một đạo ý niệm, "Điểm ấy thiếu, còn muốn rất nhiều." Tham lam chim nhỏ, Vệ Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, lại lấy ra một quả nguyên đan, đặt ở chim non bên cạnh. Chim non chiêm chiếc kêu. biểu kỳ còn chưa đủ nhiều. Vệ Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lấy ra nguyên đan, liên tiếp lấy ra 15 miếng thuộc tính gió nguyên đan, chim non lúc này mới thỏa mãn. Như vậy ăn pháp, phỏng trừng không bao lâu, chỉ biết đem ta ăn cùng. Vệ Vô Kỵ âm thầm lắc đầu, mang nguyên đan thu nhập ngự thú không gian, sau đó mang chim non thu vào. Làm xong đây hết thể sau khi, Vệ Vô Kỵ triệu hoán kim nhắn điều, dừng lại thượng điểu vác, hướng tông môn phương hướng bay đi. Trương thị gia tộc, bùn gia thành nhỏ sở tại. Vệ vô kỵ tiện đường đến đây, chuẩn bị thăm hỏi Trương Yến Nhi. Nhưng hắn thấy cũng một mảnh tĩnh mịch quỷ vực, toàn thành đều lộ vẻ chiều hồn thiên. Tại sao có thể như vậy? Vệ vô kỵ thần thức ý niệm siêu tầm đi qua, rốt cuộc tìm được mấy người người sống, vội vàng đáp xuống, đi tới hỏi. Đối phương thấy có người tới rồi, cảnh giác cả tiếng hỏi. Vệ vô kỵ biểu rõ thân phận, đối phương cái này mới lộ ra tiêu ý, không người dập đầu tham kiến. Không cần đa lễ, nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế cho nên biến thành như vậy? Vệ vô kỷ hỏi. Những người này chỉ là trông coi, cũng không biết trong đó nội tình. Chỉ biết 3 tháng trước, trương thị gia tộc ở thành, đột nhiên lọt vào ma thu tập kích, toàn thành không một người sống. Sự tình bị người phát hiện, trình lên chư hầu phủ. Chư hầu phái người thăm dò sau khi, gọi tới trương thị gia tộc phân gia, đem thi thể xuống mổ lại an. Khởi bẩm bề trên tôn giả, cái này thành chỉ bị trương gia coi là bất tưởng chi địa, mang có thể dùng chi vật thanh lý hoàn tất sau khi. liền muốn vứt bỏ chúng ta mấy người nữa thủ cái hơn 10 ngày cũng phải ly khai nơi này một gã cầm đầu nam tử nói với vệ vô kỵ đúng vậy nơi này chuyện ma quậy à buổi tối thấy trên đường phố có thật nhiều bóng người qua lại đi tới đi lui ta còn nghe được cô gái khóc chi thành giận cả tóc gáy. đây là một chỗ quỷ thành nếu không phải thù lao phong phú ta sớm rồi rời đi bên cạnh mọi người thất truy bắt thiệt nghị luận bọn ngươi nhất phái nói bậy thi thể xuống mổ lại an mai ở nơi nào vệ vô kỵ khiến trách những người này thấy vệ vô kỵ nổi giận vội vàng toàn bộ quỳ dạp xuống đất dập đầu không nớt dẫn đầu nam tử hướng vệ vô kỵ báo cho biết tất cả thi thể đều trôn ở phía sau núi hiện ở đàng kia thành mộ, ban ngày đều nghĩ lạnh leo địa không người dám đi vệ vô kỵ triệu hoán kim nhắn điêu về phía sau sơn bay đi đứng ở trên lưng chim hắn thấy một mảnh bãi tha ma trong lòng thầm than xoay người hướng chư hầu phủ thành đi đi tới chư hầu phủ vệ vô kỵ biểu rõ thân phận Thị vệ không dám chậm trễ, vội vàng đón vào khách đường, phụng dâng trà thơm. Một hồi, chư Hầu tự mình chạy tới, một phen khách sáo sau khi, vệ vô kỵ muốn coi Trương thị gia tộc tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chư Hầu vội vàng gọi xử lý việc này người, dẫn vệ vô kỵ đi tới phía sau gửi công văn hồ sơ đình viện, mang có liên quan thăm dò kết quả, đưa cho vệ vô kỵ xem qua. Trương thị gia tộc ở thành, tổng cộng hơn 20 vạn người, không có một người sống, không một may mắn tránh khỏi Tham dò kết quả là ma thú tập thành hiện trường lưu lại vô số ma thú chân của ấn thi thể thượng cũng có cắn xé gãi phân thây vết tích lúc đó hiện trường còn để lại mùi trải qua nghiệm chứng đúng là đẳng cấp cao ma thú mùi vệ vô kỵ hỏi chết đi người tính danh điều này làm cho chấp sự tương đương khó xử một đại gia tộc của người miệng căn bản không do chư hầu phủ trưởng quản chư hầu phủ chỉ biết đại khái của người miệng nhiều ít chuyện cụ thể toàn bộ do gia tộc tự mình quản lý hắn suy nghĩ một chút Tìm tới trương thị gia tộc phân gia của người, trả lời vệ vô kỵ vấn đề. Phân gia của người làm sao sao biết được đạo bản gia sự. Vệ vô kỵ hỏi vài câu, thấy đối phương cái gì cũng không biết, đành phải thôi. Thiên ý như vậy, Trương Yến Nhi khó thoát kiếp nạn này, chỉ có thể nói như vậy. Vệ vô kỵ yếu ớt thở dài, cáo từ chư hầu, ly khai đi. Trở lại tông môn sau khi, vệ vô kỵ đi trước bái phòng lưu vân tử. Hắn không có tiết lộ nhiều lắm, chỉ nói mình ở sơn gian tìm hiểu. Phong chi ý cảnh đạt tới tiên thiên cảnh giới. Loại tu luyện này thuộc với bí mật của mình, Lưu Vân Tử cũng không có hỏi nhiều, chỉ là khiến vệ vô kỵ mang phong chi ý cảnh tại chỗ diễn luyện ra. Vệ vô kỵ cũng không chối từ, tại chỗ thúc đẩy một luồng phong tục thời xưa còn lưu lại tại phòng thượng quanh quẩn xoay quanh, khiến Lưu Vân Tử chỉ điểm. Vô kỵ, thật không ngờ chuyến này ngươi dĩ nhiên có thể đem hậu thiên ý cảnh hoàn toàn diễn hóa thành tiên thiên, đại xuất lao phu ngoài ý liệu. Vậy tu giả muốn đạt được tầng thứ tư vị. khả năng mang cảm ngộ ý cảnh chuyển hóa thành tiên thiên. Ngộ tính của ngươi siêu nhân, tại cấp thứ hai vị cũng đã làm xong rồi, ha ha. Lưu Vân Tử Niệp tu mỉm cười, đối vệ vô kỵ đại thêm tán thưởng. Cồn vật bi, trăm tám Chương 583, loại đan chi thuật. Vệ vô kỵ có thể diện hóa ra hoàn chỉnh tiên thiên phong chi ý cảnh, thực sự ngoài Lưu Vân Tử ngoài ý liệu. Hắn vốn tưởng rằng vệ vô kỵ ý cảnh sẽ có một chút pha tạp, nhưng nhìn thấy dĩ nhiên là hoàn chỉnh tinh thuần tiên thiên ý cảnh. thế nhưng văn bối lần này lại gặp nhất kiện ngoài ý muốn, cảm giác sâu sắc tiến đối. vệ vô kỵ thở dài mang trương thị gia tộc bị ma thú di tộc trương yến nhi cũng cùng nhau nộ hại chuyện tình nói với lưu vân tử một lần mọi việc có định số cũng có biến số định số chuyện tình trốn không thoát trương yến nhi đã chết cái này là của nàng định số không có quan hệ gì với ngươi chết người không thể phục sinh ngươi có thể chặt đứt cái này một kia lo lắng rất điệu tu luyện lưu vân tử an ủi văn bối nhớ kỹ Vệ vô kỵ hướng Lưu Vân Tử chắp tay, muốn cáo tử ly khai. Lưu Vân Tử căn dặn hắn gần nhất không phải ly khai tông môn, Nam Đại Tông môn tân tú. 20 ngày sau khi mang tập hợp quy nguyên hành, bắt đầu tiệc trà xã giao luật bản. Tiệc trà xã giao chỉ chiêu đãi gần nhất 3 năm bộc lộ tài năng tân tú, chọn người do tông môn chỉ định. Ta đã lấy cho người đến thiệp mời. Lưu Vân Tử lấy ra một quả tạo hình phù văn trúc bài, giao cho Vệ vô kỵ. Chúng ta quy nguyên tông có bao nhiêu người tham gia cái này tân tú tiệc trà xã giao? Vệ vô kỵ tiếp nhận chút bài, hỏi Cụ thể bao nhiêu người, ta không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta quy nguyên tông là người làm chủ, tham gia nhân số nhiều hơn một chút, từng phân đường đều có đề cử chọn người, phỏng chừng không sai biệt lắm hơn 80 người a. Cái khác tông môn một nửa là thập tứ, năm người, sẽ không vượt lên trước 20 người. Lưu vân tử đáp tiền bối, ta nghe nói tiệc trà xã giao còn có luận bàn, cái này luận bàn tỷ thí, rốt cuộc là thế nào một cái trình độ? Vệ vô kỵ hỏi Luân Bang tự nhiên không phải là quyết đấu chém giết, mà là đại gia ngồi chung một chỗ, so phân cao thấp. Có diễn vũ điện của người ở bên cạnh, bọn họ sẽ căn cứ tình huống nhúng tay, ngưng hẳn song phương tỉ thí. Lưu Vân Tử vừa cười vừa nói, bất quá năm đại tông môn tân tú tiệc trà xã giao, chủ sự tông môn nếu như bị cái khác bốn tông ngăn chặn, liền quá thật mất mặt. Cho nên, tông môn cũng đối đệ tử của mình cho ra thường cho, đệ nhất danh có 1000 miếng linh thạch thường cho, cổ vũ đệ tử tại tiệc trà xã giao thượng khiêu chiến. một nghìn miếng linh thạch thưởng cho đệ nhất danh vệ vô kỵ lộ ra vẻ vui mừng cái này so bên ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ đạt được thưởng cho muốn phong phú nhiều lắm vô kỵ ngươi động tâm lưu vân tử cười hỏi Vạn bối đích thật là động lòng vệ vô kỵ cười đáp như quả không có gì bất ngờ xảy ra lấy thực lực của ngươi bây giờ đoạt được đệ nhất danh cũng khiển trách sự lao phu xem trọng ngươi lưu vân tử gật đầu cười đa tạ tiền bối chúc lành vệ vô kỵ chắp tay cảm ơn lưu văn tử sau đó cáo tử ly khai sau khi rời khỏi vệ vô kỵ đi tới diễn vũ điện nộp lên trên tông môn nhiệm vụ đạt được một trường đang đắp phủ văn ơn ký công văn sau đó hắn đi tới quy nguyên thành mang công văn giao cho công hơn đường nhiệm vụ đoạt được công hơn điểm số liền toàn bộ chuyển vào mình danh nghĩa làm xong đây hết thể sau khi vệ vô kỵ tại trong thành cửa hàng đi dạo một vòng không có phát hiện vật mình muốn liền về tới dược phong nơi ở nha đầu thu giao cười tiến lên Hướng vệ Vô Kỵ Vân An, cả người khí thế cũng thế là Cửu Trọng Thiên trung kỳ. Thu giao, ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện không sai, thực lực cũng đạt tới Cửu Trọng Thiên trung kỳ. Vệ Vô Kỵ vừa cười vừa nói, "Đa tạ công tử khích lệ, ta chuẩn bị tại một năm chung, tấn chức luyện khí cảnh." Thu giao vừa cười vừa nói, "Nghĩ cách không sai, bất quá trong tu luyện phải cẩn thận, có cái gì cân nhắc không ra địa phương, có thể hỏi ta." Vệ Vô Kỵ đáp, "Công tử, ta chính có mấy vấn đề không nghĩ ra chuyện." Ngươi ngồi xuống trước, ta chuẩn bị cho ngươi cơm nước, ngươi vừa ăn vừa hay nghe ta nói. Thu Giao xoay người chuẩn bị đồ ăn, một hồi công phu, liền bưng lên vài món thức ăn, còn có một bầu rượu. Vệ vô kỵ ngồi ở trước bàn, vừa ăn vừa nghe Thu Giao vấn đề, sau đó cặn kẽ trả lời, vì nàng giải thích nghi hoặc. Hai người nói chuyện, bất chi bất giắc một canh giờ trôi qua, Thu Giao cảm ơn vệ vô kỵ, thu thập lui ra ngoài. Vệ vô kỵ đi tới mình cư thất, đóng cửa phòng, lấy ra ngự thú không gian. Thần thức ý niệm thăm hỏi đi qua, lại phát hiện chim non bất tỉnh nhân sự. Lẽ nào đã xảy ra chuyện? Vệ Vô Kỵ trong lòng giật mình, nhìn kỹ, lại phát hiện chim non cũng không lo ngại, chỉ là tiến nhập trong giấc ngủ say. 15 miếng thuộc tính gió ma thú nguyên đan, bị chim non tại ngự thú bên trong không gian, toàn bộ nuốt trúng sạch sẽ. Có thể ăn như vậy? Đây chính là 15 miếng tứ giai nguyên đan a, giá trị hơn 100 miếng linh thạch, nhỏ như vậy chính là lớn dạ dày ăn hàng, trưởng thành vậy còn được. Vệ Vô Kỵ lắc đầu, bày phù văn cảnh kỳ đi vào hồ lô tiên cảnh bắt đầu nghiên tập dịch thú thuật điện tịch theo nghiên tập làm sâu sắc hắn nghi ngờ trong lòng cũng từ từ cởi ra sống ái manh cẩm là huyền minh băng điểu thượng cổ hồng hoang chim quý hiếm dị trùng nhưng là là loại đan ma thú chắc là tại vô cùng tuế nguyện trước khi đã bị phong chân nhân tông môn thi với loại đan chi thuật từ nay về sau manh cẩm thực lực bị áp chế thân thể hết thể phát triển toàn bộ đều chạy về phía nguyên đan đào tạo bọn họ còn sống mục đích chính là vì dưỡng thành trong thân thể nguyên đan. Sau này năm tháng rất dài chuyện tình, vệ vô kỵ không được biết, nhưng cũng lấy đoán rằng đại khái là đã xảy ra biến cố gì, hoặc là tuế nguyệt mất đi vô tình đào thải, tông môn lưu lạc, không người nối nghiệp, không lưu lại một chút hang đá. Nhưng huyền minh bằng điểu cũng hồng hoang dị chủng, thọ mệnh dài rằng rạc, khó có thể phòng trường, cho nên sống mãi bằng điểu một mực còn sống. Nhưng chúng nó thực lực bị loại đan thuật tác chế, chỉ có thể như ma thú bình thường thông thường, tại hang đá trùng sinh hoạt. Năm tháng khá dài chung, hai con bằng điểu linh trí nhưng không có bị áp chế, cho nên trí tuệ trở nên dường như nhân loại thông thường, thậm chí có phương diện còn vượt qua nhân loại. Mà trong cơ thể dưỡng thành nguyên đan, cũng diễn hóa thành cửu dai trước thiên nguyên đan. Cái này hai con sống mái bằng điểu, đến cùng sống thời gian bao lâu, vệ vô kỵ cũng khó mà tính ra. Hán tinh tế nghĩ đến, tránh gió trong đỉnh xương khô, từ thời gian suy đoán, chắc là phong chân nhân tông môn điêu linh sau khi, lầm vào trong đó, đạt được bằng điểu công nhận người. Người này tại tu luyện về sau chung, xuất hiện sai lầm, vẫn rơi vào tránh gió đỉnh. Xem ra chính mình cũng không phải là thứ nhất bước vào hang đá người, còn có tự xem thấy cái khác xương khô, cũng có thể là tông môn điêu linh sau khi, cơ duyên đúng dịp lầm vào người. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Cái này sự tình đã qua, cùng hắn không có quan hệ gì. Vệ vô kỵ hơi suy tư, liền để ở một bên, không hề tốn nhiều suy nghĩ. Vốn có bị loại đan ma thú, thân thể tất cả đều biết chạy về phía nguyên đan. không cách nào dưỡng dục hậu đại. Nhưng sống mãi bằng điệu dục thành cửu dai trước thiên nguyên đan sau khi, thân thể xảy ra nào đó dị biến, dĩ nhiên có thể cho ăn đời sau. Tại sao phải phát sinh biến hóa như vậy? Vệ vô kỵ tại trong điện tịch, không có thấy tương quan ghi lại, loại này hiếm thấy biến hóa, chắc là vượt ra khỏi điện tịch ở ngoài. Dù sao cũng chính là hai con bằng điệu thân thể biến dị, có thể sinh sôi nảy nở đời sau. Côn vật bi, hi Chương 584, phá giải hoàng kim cầu. Vệ Vô Kỵ từ dịch thú thuật trong điển tịch, đạt được huyền minh bằng điểu ghi chép, sau đó thấy loại đan chi thuật. Nửa tỉ mỉ hồi ức hai con bằng điểu thân thể hình thái, cùng với nhân loại vậy trí tuệ, vệ vô kỵ không khó mang cả cái chuyện đã xảy ra, toàn bộ thôi diễn đi ra. Kế tiếp trải qua, chính là vệ vô kỵ tự mình lầm vào động quật, bị hai con huyền minh bằng điểu nhận đồng, cho tới bây giờ. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ mang lấy được dịch thú thuật điển tịch, toàn bộ đọc thuộc nhớ kỹ. Cái này điển tịch mặc dù là chỉ mười mấy bộ Không bằng quy nguyên tông dịch thú điện tịch, đầy đủ hết phong phú. Nhưng ghi lại dịch thú thuật cùng phương pháp tu luyện, nếu so với quy nguyên tông điện tịch cao minh rất nhiều, tương đương với lên cấp tiêu chuẩn. Vệ vô kỵ sau khi xem xong, rộng mở trong sáng, trước đây một ít không hiểu địa phương, cũng bị thông hiểu đạo lý. Rời khỏi hồ lô tiên cảnh, vệ vô kỵ trước kiểm tra ngự thú không gian, chim non còn đang không tim không phổi ngủ, một bộ hương vị ngọt ngào răng rớp. Loại này ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền trên thực lực thăng tu luyện thật đúng là làm người ta ước ao à. vệ vô kỵ lắc đầu mỉm cười cười lửng thương đi ra dự phòng đi tới tảng kinh điện lần này ra ngoài tông môn nhiệm vụ vệ vô kỵ còn thu hoạch một quả hoàng kim linh lung châu trung gian còn giấu giếm một quả hoàng kim cầu đoán chừng là tinh vi cơ quan đối với luyện khí cơ quan chi thuật vệ vô kỵ là hoàn toàn không biết gì cả hắn chuẩn bị tìm một ít điện tịch tự mình trước nhìn một cái mới quyết định đi tới tảng kinh điện sách lâu vệ vô kỵ tìm mười mấy bộ luyện khí cơ quan điện tịch cho thuê tinh thất nghiên tập, vệ vô kỵ cũng không nghĩ thân thủ chế tác, chỉ muốn biết quen thuộc trong đó nguyên lý. hắn lật xem điển tịch, đối chiếu huyết cốc nữ sát thủ lưu lại giấy dầu tán, nhiều lần lục lọi nghiên cứu. Đọc xong mười mấy bộ điển tịch sau khi, Hán đối với luyện khí cơ quan chi thuật có rất sâu lý giải. Luyện khí cơ quan chi thuật thuộc về món thập cẩm, là chế tạo, phù văn, luyện khí, khôi lỗi, cơ quan, thậm chí còn dược vật, dịch thú thuật, công pháp vũ kỵ vân vân, tất cả hết hệ tổng hợp thể. lần trước luyện khí đường đệ tử cốc thiên hóa muốn ngũ giai nguyên đan chỉ là nói đơn giản nhiều hạng nhất năng lực công kích hiện tại vệ vô kỵ mới biết được cốc thiên hóa nhiều hơn tại khôi lỗi thượng năng lực công kích uy lực thì cỡ nào địa đáng sợ tứ giai nguyên đan ma thu thực lực tương đương với luyện khí cảnh diễn mạch kỳ thì như vệ vô kỵ chém giết lam vĩ rực xà mà phải nuôi thành dưới cấp nguyên đan ma thu thực lực phải đạt được diễn mạch kỳ tứ giai mới có thể làm được cho nên tại quy nguyên thành cửa hàng Dịch thú đường đệ tử thấy ngũ giai nguyên đan mới có thể như vậy địa kinh hỉ. Nguyên đan là ma thú ngưng luyện tinh hoa, tương đương cánh mạng của mình. Cốc thiên hóa mang nguyên đan bên trong ma thú tinh hoa dẫn đạo đi ra, luyện hóa thành một đạo ma thú tinh hồn, lắp đặt tại tự mình khôi lỗi mặt trên, lại dùng linh khí thúc đẩy, liền phát ra không thua gì diễn mạch kỳ tứ giai ma thú uy lực công kích. Có như vậy khôi lỗi tương trợ, cốc thiên hóa tính là gặp gỡ thực lực vượt lên trước mình tu giả, cũng có thể buông tay nhất bác. Riêng là khôi lỗi luyện chế. liên bao hàm nhiều loại kỹ năng, có thể thấy được luyện khí cơ quan chi thuật to lớn và phức tạp, chỉ là tài liệu chuẩn bị, liền tương đương địa rừng già. Bất quá, Vệ Vô Kỵ hiện tại cũng không chuẩn bị quá chu tâm đầu nhập đi vào, hắn thầm nghĩ tìm được mở ra Hoàng Kim Cầu biện pháp. Mỗi ngày mỗi ngày càng không ngừng tỉ mỉ quan sát, Vệ Vô Kỵ rốt cuộc tìm được Hoàng Kim Cầu mạnh khỏe. Hoàng Kim Cầu quả đào cao thấp, đặt ở Linh Lung Châu thượng, sẽ gặp lộ ra một điểm so châm chọc còn nhỏ mảnh lỗ, cầm trong tay thời điểm, điểm ấy mảnh lỗ sẽ gặp tiêu thất. Bởi vì hoàng kim cầu biểu mặt tạo hình lồi lõm đồ án, có chút bộ phận còn là chạm giống điêu khắc, cho nên rất khó phát hiện điểm này mảnh lỗ. Cái này miếng hoàng kim cầu tương đương cổ quái, không có linh lực ba động, lại có thể trở ngại thần thức ý niệm rót vào. Không cách nào quan sát được bên trong nội bộ, chỉ có thể từ bên ngoài tìm kiếm phá giải điểm đáng ngờ. Vệ vô kỵ tỉ mỉ quan sát điểm ấy châm chọc mảnh lỗ, dụng thần thức ý niệm thử một chút, tuy rằng không thể thẩm thấu biểu mặt, nhưng lại có thể tiến nhập cái này mảnh lỗ. Phòng trưng đây là mở ra hoàng kim cầu điểm. Vệ vô kỵ mang thần thức ý niệm, từ nhỏ lỗ rót vào, tỉ mỉ tìm tòi đi qua. Hai canh giờ sau khi, hắn mới tìm được mở ra phương pháp, mang một tia chân lực từ nhỏ lỗ kéo dài đi vào, xúc động cơ quan bên trong. Đinh! Hoàng kim cầu hướng hai bên tách biệt, trung gian lại là một quả hoàng kim cầu, không sai biệt lắm lớn trường hột đảo. Cái này miếng hoàng kim cầu biểu mặt, cũng tạo hình các loại tinh xảo tinh mịn hoa văn. Ít nhất, có hơn vạn đạo nhiều. trong đó một ít hoa văn cũng là chạm giống điêu khắc có mở ra kinh nghiệm lúc này đây không có tiêu hao bao nhiêu thời gian vệ vô kỵ liền tìm tầng thứ ba hoàng kim cầu mảnh lỗ bất quá lần này hắn mang thần thức ý niệm xâm nhập vào ước chừng tìm bốn canh giờ mới tìm được mở ra phương pháp đinh hoàng kim hình cầu từ đó giữa chia làm hai nửa mở ra bên trong lộ ra một quả nho lớn nhỏ kim loại đen tiểu cầu lóe ra một tia xanh đen hào quang cái này miếng kim loại đen cầu mặt trên Không có tạo hình hoa văn, phản phất một khối thực lực quả cầu sắt. Vệ vô kỵ túi người tỉ mỉ quan sát, không có bất kỳ phát hiện, hắn mang hắc cầu lấy ra ngoài, nắm trong tay tỉ mỉ quan sát, vẫn là không có chút nào phát hiện. Cái này kỳ quái, lẽ nào cái này miếng hắc cầu chính là sau cùng hạch. Vệ vô kỵ nhìn kỹ lại xem, hắc sát quả cầu sắt không hề thần kỳ chỗ. Nếu như không phải là vệ vô kỵ tự mình, thân thủ từ hoàng kim linh lung châu bên trong lấy ra, Hắn nhất định sẽ mang cái này miếng quả cầu sắt coi như thông thường vật vô dụng, tiện tay ném xuống. Đau khổ tìm hiểu ba ngày, vệ vô kỵ không có chút nào tiến triển. Lại qua ba ngày, vệ vô kỵ vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Lại là ba ngày, như trước không thu hoạch được gì, vệ vô kỵ bắt đầu bắt đầu nôn nóng, ta có đúng hay không nghĩ đến nhiều lắm. Có lẽ đây chính là hoàng kim linh lung châu sau cùng hoạch, không có khả năng lại bị phân giải. Lại qua năm ngày, vệ vô kỵ rốt cục nổi giận. mang quả cầu sắt để ở một bên, chuẩn bị bỏ qua. Cái này quả cầu sắt nói không chừng tại một cái bí cảnh nơi xa xôi, có lớn lao tác dụng, chỉ là ta không biết ở địa phương nào mà thôi, chỉ có thể tạm gác lại sau này, nhìn có không cơ duyên. Vệ vô kỵ nhắm mắt nghỉ ngơi. đã nhiều ngày một mực tiêu hao thần thức ý niệm quan sát quả cầu sắt, còn là hắn thần thức ý niệm cường đại, cũng có chút ăn không tiêu. một lúc lâu, Vệ vô kỵ mở mắt, chuẩn bị rời khỏi hồ lô tiên cảnh, ánh mắt nhìn quét đến bản thượng linh lung châu. Tầng ngoài nhất hai nửa hoàng kim sắc, nhìn mặt trên điêu khắc hoa văn, vệ vô kỵ cười cười, nhiều hứng thú cầm trong tay, nhìn phía ngoài hoa lệ tạo hình, chạm giống hoa văn trang sức, so bên trong hắc cầu giá trị lớn hơn. Vệ vô kỵ thưởng thức đến hai nửa hoàng kim sắc, đông rừng. Hắn nghĩ ánh mắt hoa một cái, phảng phất nhìn thấy gì đồ vật, thế nhưng trong nháy mắt lại biến mất. Gì? Ta mới vừa mới nhìn thấy gì? Vệ vô kỵ sửng sốt dại ra, ta cứ như vậy đứng ở chỗ này, thấy trên tường có ánh sáng ảnh chợt lóe lên. Từ đâu tới quang ảnh? Được rồi, là trên tay ta hoàng kim sắc ngoài, ta cứ như vậy nhìn, thưởng thức đến. Vệ vô kỵ thử một chút động tác mới vừa rồi, không có quang ảnh xuất hiện. Không đúng, vừa mới cầm thưởng thức quan điểm. Giống như có chút không đúng. Vệ vô kỵ vội vàng đứng ở chỗ cũ, đổi lại quan điểm chuyển động trong tay hoàng kim sắc ngoài. Một đạo ánh nắng từ hoàng kim sắc ngoài thấu đi, tia sáng chiếu rọi tại trên tường, xuất hiện mấy đạo cổ quái quang ảnh đồ án. vật mươi 585, Thượng Cổ Phú Văn, ánh nắng từ trong tay Hoàng Kim sắc ngoài, phóng ra đến trên tường, chiếu rọi ra vài đạo quang ảnh. Cái này, cái này đúng là Thượng Cổ Phú Văn. Vệ vô kỵ mở to hai mắt nhìn, mừng rỡ kinh hô lên. Hắn nhẹ nhàng chuyển động trên tay Hoàng Kim sắc ngoài, tỉ mỉ quan sát trên tường quang ảnh, trên mặt lộ ra kích động vẻ hư phấn. Bất quá, một hồi sau khi, hắn chân mày cau lại. Trên tường quang ảnh Phú Văn, chỉ là một cái đơn độc ký hiệu. hiện ra tự do phân tán thái độ cũng không liên tục vệ vô kỵ quan sát hồi lâu cũng không có phát hiện bất kỳ thứ tự tất cả ký hiệu đều là đơn độc cá thể lẫn nhau trong lúc đó tìm không được chút nào liên hệ vệ vô kỵ suy tư một trận lại đem hai mảnh hoàng kim sắc ngoài cầm ở trong tay nhiều lần cẩn thận quan sát linh lung châu hoàng kim sắc ngoài bị phá giải sau khi có thể hợp lại nhưng sẽ không bị lần thứ hai phong bế vệ vô kỵ mang hai mảnh hoàng kim sắc ngoài hợp lại đối với ánh nắng tìm kiếm trong đó mánh khỏe đột nhiên hắn phảng phất nghĩ tới điều gì mang bên trong hoàng kim cầu lấy ra ngoài thân thủ thi triển khống hỏa thuật tại kỳ vị trí giấy lên một đầu hơi lớn hỏa quang lại đem hai mảnh hoàng kim sắc ngoài hợp lại chỉ thấy bốn phía trên tường toàn bộ chiếu dọi ra phủ văn đơn ký so ánh nắng phóng càng hoàn chỉnh rõ ràng vệ vô kỵ sắc mặt lộ ra mỉm cười hắn cuối cùng cũng tìm được rồi mấu chốt của vấn đề hỏa quang chiếu dọi không phải là lựa chọn tốt nhất phải khác tìm hắn vật thay thế rời khỏi hồ lô tiên cảnh. vệ vô kỵ đi tới quy nguyên thành đã chọn tam miếng bảo thạch mỗi miếng bảo thạch cao thấp không đồng nhất phân biệt cùng tầng thứ hai hoàng kim cầu tầng thứ ba hoàng kim cầu quả cầu sắt cao thấp nhất trí tam miếng bảo thạch đều có thể phát ra so với mạnh ánh huỳnh quang trong bóng đêm phảng phất hạo nguyệt thông thường giao phó công hơn điểm số vệ vô kỵ phản hồi nơi ở đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong hắn mang tầng thứ hai hoàng kim cầu lớn nhỏ bảo thạch để đặt tại hoàng kim sắc ngoài trong sau đó hợp lại đặt ở bản thượng bóng tối nhà tranh bốn vách tường chiếu dọi ra vô số thượng cổ phu văn vệ vô kỵ khoanh chân ngồi ngay ngắn nhìn phu văn lẳng lặng bắt đầu tìm hiểu tới liên tiếp mấy ngày vệ vô kỵ một mực tính tọa tìm hiểu hắn khi thì ngẩng đầu không chớp mắt ngưỡng vọng khi thì túi đầu nhắm mắt thật sâu trầm tư có lúc mỉm cười cười phảng phất có điều tìm hiểu có lúc lại cau mày đau khổ suy nghĩ lắc đầu thở dài một tháng đi qua vệ vô kỵ nghĩ cái này thượng cổ phu văn càng ngày càng thâm thúy khó có thể cân nhắc lại một tháng đi qua vệ vô kỵ cảm giác mình tiến triển thông thả tư duy phảng phất lâm vào ao đầm trên tưởng thượng cổ phù văn mới nhìn thời điểm ẩn chứa vô cùng huyền cơ tìm hiểu có thu hoạch nhưng theo vệ vô kỵ tìm hiểu thôi diễn thâm nhập hắn cảm giác mình đi vào một cái to lớn vòng xoáy hấp động không cách nào đi ra ngoài nhìn không thấy tới hạn cũng nhìn không thấy một điểm hy vọng không nghĩ tới thượng cổ phù văn dĩ nhiên như vậy thâm thúy so tông môn phù văn điện tịch khó khăn hơn trăm lần vệ vô kỵ ngừng lại nhìn bốn vách tường phù văn thở dài vốn người thấy bản thượng hoàng kim sắc ngoài lơ đãng vươn tay loay hoay một chút lúc này theo hoàng kim sắc ngoài lay động trên tường phù văn quang ảnh phảng phất vật còn sống dường như cũng theo bơi đi Gì? vệ vô kỵ lộ ra vẻ kinh ngạc lần thứ hai thân thủ nhẹ nhàng xoay tròn bản thượng hoàng kim sắc ngoài chiếu dọi bốn vách tường phù văn bơi trung đi tia sáng loé ra trong mơ hồ lộ ra một tia thứ tự quy luật đáng chết ta ta quá ngu ngốc chuyện đơn giản như vậy Cư nhiên bị ta bỏ quên. Vệ vô kỵ bừng tỉnh đại ngộ, hoàng kim sát ngoài chính là muốn tại chuyển động trung, ánh bắn ra phù văn khả năng nối liền, cho thấy nào đó đầu đôi giáp nhau thứ tự quy luật. Tự mình từng bước từng bước điệu tìm hiểu đơn độc phù văn, hoàn toàn là phương pháp thượng sai lầm. Nhìn trên tường chạy phù văn, phảng phất rồng bay phượng múa thông thường, cho thấy các loại hình thái. Chim bay dương cánh, manh thú buôn ba, tiềm cá du lịch, như gió như sương, như lộ như điện, núi cao nguy nga, ưu ám thâm cốc, biển rộng bằng bạc. sông lớn chạy trồn, toàn bộ đều bị bày ra đối mặt dườm ra phức tạp thượng cổ phù văn vệ vô kỵ muốn muốn nhìn rõ hiểu rõ so đơn độc quan sát từng cái một phù văn đơn ký muốn chắc trở gấp trăm lần bất quá vệ vô kỵ cũng không cảm thấy gian nan bởi vì hắn tìm được rồi phương pháp thấy được hy vọng nữa chật vật phù văn chỉ cần tìm được rồi phương pháp phá giải cũng liền thuận lý thành trường không ngoài chính là tốn nhiều một ít thời gian chậm rãi tìm hiểu mà thôi hồ lô tiên cảnh thời gian một năm quá khứ Vệ vô kỵ rốt cục mang tầng thứ nhất hoàng kim sắc ngoài, ánh bắn ra phù văn, toàn bộ tìm hiểu thấu triệt. Hiện tại có thể thử một lần. Vệ vô kỵ mang hoàng kim linh lung châu tổ hợp hoàng nguyên, mở ra tầng ngoài hoàng kim sắc ngoài, đánh lại mở tầng thứ hai hoàng kim cầu sắc ngoài, tầng thứ ba hoàng kim cầu sắc ngoài cũng cùng nhau mở ra, lộ ra trung gian màu đen kim loại cầu. Vệ vô kỵ nhìn trước mặt kim loại đen cầu, nhắm mắt ngưng thần, hít một hơi thật sâu, hai tay lăng không phát thảo phù văn. chỉ thấy đầu ngón tay hắn lóng lánh ra một điểm ánh huỳnh quang trong bóng đêm trong suốt trong sáng thật nhanh buộc vòng quanh từng đạo phù văn vù vù hô hư không khí lưu hỗn loạn từng cái một phù văn trong nháy mắt hoàn thành toàn bộ bị vệ vô kỵ bắn vào hát sắc hình cầu trong đinh kim loại đen cầu một tiếng thanh minh bắt đầu xoay trọn một khối hình cầu thượng lộ ra một tia kẽ hở vệ vô kỵ thần sắc trang nghiêm tiếp tục lăng không phát thảo phù văn từng cái một ánh huỳnh quang phù văn tha duệ lưu quang tướng kim loại đen cầu vào tới, hưu địa chui vào hình cầu, trôn vùi tiêu thất. quả nhiên như ta đoán thông thường, vệ vô kỵ nhanh hơn pháp thảo phù văn tốc độ, từng cái một ánh huỳnh quang phù văn ở trên hư không trong nháy mắt xuất hiện. ngâm, kim loại cầu phát ra ngọc ảo vệ thanh minh, phản phất có to lớn lực hấp dẫn dường như mang trong hư không phù văn, toàn bộ hấp thu đi vào. đồng thời, kim loại cầu hình cầu chia làm bốn cánh hoa, như hoa kết chỉ phóng thông thường, hướng ra phía ngoài tách biệt, lộ ra bên trong nội hành. lại là một quả kim loại đen cầu. Vệ Vô Kỵ thấy rõ kim loại cầu trung nội hạch, hai tay tốc độ nhanh hơn, mang tất cả phù văn hành văn liền mạch lưu loát. Vù vù hô. Tất cả ánh huỳnh quang phù văn bắn vào nỡ rộ kim loại cầu trung, đinh. Bốn cánh hoa sắc ngoài như cánh hoa thông thường, hướng ra phía ngoài mở ra, ngừng lại, lộ ra bên trong nội hạch, một quả nhỏ một chút kim loại đen cầu. Rốt cục hoàn thành. Vệ Vô Kỵ vươn hai ngón tay, chuẩn bị mang bên trong nội hạch kim loại cầu lấy ra. Bất quá Làm ngón tay của hắn nắm kim loại cầu lúc, lại phát hiện không thể lấy ra. thân sát hắn mở ra, quan sát một lúc lâu, không có phát hiện bất luận cái gì cơ quan. Trái lại bốn cánh hoa mở ra kim loại sắc ngoài, bắt đầu dần dần hợp lại. Mười hơi thở sau khi, bốn cánh hoa sắc ngoài một lần nữa hợp lại kín, hoàn nguyên là lúc ban đầu kim loại đen cầu. Vệ vô kỵ nhìn hết thể trước mắt, trong lòng hoàn toàn hiểu được. Hoàng kim cầu là ba tầng, kim loại đen cầu cũng có thể có ba tầng, hoàng kim cầu mỗi một tầng phu văn. đối ứng kim loại đen cầu mở ra muốn dự đoán được bên trong lần nút bí mật nhất định phải tại kim loại đen cầu hợp lại trước khi mang ba tầng toàn bộ mở ra vệ vô kỵ lấy ra tầng thứ hai hoàng kim cầu để vào ánh huỳnh quang bảo thạch y theo trên tường chiếu dọi phù văn quang ảnh bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tới Cồn vật bi chapter năm trăm nhất tâm đa dụng tầng thứ hai hoàng kim cầu phù văn độ khó so tầng thứ nhất rườm rà phức tạp gấp đôi vệ vô kỵ tại hồ lô tiên cảnh trung Ngồi chơi tìm hiểu 2 năm, rốt cục mang tầng thứ 2 hoàng kim cầu phù văn, tìm hiểu thấu triệt, diễn luyện thuần thủ. Ngay sau đó, tầng thứ 3 hoàng kim cầu phù văn, phức tạp dườm già trình độ, lại là tầng thứ hai gấp đôi. Vệ vô kỵ dùng 4 năm, mới hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt, cũng diễn luyện thuần thục. Trình lại 6 năm, vệ vô kỵ mang hoàng kim linh lung châu 3 tầng phù văn, toàn bộ tìm hiểu diễn luyện song thành. Lúc này, vệ vô kỵ phù văn năng lực, bay lên đến một cái độ cao mới. tông môn tàng kinh điện trong phủ văn điện tịch đối với hắn không có chút nào độ khó tính là chẳng bao giờ xem qua điện tịch hắn chỉ cần lật xem một lần liền có thể minh bạch đạo lý trong đó cái này trong điện tịch mặt giảng giải cao thâm đạo lý hắn thấy hoàn toàn là không chứng hiển nhiên dường như mặc quần áo đi ăn theo lý thường chuyện đương nhiên thông thường ngoại trừ phía trên thu hoạch ở ngoài vệ vô kỵ còn có hết ý kinh hỉ, tầng thứ ba vị tám điều phụ trợ kinh mạch vệ vô kỵ đã diễn hóa thành hình nhưng nhưng bởi vì thiếu khuyết linh thạch mà không có đột phá quán thông tại tìm hiểu tu luyện phù văn trong quá trình vệ vô kỵ phát hiện mình hai tay hai chân bốn điều phụ trợ kinh mạch lại đang trong lúc bất chi bất giác bị toàn bộ quán thông các loại tu luyện luôn luôn chăm sông đổ về một biển đều có thể diễn hóa quán thông tự thân kinh mạch chỉ là hiệu quả bất tận tương đồng có một chút khác biệt tu luyện vũ kỹ công pháp trực tiếp nhất hiệu quả tốt nhất những thứ khác phù văn đúc kiếm luyện dược tu luyện sẽ kém một chút vệ vô kỵ đối chiếu vũ kỹ tu luyện công pháp trong lòng nhiều một chút hiểu ra bắt đầu phá giải hoàng kim linh lung châu vệ vô kỵ mở ra tầng thứ nhất kim loại hắc cầu lộ ra bên trong tầng thứ hai hắc cầu lúc này vệ vô kỵ phù văn thủ pháp biến đổi tả hữu hai cái tay bắt đầu phát thảo bất đồng phù văn hắn ban đầu ở lôi tông phá giải đồng ngân kim ba đạo phù văn thời điểm sử dụng qua loại thủ pháp này tương đương với nhất tâm lưỡng dụng vù vù hô lưỡng đạo ánh huỳnh quang phù văn ở trên hư không xuất hiện theo vệ vô kỵ ngón tay của di động Phân biệt chui vào tầng thứ hai kim loại hắc cầu trong. Đinh. Một tiếng thanh minh, kim loại hắc cầu bắt đầu hiện ra kẽ hở, lái chậm chậm khải. mau Hiện tại phát thảo phù văn, chính là một cái chữ mau Phải tại tầng thứ nhất khép kín trước khi, mang phía sau hai tầng toàn bộ mở ra. Vệ vô kỵ nhanh hơn tốc độ, hai tay huyễn hóa ra một mảnh tàn ảnh. Từng đạo phù văn ở trên hư không chạy, tha duệ ánh huỳnh quang đôi dài, càng không ngừng chui vào kim loại hắc cầu trong. Bất quá. Vệ vô kỵ tốc độ còn là quá chậm, tầng thứ hai kim loại hắc cầu 4 cánh hoa sắt ngoài, chưa hoàn toàn mở ra, tầng thứ nhất sắt ngoài, đã bắt đầu chậm rãi hợp lại. Còn là chậm, muốn tại lúc này nội, mang 3 tầng toàn bộ mở ra, căn bản là làm không được, quá khó khăn. Vệ vô kỵ nhìn thoáng qua sau cùng tầng thứ ba kim loại hắc cầu, thở dài, ngừng lại. Nhất định có biện pháp, có thể để cao tốc độ, chỉ là ta không có tìm được. Vệ vô kỵ ngồi ở bên cạnh, nhắm mắt ngưng thần, chấm tư suy nghĩ. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua. Vệ Vô Kỵ rơi vào một loại phảng phất cây khô vậy minh tưởng trong, tìm kiếm cách phá giải. Đột nhiên, trong lòng hắn sáng ngời, nếu ta có thể nhất tâm nhị dụng, trợ thủ đắc lực đồng thời buộc vòng quanh lưỡng đạo phù văn. Vì sao không thể nhất tâm tam dụng, nhất tâm bốn dụng, đồng thời nhiều phát thảo vài đạo phù văn đây? Lấy hắn thần thức ý niệm cường đại, hoàn toàn có khả năng làm được nhất tâm đa dụng. Nghĩ vậy nhi, Vệ Vô Kỵ đưa tay phải ra, lang không pháp thảo phù văn. hắn lần này không phải là chỉ phát thảo một đạo phù văn mà là dùng hai căn đầu ngón tay ngón tay cái cùng ngón trỏ từng người viết phát thảo hoàn toàn không muốn làm lưỡng đạo phù văn một tay hai căn bất đồng đầu ngón tay nếu muốn buộc vòng quanh bất đồng phù văn khó khăn kia to lớn khó có thể tưởng tượng vệ vô kỵ lần đầu tiên viết phù văn thất bại hắn túi đầu suy nghĩ một chút bắt đầu lần thứ hai lăng không phát thảo viết phù văn lần thứ hai cũng thất bại sau đó lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm không biết thí nghiệm bao nhiêu lần Vệ Vô Kỵ rốt cục thành công, có thể một tay hai căn đầu ngón tay, lăng không phát thảo viết ra bất đồng lưỡng đạo phù văn. Có thể thành công, nói rõ biện pháp của ta là chính xác, chỉ là như vậy tu luyện, tốc độ quá trưởng. Vệ Vô Kỵ nghỉ ngơi một hồi, thần thức ý niệm đi vào ý thức chi hải, đứng ở hắc thạch mặt trên. Tịch đến hắc thạch lực lượng, Vệ Vô Kỵ thần thức ý niệm tăng cường gấp 10 lần, ở chỗ này diễn luyện nhất tâm đa dụng, cũng cũng nhanh gấp 10 lần. Dĩ nhiên, hắc thạch lực lượng, thủy chung không phải là của mình lực lượng. Vệ vô kỵ tại ý thức hải đứng ở hắc thạch thượng diễn luyện thành công, không phải là rời khỏi ý thức hải sau khi, tự mình còn có thể thành công. Nhưng hắn tại hắc thạch thượng thành công diễn luyện, có thể giúp hắn quen thuộc điều khiển toàn bộ quá trình. Rời khỏi ý thức hải sau khi, vệ vô kỵ thuyên truyền thần thức ý niệm, nhất tâm đa dụng lăng không phát thảo viết phù văn, tự nhiên là làm nhiều công ít. Một tháng sau khi, vệ vô kỵ có thể hai tay bốn căn đầu ngón tay, hai căn ngón cái, hai căn ngón trỏ, cùng nhau phát thảo viết phù văn. ngoài ra còn có hết ý kinh hỷ vệ vô kỵ phát giác tại tự mình chuyên tâm dụng công thời điểm tầng thứ ba vị lòng của mạch nước chạy thành sông lơ đãng bị tự mình quán thông thu hoạch ngoài ý liệu cũng là trong dự liệu tu luyện trăm sông đổ về một biển mà thôi vệ vô kỵ tiếp tục mình phù văn tu luyện dường như bốn ngón tay viết vẫn không thể hoàn toàn mở ra hoàng kim linh lung châu tốc độ phải còn phải nhanh một chút ngón cái cùng ngón trỏ là bàn tay linh hoạt nhất hai ngón tay tu luyện tương đối khá những thứ khác ngón tay độ linh hoạt thấp hơn nhiều. Vệ vô kỵ dùng tam tháng, rốt cục mang tay phải ngón giữa tu luyện thành công, có thể đồng thời phát thảo viết Nam đạo bất đồng phụ văn. Lúc này, tầng thứ ba vị trước mạch cũng đang tu luyện trùng, thuận lợi địa quán thông. Xem ra tự ta tìm được rồi một cái tu luyện đường tắt, chỉ thích hợp tự ta phương pháp tu luyện. Vệ vô kỵ tiếp tục tu luyện trong tay trái chỉ. Sáu tháng sau khi, Vệ vô kỵ mang ngón giữa phải cũng tu luyện thành công. Như việc khác trước suy đoán, tầng thứ ba vị sau mạch. cũng tại tu luyện thành công thời điểm bị hắn thuận lợi quán thông. bất quá hết ý chuyện xuất hiện. vệ vô kỵ thần thức ý niệm không đạt được tương ứng độ cao, không thể lục căn đầu ngón tay đồng thời viết phù văn. tả hữu ngón cái ngón trỏ cộng bốn căn, lại thêm một cây tả hữu đều có thể ngón giữa, chỉ có thể đồng thời ngũ ngón tay viết. thần thức ý niệm nữa cũng vô pháp, nhiều tăng một ngón tay. vệ vô kỵ nỗ lực thử một cái, dĩ nhiên thiếu chút nữa ngất đi qua. vệ vô kỵ thật không ngờ lấy thần thức mình ý niệm mạnh. cũng có lực làm thua một ngày. Hắn suy nghĩ một chút, bắt đầu tu luyện đại vô tương luyện tâm quyết, nội vô tướng công pháp. Một năm sau khi, vệ vô kỵ thần thức ý niệm đạt được một cái độ cao mới. Luyện tâm quyết là tàn thiên, không có thần thức ý niệm mạnh yếu khác nhau, nhưng vệ vô kỵ có thể cảm giác được, thần thức mình ý niệm cường đại, hoàn toàn đưa lên đến một cái độ cao mới. Không có chút nào lo lắng, trợ thủ đắc lực cùng nhau động tác, vệ vô kỵ có thể sáu ngón tay, đồng thời lăng không biết lục đạo bất đồng phù văn. Lúc này, diễn mạch kỳ tầng thứ ba vị sau cùng một đạo trung mạch cũng đồng thời bị hoàn toàn quan thông đến tận đây luyện khí cảnh 72 đạo kinh mạch vệ vô kỵ đã đả thông 32 đạo thực lực đưa lên đến diễn mạch kỳ tầng thứ ba vị bị vây tứ giai hướng trình độ cồn vật bi hiệp chương 587, bí cảnh phân đồ tại tông môn trong luyện khí cảnh diễn mạch kỳ tầng thứ ba vị hoàn toàn có thể tệ thân hậu bối cao thủ nhóm quy nguyên tông tông môn đệ tử khoảng chừng có hai vạn phần chúng Tiến nhập diễn mạch kỳ tầng thứ 3 vị, hoàn toàn có thể tế thân trước 3000 danh vị trí. 3000 đối 20 vạn, mặc dù không phải là trong trăm có một, nhưng xưng là trong hậu bối tuấn kiệt cũng là hoàn toàn xứng đáng. Vệ Vô Kỵ biết luyện khí tôn cấp thiên hóa, còn có tại diễn vũ điện trên lôi đài, tỷ thí quyết đấu thì Tiểu Vinh, mạnh diệt nhiên hai người đều là diễn mạch kỳ tầng thứ 4 vị thực lực. Ba người này đều là tiến nhập tông môn sau khi trải qua 7, 8 năm tu luyện mới đạt tới thực lực này. Vệ Vô Kỵ tiến nhập tông môn Bất quá chừng một năm, là có thể đạt được diễn mạch kỳ tầng thứ ba vị, như vậy tốc độ tu luyện, quả thực chính là kinh thế hai tủ. Nhưng hắn đối thực lực của chính mình, vẫn cảm thấy thiếu. Mục tiêu của hắn là tông môn thiên bảng, linh cốc tầng bên trong, cựu lần linh khí vị trí. Đối với mình phù văn thực lực, vệ vô kỵ cũng có chút không hài lòng lắm. Tuy rằng hắn phù văn thực lực, đã đứng ở tương đối độ cao, ngay cả tông môn tàng kinh điện phù văn điện tịch, cũng không có chút nào độ khó, hoàn toàn không nói chơi. nhưng hắn thấy được cao hơn cảnh giới tại ý trong óc vệ vô kỵ thần thức ý niệm diễn hóa tiểu nhân có thể làm được nhất tâm mười dùng mười ngón tay cùng nhau phát thảo viết phù văn mà ở bên ngoài nhưng bởi vì thần thức ý niệm chế ước mà chỉ có thể sáu ngón tay cùng nhau viết phù văn tự mình nhất đắc ý sở trường thần thức cường đại ý niệm cư nhiên thành phù văn thực lực tăng lên cản trở vệ vô kỵ cũng là thật không ngờ nhất tâm mười dùng tu luyện còn là sau này hay nói à hiện tại trước phá giải hoàng kim linh lung châu Nhìn trong đến cùng cất dấu huyền cơ gì, đây chính là thượng cổ thời đại lưu lại bí mật. Vệ vô kỵ thu hồi nghĩ cách, mang lực chú ý chuyển hướng Hoàng Kim Linh Lung Châu. Tầng thứ nhất kim loại hắc cầu, vệ vô kỵ không muốn lãng phí thể lực chân khí, lấy phổ thông thủ pháp mở ra. Tầng thứ hai kim loại hắc cầu, vệ vô kỵ lục chỉ đều xuất hiện, lăng không phát thảo viết, lục đạo phù văn cùng xuất hiện ở trên hư không. Mỗi đạo phù văn do hơn 10 người đơn độc ấn ký ký hiệu cấu thành, đầu đuôi tương liên, phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang phảng phất linh vật thông thường, tha duệ đôi dài ở trên hư không chạy. Vệ vô kỵ ngón tay nhẹ một chút, lục đạo phù văn hướng kim loại hắc cầu bay đi, lần lượt chui vào hình cầu trong. Đinh. Kim loại hắc cầu biểu mặt hiện ra bốn đạo nhỏ bé yếu ớt sợi tóc kẽ hở, bắt đầu chậm rãi mở rộng. Vệ vô kỵ hai tay rất nhanh huy động, hóa thành một mảnh mơ hồ không rõ tan ảnh. Lại là lục đạo phù văn xuất hiện ở hư không, như xà hình thông thường chạy, hưu địa chui vào kim loại hắc cầu biểu mặt, vù vù hô. Vệ vô kỵ hai tay càng không ngừng viết phù văn, sắp tới cực hạ. Hư không khí lưu bị kéo, trở nên hỗn loạn dâng lên, phảng phất một đạo cuồng phong hiu hiu, ô ô rung động. Từng đạo ánh huỳnh quang phù văn, ở trên hư không bị diện hóa buộc vòng quanh tới, vốn lượn chạy, càng không ngừng chui vào hắc cầu trong. Đinh! Tầng thứ hai kim loại hắc cầu bị hoàn toàn mở ra, lộ ra bên trong tầng thứ ba, một quả nhỏ hơn kim loại hắc cầu. Tầng thứ ba phù văn độ khó, là tầng thứ hai gấp đôi. Lúc này vệ vô kỵ bởi vì rất nhanh phát thảo phù văn, đã cái chán thấy mồ hôi, hô hấp cũng có chút gấp. Bất quá lúc này, hắn không lo nổi những thứ này, động tác lại tăng nhanh vài phần, hai tay tàn ảnh trở nên đạm bạc, phảng phất tiêu thất thông thường. Đăng nhập hát. Tờ tờ tờ, vù vù hô. Mấy đạo ánh huỳnh quang phù văn diễn hóa đi ra, hướng tầng thứ ba kim loại hắc cầu vào tới, chui vào hình cầu bên trong. Đinh. Tầng thứ ba kim loại hắc cầu bốn cánh hoa sát ngoài bắt đầu triển khai phảng phất một đóa hoa bao thông thường chậm rãi nở rộ lúc này vệ vô kỵ hoàn toàn tiến nhập một loại siêu nhiên cảnh giới trong mắt của hắn trong lòng ngoại trừ phù văn ở ngoài tất cả ngoại cảnh đều phảng phất tiêu thất thông thường ngay cả chính hắn cũng không cảm giác được như vậy cảnh giới quá mức huyền diệu vệ vô kỵ cũng là lần đầu tiên tiếp xúc tự thân cùng ngoại vật cùng nhau tiêu thất duy có trước mắt phù văn đang không ngừng bị phát thảo sách viết ra đinh tầng thứ ba kim loại hắc cầu phát ra sau cùng một tiếng thanh minh bị hoàn toàn mở ra. Vệ vô kỵ nghe cái này một giọng nói, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại, từ huyền diệu không biết cảnh giới chung, lui đi ra. Hắn vẫn chưa ý thức được, tự mình vô ý trong lúc đó bước chân vào một cái cao hơn cảnh giới. Bởi vì hắn hiện tại tất cả quan tâm, toàn bộ bị trước mắt dị tượng hấp dẫn. Một đạo trong suốt quan điểm, từ tầng thứ ba kim loại hắc cầu bên trong, hướng về phía trước từ từ dâng lên, phát ra lóa mắt tia sáng, huyền đứng ở vệ vô kỵ trước mặt của. Ngay hắn chuẩn bị thân thủ cầm lấy thời điểm. điểm này tia sáng bỗng nhiên mở rộng phát ra xanh thảm hào quang diễn hóa thành một mảnh mơ hồ đồ hình hào quang chậm rãi yếu bớt vệ vô kỵ rốt cục thấy rõ treo ở trước mặt là một đậu phụ lớn nhỏ lưu ly ngọc thạch tất cả hào quang phảng phất nước chạy thông thường từ lưu ly ngọc thạch trùng tràn ra ra hình thành một bức không biết lĩnh vực lộ tuyến thông đạo địa đồ ta mất khí lực lớn như vậy chính là chiếm được một bản địa đồ vệ vô kỵ sửng sốt nghĩ có chút không đến loại này bí cảnh nơi xa xôi địa đồ không bao lớn giá trị trong thiên hạ bí cảnh nơi xa xôi quá nhiều rất khó có vận may đúng dịp gặp gỡ địa đồ trung bí cảnh nếu tìm không được địa đồ chung bí cảnh cái này bản địa đồ tính là nữa kể lại bên trong có vô số linh thạch thiên đại chỗ tốt cũng là không thể làm gì địa đồ trái lại rất kể lại con đường an toàn hung hiểm đều có đánh dấu còn có một chút văn tự nói rõ bất quá đều là thượng văn tự cổ đại gì. cái này bí cảnh tên gọi làm vô tướng hang đá hoàn hảo hoàn hảo biết tên sau khi dễ tìm kiếm vị trí bất quá việc này không thể tiết lộ chỉ tự mình động thủ chậm rãi tra tìm tài liệu vệ vô kỵ đưa tay tới mang lưu ly ngọc thạch túm ở lòng bàn tay diễn hóa đi ra ngoài địa đồ cũng trong nháy mắt tiêu thất lúc này một đạo ý niệm từ lưu ly ngọc thạch trung truyền đến là thúc đẩy địa đồ phương pháp vệ vô kỵ theo nếp làm lưu ly ngọc thạch huyền trên không trung lập tức mang địa đồ phô bày đi ra nghỉ ngơi khôi phục sau khi vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiến cảnh trước nhìn một chút ngự thú không gian, chim non tiểu bất điểm còn đang ngủ say, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Vẫn là của ngươi tu luyện dễ dàng A. Vệ vô kỵ lắc đầu mỉm cười cười, đi ra phía ngoài ra, chuẩn bị đi tàng kinh điện, tuần tra vô tướng hang đá hạ lạc. Còn chưa đi ra dự phòng, trước mặt đụng phải cam vô nhai. lão vệ, đã lâu không gặp, ta đang muốn ngươi. Cam vô nhai thân thiết tiến lên, nói với vệ vô kỵ. gì vô nhai, tu luyện của ngươi không sai, thực lực tăng trưởng A. Vệ vô kỵ cười nói, ta đã đả thông trước mạch, sau mạch, sau cùng thừa lại hạ một đạo trung mạch nhưng vẫn không thông. Chỉ cần quán thông cuối cùng này trung mạch, ta cũng liền bước vào diễn mạch kỳ. Cam vô nhai tự hào nói, ha ha, ta trước chúc mừng. Vệ vô kỵ cười nói, lão vệ, ngươi có biết hay không tân tú tiệc trà xã giao? Ta đây nhi lấy được một cái tham gia tư cách, ngươi nếu là không có đạt được tư cách, ta tư cách này cho người đã khỏe. Cam vô nhai nói với vệ vô kỵ. Cam vô nhai thực lực cũng có thể được tân tú tiệc trà xã giao tư cách. Vệ vô kỵ trong lòng mẩn ra, vô cùng kinh ngạc dâng lên. Còn vật bi, thì F. Chương 588, tiệc trà xã giao, cố nhân gặp nhau. Cam vô nhai thấy vệ vô kỵ khác biệt, vội vàng hướng hắn giải thích. Tân tú tiệc trà xã giao tư cách, tông môn dược đường phân đến rồi tam. Chỉ gần nhất 4 năm tấn thăng đệ tử tránh thức, chẳng bao giờ đã tham gia tiệc trà xã giao người, mới có tư cách tham dự. Dựa theo dược đường lệ cũ, Có tư cách trong hàng đệ tử, không phải là tỉ thí năng lực, mà là tỉ thí đối dược phong công hiến. Đơn giản nói, chính là xem ai ra tông môn công huân điểm số nhiều, ai liền thu được tư cách. Dược phong dược đường đệ tử có tự mình hiểu lấy, luyện dược mình ở đi, nhưng muốn lấy thực lực đối chiến chém giết, liền so ra kèm cái khác phân đường đệ tử. Cho nên mỗi lần tân tú tiệc trà xã giao, cũng chính là làm nền một chút, tăng trưởng kiến thức mà thôi. Nếu chỉ là nhìn một cái, tăng trưởng kiến thức, nỗ lực công huân điểm số nhiều lắm. cũng có chút không hòa toán. Cam vô nhai cũng muốn nhìn trận này náo nhiệt, nỗ lực một khoản tông môn công hân chiếm được một cái tư cách. Hắn bây giờ nhìn thấy vệ vô kỵ, đột nhiên nhớ tới vệ vô kỵ so với hắn càng cần nữa kiến thức trận này tiệc trà xã giao, nội tâm cân nhắc một chút, liền có ý mang tư cách tương lượng. Vệ vô kỵ nghe xong Cam vô nhai giải thích, cười cười, ta đã có mình con đường, chiếm được một cái tư cách cũng không cần của ngươi. Nói xong, vệ vô kỵ lấy ra tiệc trà xã giao thì mời, hướng Cam vô nhai biểu diễn. Lão vệ, mua được tư cách này, mất không ít công hơn A. Ha ha, hai người chúng ta cùng nhau, tiệc trà xã giao liền sẽ không tịch mịch. Cam Vô Nhai cười nói. Đệ tử lén chuyển nhượng tiệc trà xã giao tư cách, cũng không phải gì đó bí mật, tông môn cũng không can thiệp. Vệ vô kỵ nghe Cam Vô Nhai nói như vậy, cũng không nhiều thêm giải thích, cười rời đi trọng tâm câu chuyện. Hai người trò chuyện một hồi, ước định tam ngày sau, cùng đi tiệc trà xã giao, liền từng người ly khai. Vệ vô kỵ đi tới tảng kinh điện, trực tiếp đi sách lâu cha tìm vô tướng hang đá tư liệu tam ngày vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiên cảnh tìm đọc điện tịch thiếu ngủ liền tu luyện đại vô tương luyện tâm quyết cùng lôi tộc tạo hóa kinh hoặc là tu luyện thiên lôi tầm mạch quyết diễn hóa phụ trợ kinh mạch tam thiên thời gian trôi qua vệ vô kỵ cái gì cũng không có tìm được tất cả trong điện tịch cũng không có vô tướng hang đá ghi lại hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha cha tìm ý niệm trở lại dược phong thay một thân dược đường đệ tử trang phục cùng cam vô nhai cùng nhau hướng quy nguyên thành đi. Nam đại tông môn tân tú tiệc trà xã giao, vị trí định tại quy nguyên thành bên cạnh một đạo sơn lĩnh thượng. Sơn lĩnh không tính là rất cao, thế nhưng u tính thanh nhã, dùng để tụ hội không thể tốt hơn. Vệ vô kỵ cùng cam vô nhai đi tới dưới chân núi, hướng bảo vệ đệ tử đưa ra thì mời, dọc theo bốn lượn thạch kính chạy về thủ đô, chỉ chốc lát sau sẽ đến tụ hội địa phương. Trong rừng đã an trí xong cái bản, phân năm tông môn khu vực, vệ vô kỵ, cam vô nhai hai người tìm góc ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau. Giang Thiên Nguyên đi đến, thấy vệ vô kỵ tới trước, vội vàng cười đã đi tới. Vệ vô kỵ cười đứng dậy, cho Giang Thiên Nguyên, Cam vô nhai hai người, lẫn nhau dẫn tiến, ba người ngồi xuống cùng nhau rỗi danh trò chuyện. Một lát sau, vô ưu đảo đệ tử đi đến, đi ở phía trước mặt mạm, đúng là sử văn. Hắn ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, liền nhìn thấy vệ vô kỵ, cười chạy vội tới. Vệ Nhất Kiếm cũng ở trong đó, thấy vệ vô kỵ, lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra hiếm có dáng tươi cười, bước nhanh đã đi tới. lão vệ đã lâu không gặp muốn chết ta sử văn đi tới phụ cận cười ha hả cho vệ vô kỵ một cái hùng ôm vô kỵ đã hơn một năm không gặp luôn luôn khỏe không vệ nhất kiếm cười cùng vệ vô kỵ thân thiết nắm tay vệ vô kỵ thấy hai vị bằng hữu cũng là trong lòng vui vẻ cho đại gia giới thiệu tông môn của mình bạn tốt cam vô nhai mọi người ngồi xuống tự thoại vệ vô kỵ hỏi sử tử ý liệu Âu Dương sóc tin tức sử văn nói cho hắn biết vô ưu đảo tổng cộng chỉ tới 18 người Sử tử y cùng Âu Dương Sóc không có có thể đạt được tư cách, cho nên không thể đến đây, có chút tiếc nuối. Vệ nhất kiếm nói đến một năm qua này từng trải, cảm khái nhiều hơn, tiến nhập tông môn mới biết được thiên địa mở mang, mình nhỏ bé. Nói đến vệ vô phong, vệ nhất kiếm cũng là tiếc hận, lúc đầu hắn ở gia tộc xếp hàng thứ nhất, nhưng bởi vì thụ thương tới tàn, không thể vào tông môn, thật sự là tiếc nuối phần tới. Nếu như, vệ vô phong không có tàn phế một tay, hắn thành tiểu của ngày hôm nay, làm tại trên ta. Vệ nhất kiếm cùng vệ vô phong quan hệ cá nhân thâm hậu, cho thỏa đáng hữu thổn thức thở dài. Tu luyện trên đường, bao nhiêu gian nan, nhìn hôm nay trình diện tân tú, không biết 10 năm sau khi, lại là như thế nào một cái quan cảnh. Ta bối làm nỗ lực tu luyện, đại đạo trước mặt ta tranh phòng không phí cái này nhật nguyệt luân chuyển tốt thời gian. Giang Thiên Nguyên Cảm Khái nói. Bên cạnh sử văn cùng Cam Vô Nhai, hai người hứng thú ham ăn khớp, một tên gian thương tính cách, một cái dân cờ bạc tâm tính, nói được ăn ý. đại hưu gặp lại hận muộn phần thế nhìn hai người ăn ý vệ vô kỵ vệ nhất kiếm giang thiên nguyên ba người cũng không đi chen vào nói chỉ để y đàm luận tự mình trọng tâm câu chuyện chỉ chốc lát sau nhất bang nữ tử đi đến thiên tuyết cốc đệ tử đi tới tiệc trà xã giao hiện trường hàn vũ tâm đi ở trong đó hướng bốn phía nhìn xung quanh thấy vệ vô kỵ chờ cố nhân cười đã đi tới vệ vô kỵ đám người nhìn thấy hàn vũ tâm đều cười đứng dậy cùng hàn vũ tâm chào mọi người đều là tông môn đệ tử nên đổi một cái xưng hô tu giả trong lúc đó đều lấy đạo hữu tương xứng hàn đạo hữu sử mộ lễ độ sử văn cười ha hả chắp tay mọi người đều là cố nhân khắc dùng đạo hữu còn là sư huynh sư mội tương xứng a giang thiên nguyên hướng hàn vũ tâm chắp tay hàn sư muội tại hạ lễ độ các vị sư huynh ở trên sư mội hàn vũ tâm lễ độ hàn vũ tâm dịu dàng cười hướng mọi người chắp tay không người vệ vô kỵ thay hàn vũ tâm dẫn tiến cam vô nhai hai người chào Đại gia ngồi xuống tự thoại. Nói chuyện với nhau trong, Vệ Vô Kỵ hướng Hàn Vũ Tâm hỏi thăm Kỳ Tiểu Tiên. Hàn Vũ Tâm cũng chưa quen thuộc, chỉ là từ cái khác sư tỷ trong miệng, nghe nói qua Kỳ Tiểu Tiên tên này, hình như là tông môn đệ tử nòng cốt. Thiên Tuyết Cốc tông môn đệ tử, tuy rằng so những tông môn khác thiếu, nhưng là có mười mấy vạn phần chúng, Hàn Vũ Tâm không biết Kỳ Tiểu Tiên, cũng không kỳ quái. Vệ Vô Kỵ chỉ là thuận miệng hỏi một câu, đối phương không biết chuyện, liền mang trọng tâm câu chuyện chuyển hướng cái khác. Lại qua một trận Lưu Vân Thành, huyền thiên tông hai đại tông môn của người, cũng tới đến tiệc trà xã giao hiện trường. Lưu Vân Thành tổng cộng tới 16 người, huyền thiên tông người tới đã có 34 người, thật to ở ngoài dự liệu ở ngoài. Quy Nguyên Tông phụ trách tiệc trà xã giao đệ tử, vội vàng an bài cái bàn, khiến tất cả mọi người có tòa vị. Vệ vô kỵ thấy một ít khuôn mặt quen thuộc, đều là do ban đầu người dự thi. Khương Thiên Ban Thưởng cùng Chuông Anh ngồi ở huyền thiên tông trong hàng đệ tử giữa, thấy vệ vô kỵ, ánh mắt nhất thời lăng lệ. Lão vệ, hai người này hay là đối với ngươi tâm tồn đoán hận A, có muốn hay không ta đi lên trước khiêu chiến, thay ngươi làm tàn bọn họ. Sử văn lén lút nói với vệ vô kỵ. Mập mạc, không cần, nếu như bọn họ muốn khiêu chiến, khiến ta tự mình tới tốt lắm. Vệ vô kỵ cười nói. Hai người bọn họ có thể tệ thân tông môn tân tú nhóm, xem ra là thực lực đại tăng A, Lão vệ ngươi phải cẩn thận. Sử văn nhắc nhở. Vệ vô kỵ gật đầu cười. Cồn vật bi, thì F. mươi 589, thủ riêng khiêu chiến. Lúc này, Quy Nguyên Tông một gã đệ tử, đi tới huyền treo trung đồng bên cạnh, gõ trung đồng, đàng. Tiếng trung dễ nghe chuyển ra, tiệc trà xã giao lập tức muốn chính thức bắt đầu. Sử văn, vệ nhất kiếm, Hàn Vũ Tâm đứng dậy, về tới tự mình tông chỗ cửa. Lần này huyền thiên tông thế nào tới nhiều người như vậy a? Nói như vậy, không phải là chủ sự phương, trà có thể hay không vượt lên trước 20 người. Lần này lại tới 34 người. Xem ra là nghĩ tại tiệc trà xã giao trùng, lực gáp cái khác bốn tông A. Cam vô nhai nhìn một chút huyền thiên tông mọi người, nói với vệ vô kỵ. Huyền thiên tông tông môn, ở thiên châu quốc trung gian, vị trí gặp may mắn, môn hạ đệ tử đông đảo, ở năm đại tông môn đứng đầu. Đệ tử nhiều, ưu tú người mới cũng liền nhiều hơn, cho nên lần này tần tú tiệc trà xã giao, người tới cũng liền nhiều một chút. Về phần có đúng hay không nghĩ lực gáp bốn tông, cái này có thể không phải do bọn họ, được xem thực lực nói chuyện. Giang Thiên Nguyên ở bên cạnh đáp. Tiệc trà xã giao từ trước đến nay không có thường cho. Xuất sắc người bất quá là đạt được một quả ngọc bài xuất sắc chứng minh mà thôi. Giá trị không lớn. Nhưng chúng ta quy nguyên tông vì cổ vũ đệ tử của mình tiến lên khiêu chiến, lại lấy ra linh thạch thường cho. Tiệc trà xã giao tổng cộng 10 cái chỗ ngồi, đạt được vị thứ nhất đệ tử, thu được 1.000 miếng linh thạch, vị thứ hai thu được 900 miếng linh thạch. Lấy loại này đẩy. Cam Vô Nhai nói. Ngay cả không chiếm được đệ nhất. cũng muốn chiếm một nhiều hơn phân nửa chỗ ngồi, không thể chủ sự tiệc trà xã giao tông môn sẽ bộ mặt đại mất, cho nên mới xuất ra linh thạch thưởng cho đệ tử của mình, cổ vũ đại gia dũng cảm khiêu chiến. cái khác tông môn chủ sự tiệc trà xã giao cũng là như vậy. Giang Thiên Nguyên cười nói. lúc này, ngôi ở ở giữa chủ vị một gã quy nguyên tông trưởng lão đứng lên tuyên bố trà sẽ bắt đầu. Lão phu diễn vũ điện trưởng lão Hồng Huyền Thủy. lần này Nam Đại Tông môn Tân tú tiệc trà xã giao, tông môn cắt cử ta tới chủ trì. tại bên cạnh ta bốn vị trưởng lão là cái khác bốn cái tông môn mang đội người hồng huyền thủy lần lượt hướng đại gia giới thiệu huyền thiên tông lưu vân thành vô ưu đảo thiên tuyết cốc mang đội trưởng lão thì đứng lên hướng đại gia gật đầu mỉm cười sau đó ngồi xuống hồng huyền thủy tiếp tục đối mọi người nói chuyện cũng nói rõ khiêu chiến quy tắc nam tông môn đệ tử thay phiên khởi sướng khiêu chiến bị khiêu chiến người trừ phi chịu thua không được cự tuyệt đối thủ khiêu chiến khiêu chiến thắng lợi người có thể tuyển chọn mười ngọn trong tùy ý một cái chỗ ngồi tiếp thu người đến sau khiêu chiến từng tiệc trà xã giao đệ tử chỉ ba lần khiêu chiến tư cách thế nào lợi dụng liền xem mình nói quy tắc hồng trưởng lao khiến một gã đệ tử mang ra một cái cổ kính đàn mộc lên mặt mặt trên dắt 10 miếng ngọc bài vệ vô kỵ mang mắt thấy đi 10 miếng ngọc bài tạo hình tinh mỹ đều là quý báu ngọc thạch giá trị xa xỉ mặt trên khắc lại chữ viết chắc là đối tiệc trà xã giao xuất sắc người căn cứ chính xác rõ bất quá những ngọc thạch này cũng liền chỉ là ngọc thạch mà thôi Đối với tu giả mà nói, không kịp một quả linh thạch lợi ích thực tế. Cha sẽ vì xúc tiến tông môn giao lưu, hy vọng đại gia xuất thủ thời điểm, điểm đến mới thôi, nghìn bạn không muốn bị thương tông môn hòa khí. Hiện tại nha, ăn trước trà, nhìn chúng ta quy nguyên tông trà mới, hay không còn thỏa mãn, ha ha. Hồng trưởng lao nói xong lời dạo đầu, cũng ngồi ở châu ngồi, cười cùng những tông môn khác trưởng lao tự thoại. Một đám ăn mặc lễ phục tông môn nữ tôi tớ, nối đuôi nhau ra, hướng tiệc trà xã giao từng bàn dâm trà sau đó thị đứng ở một bên trong lúc nhất thời trà mới hương khí tràn ngập trong rừng mọi người tinh tế thưởng thức hướng tả hữu nhẹ giọng nghị luận hồng trường lao thấy tôi tớ dâng trà hoàn tất hướng đứng ở chuông vàng bên cạnh đệ tử ý bảo đệ tử gật đầu giơ tay lên kích vang chuông vàng đang tiếng chuông du dương truyền đi trà sẽ bắt đầu khiêu chiến chính thức bắt đầu năm đại tông môn trong huyền thiên tông đạt được dẫn đầu khiêu chiến tư cách khương thiên tứ đi ra hướng bốn phía mọi người ôm quyền không người Tại hạ huyền thiên tông Khương Thiên Tứ, hôm nay cả gan muốn đi gặp Quy Nguyên Tông người nào đó khiêu chiến, xin các vị thứ lỗi. Nói đến đây nhi, hắn thương địa một tiếng, rút kiếm chỉ phía xa vệ vô kỵ, vệ vô kỵ, người đi ra cho ta, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tiệc trà xã giao bên trên lần đầu tiên khiêu chiến, thông thường không sẽ nhằm vào chủ sự phương tông môn, nhưng đây là tôn trọng, cũng là lễ tiết. Khương Thiên Tứ không để ý lễ tiết, rút kiếm tương yêu, mọi người cũng nhìn ra được, hai người lén có cửu hoán. hơn nữa cựu hận còn không tiểu cái này khương thiên tứ quá không hiểu quy củ cư nhiên hướng chủ sự phương quy nguyên tông khiêu chiến đây là thu riêng muốn mượn cơ hội này giải quyết ta biết hai người này một năm trước đều là hoàng thành tranh bá người dự thi thù hận bởi vậy bắt đầu khương thiên tứ đoán khí tận trời a gì nếu như không có nhìn lầm vệ vô kỵ mặc chính là tông môn dược đường trang phục nói không có sai vệ vô kỵ là tông môn dược đường đệ tử nếu như muốn cự tuyệt chịu thua cũng không tính quá mất mặt mũi Mọi người nghị luận ở ĩ, mỗi người đều biết luyện dược sư đánh giết thực lực yếu kém. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, luyện dược sư vốn cũng không phải là học cái này, mà là nghiên tập luyện dược chi đạo, tất cả tu luyện cũng đều là quay chung quanh luyện dược mà đến, cũng không phải là công giết phần kỹ năng. Lão vệ, ngươi có thể không đi, chịu thua cũng không thể gọi là. Cam vô nhai cảm giác được Khương Thiên Tứ thực lực, lén lút khuyên can đạo. Vô kỵ, người này tại Hoàng Thành trên lôi đài, liên sát hai người, thật là hung hãn. Giang Thiên Nguyên nhắc nhở. Yên tâm đi, không có việc gì, ta đi sẽ một hồi hắn. Vệ vô kỵ cười đứng lên, hướng giữa sân đi đến. Vệ vô kỵ chúng ta tư hoán, và hôm nay có thể tính một lần. Khương thiên tứ nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn, bất quá, ngươi có thể yên tâm, tại chỗ như vậy, ta sẽ không giết chết của ngươi. Vệ vô kỵ cười cười, cũng không đáp lời, dừng lại ở trong sân, thân thủ ý bảo đối phương phóng ngựa qua đây. Vệ vô kỵ, nói thật cho ngươi biết, ta không chỉ tấn chức luyện khí cảnh. còn đã đả thông tám điều chủ mạch từ xây mạch kỳ đi vào diễn mạch kỳ khương thiên tứ cả người khí thế bỗng nhiên bạo phát một đạo khí lang giống như huyền sông thông thường hướng vệ vô kỵ trấn đệ tới ngâm khương thiên tứ trường kiếm hóa thành một điểm trong suốt tia sáng một kiếm hướng vệ vô kỵ đâm tới kiếm của hắn sắp tới cực hạn điểm sáng lôi ra một đạo quang phần quy tích kiếm quang phá vỡ hư không mà người lại theo kiếm thế di động hầu như chính là trong nháy mắt liền lấn người đến rồi vệ vô kỵ phụ cận Vệ Vô Kỵ nhìn đối phương bách cận, thân hình bước lên trước, phản phất chính là bình thời cất bước thông thường, không có chút nào thần kỳ chỗ. Nhưng chính là cái này đơn giản cất bước, Vệ Vô Kỵ thoáng cái tách ra công kích của đối phương, giơ tay lên một trường, nhẹ nhàng mà khắc ở Khương Thiên Tứ đầu vai. Phanh! Khương Thiên Tứ thân hình ngang bay ra ngoài, phanh điệu rơi trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một năm trước khi, mình bị Vệ Vô Kỵ một kiếm đánh bại, hiện tại tự mình tân chức đến luyện khí cảnh, vẫn bị đối phương nhất chiêu đánh bại. hơn nữa lần này vệ vô kỵ ngay cả kiếm cũng không có rút đã đem tự mình đánh bại ta không tin khương thiên tứ sắc mặt dữ tợn nhảy lên một cái thân hình lão đảo bất ổn hắn cảm giác mình trúng trường vai phản phất nâng một ngọn núi lớn thông thường trầm trọng được tự mình chỉ có thể nghẹo thân thể ngay cả thẳng thân thể đều trở nên chắc trở cồn vật bi khi f chương 590, trăm vỏ ta kỳ ai một ga diễn vũ điện cân nhắc quyết định người đi ra một bước liền đến khương thiên tứ bên cạnh đỡ hắn Đình. Vệ Vô Kỵ thắng. Cân nhắc quyết định nhân đại thanh tuyên bố, ta còn có thể chiến. Khương Thiên Tứ gương mặt đỏ lên biến sắc, phản phất lỗi trừ thông thường. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Vệ Vô Kỵ, nhưng vấn đề mặt mũi, nói cái gì cũng không có thể lúc đó chịu thua. Thỉnh lui về a, cái này có thể chỉ là luật bản, không phải là liệu chết quyết đấu. Cân nhắc quyết định người cười đến hướng bên ngoài sân phất tay. Hai gã tôi tớ đi lên, đỡ Khương Thiên Tứ đi xuống. Tên này dược đường đệ tử, dĩ nhiên như vậy thực lực, thật là ngoài ý muốn a. Nhất chiêu đánh bại đối phương, sạch sẽ lưu loát, hay. Ha ha, không có đến tiệc trà xã giao mới chiến, sẽ như thế địa bắt đầu. Luyện dược sư tu luyện công pháp, luôn luôn lấy luyện dược là mục đích, quy nguyên tông dược đường đệ tử, lúc nào trở nên như vậy địa thực lực. Đại gia tò mò, châu đầu kề thai nghị luận, liền hồng huyền thủy cũng nhìn nhiều vệ vô kỵ vài lần. Lão vệ có thể chiến thắng Khương Thiên Tứ, quả thực chính là một bữa ăn sáng. không cần tốn nhiều sức. Sử Văn cười đối bên cạnh vệ nhất kiếm nói, vệ nhất kiếm cười cười, gật đầu, không nghĩ tới vệ vô kỵ thực lực tinh tiến đến như vậy tình trạng. Dựa theo tiệc trà xã giao quy tắc, vệ vô kỵ thắng lợi, có thể tuyển chọn 10 cái chỗ ngồi một trong số đó. Vệ vô kỵ nhìn tiệc trà xã giao ngay phía trước 10 cái chỗ ngồi, cất bước đi tới, ngồi ở vị thứ nhất ghế trên. Tĩnh. Toàn trường nhất thời yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn vệ vô kỵ, trong ánh mắt lộ ra kinh sắc. Hiện trường năm đại tông môn năm tên trưởng lão, còn có diễn vũ điện vài cân nhắc quyết định người, cũng không có ngoại lệ, đều nhìn vệ vô kỵ thản nhiên tự nhiên thần sắc, trong nháy mắt địa ngây ngẩn cả người. Ông, vắng vẻ chớp mắt sau khi, mọi người một mảnh ồ lên, khiêu chiến, cái này hoàn toàn là hướng mọi người hung hăng cản quấy khiêu chiến. Vệ vô kỵ ngồi trên vị thứ nhất cái ghế, hành động như vậy là tuyệt đối cường thế, coi như là hướng hiện trường mỗi người tuyên bố muốn tại tiệc trà xã giao luận bàn thượng lực gáp quần hùng. Có cổ khí thế, chỉ là không biết. Hắn có thể tại vị trí này ngồi bao lâu. Đây cũng quá lớn lối, ngay từ đầu an vị tại vị thứ nhất, coi rẻ đại gia. tiêu mặc dù có chút thực lực, nhưng còn không đến mức ngồi ở vị thứ nhất. Hắn ngồi trên vị thứ nhất, quả thực chính là muốn chết. Đợi lát nữa đi tới khiêu chiến, nhất định phải muốn cho hắn biết lợi hại. Làm người đừng quá không coi ai ra gì. Phía dưới tông môn đệ tử nhìn vệ vô kỵ, trong lòng tràn đầy không thèm. Ngay cả quy nguyên tông đệ tử, đã cùng vệ vô kỵ tiêu ngạo. cảm giác có chút phản cảm hiện trường tất cả đấu kỵ hoán hận thoáng cái tập trung ở vệ vô kỵ trên người cái đích cho mọi người chỉ trích vô kỵ như vậy không tốt lắm a giang thiên nguyên cũng lắc đầu nghĩ vệ vô kỵ này nâng thảo suất ngồi ở bên cạnh cam vô nhai cũng hiểu được vệ vô kỵ này nâng không thích hợp tính là quy hoạch quan trọng như cũng có thể xem trước một chút lại nói a nhưng hắn lại cảm thấy vệ vô kỵ như vậy trực tiếp ngồi trên vị thứ nhất hết sức có khí phách loại này bỏ ta kỳ ai khí thế của khiến hắn không ngừng hâm mộ. Phảng phất ta ngồi ở chiếu bạc trước, điều khiển toàn bộ cục diện. Cam vô nhai nhìn phía vệ vô kỵ ánh mắt của, nhiều một chút sùng bái hào quang. Lão vệ như thế địa ngồi lên, nhất định có mình lo lắng. Sử văn vô điều kiện địa chi cầm vệ vô kỵ, nhân sinh như kiếm, kiếm như người sinh, ta bối tu giả, làm có khí thế như vậy. Vệ nhất kiếm cũng bị vệ vô kỵ khí thế của bị nhiễm, gật đầu. Thiên tuyết quốc hàn vũ tâm, nhìn ngồi ở vị thứ nhất vệ vô kỵ, trong lòng ngày nảy nhi động. trong ánh mắt chảy ra một tia quang hái phía dưới đến phiên quy nguyên tông khiêu chiến một gã quy nguyên tông đệ tử đi ra khiêu chiến một gã lưu vân thành đệ tử lưu vân thành đệ tử thực lực không tầm thường luận ban trong tiểu thắng quy nguyên tông đệ tử nhất chiêu đạt được thắng lợi nếu vệ vô kỵ dám tuyển chọn vị thứ nhất tòa ỷ hắn thân là lưu vân thành đệ tử tự nhiên cũng không có thể tỏ ra yếu kém tên đệ tử này đi tới nhìn một chút vệ vô kỵ tại vị thứ hai gây trên ngồi xuống đến phiên vô ưu đảo đệ tử khiêu chiến một gã nữ đệ tử tiến lên khiêu chiến huyền thiên tông một gã nữ đệ tử hai tên nữ tử sử dụng binh khí đều là trường kiếm vũ khí chiêu thức cũng là hoa lệ hoa mắt phảng phất một hồi kiếm múa thông thường vong bong tranh hai nàng trường kiếm diễn hóa xuất đạo đạo lưu quang giữa sân kiếm khí năng dọc hai đạo thân ảnh giao thoa đánh chấp đoáng, khinh linh bay lên đập xuống giống như hai con vân tức tranh đấu hiện trường tông môn đệ tử nhìn hai nữ kiếm kỹ đều âm thầm gật đầu cũng không nhịn được ủng hộ khen hay sau cùng huyền thiên tông nữ đệ tử hơn một chút thu được tuyển chọn châu ngồi tư cách nàng đi tới nhìn một chút hai người ngồi ở vị thứ ba ghế trên kế tiếp đến phiên lưu vân thành đệ tử khiêu chiến một gã người đeo trường đao nam tử cao lớn đi ra hướng một gã huyền thiên tông đệ tử phát ra khiêu chiến hai người dừng lại ở trong sân nam tử quát to một tiếng khi thế hướng tứ phương tảng ra hô bùi bầm cắt đá hình thành một đạo cuộn sóng bài không đi huyền thiên tông đệ tử lấy ra một cây trường tiên lăng không huy động 333. Tiêm lệ phá không tiếng nổ chung, ba đạo tầng sóng khí lưu từ bóng roi chung một đường đẩy mạnh, hướng đối phương áp đi. Nam tử cao lớn huy vũ trường đao, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo đao khí, hướng đối phương chém tới. Ngao. Một con cuồng bạo hình thú, tại đao khí trung diện hóa đi ra, gào thét địa đi. Phảng phất lướt sóng mà đi thông thường, trong nháy mắt phá tan ba tầng khí lãng, đánh về phía đối thủ. Huyền Thiên Tông đệ tử Trường Tiên huy động ba. Một tiếng tiếng nổ hạ xuống. bóng roi quất vào hình thú trên người đem đánh tan vù vù hô hắn thừa dịp sau cùng một tiên hạ xuống phần thế trường tiên huyễn hóa ra vạn đạo bóng roi như đàn xà ở trên hư không chạy hướng nam tử cao lớn cuốn đi vòng qua nam tử cao lớn trường đao hóa thành một mảnh đao mang gào thét tuột tay công kích hô đao mang tăng vọt hướng đối phương công giết đi vòng vòng tranh trường tiên huyễn hóa ra vô số đạo bóng roi phản phất vạn xà lăng không vũ điệu vù, vù hô tăng vọt đao mang biến mất Trường tiên quấn lấy phi công trường đao, hướng bên cạnh rơi đi. Thang. Trường đao rơi, cắm vào mặt đất, trôi đao vẫn lay động không đớt. Bất quá huyền thiên tông đệ tử tính sai, hắn cho rằng cấp đi đối phương binh khí, là có thể ổn chiếm thượng phong. Cũng không biết nam tử cao lớn tại trường đao tuột tay sau khi, cũng đã buông tha dùng đao công kích, mà là một bước dành trước, thi triển như quỷ mị thân pháp, lấn người trước mặt của hắn. Hô. Nam tử cao lớn thiết quyền như điện, một đạo quyền mang pha không, công hướng đối phương. Huyền Thiên Tông đệ tử thực lực cũng không sai, biết sai lầm, trong nháy mắt xuất thủ đường biến, phanh. Hai người xuất thủ, không có một chút động tác võ thuật để mắt, toàn bằng lực lượng đối chiến đối phương. Huyền Thiên Tông đệ tử chỉ dùng để tiên người, tất nhiên tại lực lượng thượng có khiếm khuyết, điểm này lại bị nam tử cao lớn đoán đúng. Hắn đỡ không được lực lượng của đối phương, lại là thương hoàng xuất thủ, thân thể không bị khống chế, về phía sau ngang bay ra ngoài. Đình chỉ, thắng bại đã phân, lưu vân thành đệ tử thắng. cân nhắc quyết định người lớn tiếng nói, trường đao nam tử cười hướng tứ phương ôm quyền, kéo đao đi tới còn thừa lại châu ngồi trước mặt, hắn nhìn một chút còn dư lại vị trí, lắc đầu, dương mắt nhìn hướng vệ vô kỵ, quy nguyên tông đệ tử vệ vô kỵ, ta muốn khiêu chiến ngươi, Cồn vỡ bi, khiết, chương 591, ném ra ngoài, nam tử mang trên mặt trào phúng, một tay cầm trường đao khiêng trên vai thượng, tay kia hướng vệ vô kỵ chỉ phía xa, cả tiếng khiêu chiến, rốt cục có người xuất đầu. khiêu chiến ngồi ở vị thứ nhất vệ vô kỵ bốn tòa mọi người nghe tiếng rung lên đều hướng mình tả hữu châu đầu kể thai nghị luận hiện trường không sai biệt lắm tông môn người đều đối vệ vô kỵ dẫn đầu chiếm trước vị thứ nhất tòa ỷ cảm giác tương đương địa bất mãn ngay cả quy nguyên tông đệ tử cũng có đại bộ phận người đối vệ vô kỵ không định gặp nghĩ hắn dưới mắt không còn ai quá mức tiêu ngạo hẳn là ăn một ít khổ sở đầu Hồng trường lão trận này tiệc trà xã giao ngay từ đầu cũng rất nóng nảy a quý tông tên này dược phong đệ tử vừa lên tới an vị tại vị thứ nhất thật là thật là can đảm lưu vân thành trưởng lão nhìn hiện trường mọi người nghị luận vừa cười vừa nói người tranh một hơi thở a quý tông tiên đệ tử này chọc nhiều người tức giận chỉ sợ cái này đệ nhất vị trí ngồi không được bao lâu huyền thiên tông trưởng lão gật đầu nói chỉ là luận bản tiệp trà xã giao để chúng đệ tử tùy tâm sở dục giao lưu tốt lắm chúng ta làm cái gì tâm a ha ha thiên tuyết cốc trưởng lão là một nữ tử chú nhan có thuật nhìn không ra tuổi tác hướng chư vị trưởng lão chuyện trò vui vẻ kỳ thực tên này dược phong đệ tử ta cũng vậy lần đầu tiên nhận thức ha ha, chư vị tông môn đệ tử muốn muốn khiêu chiến mặc dù tiến lên thử một lần hồng huyền thủy ha ha điệu cười có diễn vũ điện cân nhắc quyết định người ở bên cạnh thủ hộ so tài so phương không sẽ phải chịu quá nặng thương tối đa cũng chính là tu dưỡng mấy ngày tiểu thương ha ha, ha ha, ta trái lại đối tên này kêu làm vệ vô kỵ đệ tử thật tò mò nghe hồng trưởng lão nói như vậy Ta liền buông tay chân ra, khiến ta huyền thiên tông cái này không ra gì đệ tử, xuất thủ thử một lần. Huyền thiên tông trưởng lão, vừa cười vừa nói. Người tới là khách, thỉnh mặc dù xuất thủ, trưởng lão không cần khách khí. Hồng huyền thủy cười nói. Tên này nam tử cao lớn lực lượng, đau kỹ, tốc độ cũng không yếu, vệ vô kỵ đoán chừng là khó đối phó. Thiên tuyết cốc trưởng lão vừa cười vừa nói. Ta trái lại nghĩ tên đệ tử này liên tục khiêu chiến, có chút thất sách, lưu vân thành trưởng lão nghĩ như thế nào? Vô ưu đảo trưởng lão cười hỏi, ta chỉ là mang đội mà thôi, đối tên đệ tử này chưa quen thuộc. Bất quá hắn nếu có can đảm liên tục khiêu chiến, phòng chừng có mình nắm chặt, cái này. Không tốt lắm nói, ha ha, tỉ thí muốn bắt đầu, lập tức thì sẽ biết đáp án. Lưu Vân thành trưởng lão niệp tu đáp. Tỉ thí giữa sân, vệ vô kỵ rời ghế ngồi, đi tới tỉ thí giữa sân, nhìn đối phương nam tử, ngươi vừa chiến một hồi, thể lực chống đỡ hết nổi, khó tránh khỏi muốn ăn thua thiệt. Cái này cũng không nhọc đến các hạ quan tâm, ngươi vừa lên tới an vị thượng vị thứ nhất tòa ỷ rõ ràng chính là không biết lượng sức, ta hôm nay sẽ kéo ngươi xuống tới, khiến mọi người xem xem ngươi chê cười. Nam tử ngạo nghễ nói, nói như thế, chúng ta cũng không cần nhiều lời, ra tay đi. vệ vô kỵ thân thủ tương yêu, lạnh nhạt nói, nhìn ngươi có thể trang bao lâu. Nam tử huy động trường đao, bốn phía đao phong gào thét dựng lên, đao mang hàn quang diện hóa một mảnh vũ khí, phảng phất nước chạy thông thường, bài không tán đi. thiên vụ đao quyết luyện khí cảnh thiên cấp trung phẩm vũ kỹ vệ vô kỵ tại tông môn tàng kinh điện ra mắt loại vũ kỹ này điện tịch vận chuyển thủy ý cảnh dùng tiên thiên chân khí của mình mang hơi nước tảng ra diễn hóa một mảnh xương mù mê hoặc đối phương sau đó đánh chết chiến thắng tên này lưu vân thành đệ tử vũ khí không kém không sai biệt lắm đạt được cảnh giới tiểu thành không biết vệ vô kỵ nên thế nào ứng đối thiên tuyết cốc nữ trưởng lão gật đầu nói có chút ý tứ tỉ thí bắt đầu đặc sắc Vô ưu đảo trưởng lão vừa cười vừa nói Những thứ khác ba gã trưởng lão không nói gì Nhưng đều cùng nhau nhìn về phía giữa sân Nhìn chăm chú vào hai người Vù vù hô đau mang lệnh ảnh loại ra Bất quá một cái hô hấp trong lúc đó Vũ khí tràn ngập toàn trường Che khuất người đang xem cuộc chiến tầm mắt Chỉ có thể nhìn thấy lưỡng đạo mông lung thân ảnh của Lúc này, vệ vô kỵ giành trước phát động Lát mình đến rồi đối phương phụ cận Lấy tay về phía trước thân đi Nam tử thấy vệ vô kỵ cũng không rút kiếm mà là tay không công tới, trường đao một mảnh đao mang, hướng vệ vô kỵ chém tới. Hô! Vệ vô kỵ tốc độ đóng dưng nhanh hơn, đưa tay trộn một cái, dĩ nhiên xuyên qua nam tử đao mang, bắt được bờ vai của hắn. Nam tử hoảng hốt, từ tự mình tu luyện võ đạo tới nay, còn từ không có người có thể chính diện bách cận, đột phá mình trường đao, nắm bả vai của mình. Trong lúc nhất thời, hắn có điểm không biết làm sao, lại xuất hiện một kia dại ra. Vệ vô kỵ không có chầm tay, ngũ chỉ co lại cố sức, dương vung tay lên. Hô! Thân thể của đối phương bị hắn thần lực kéo động, trực tiếp ném ra ngoài. Phanh! Nam tử ngã trên mặt đất, trường đao loảng xoảng lang một tiếng, rơi ở bên cạnh. Vệ vô kỵ thắng! Bên cạnh cân nhắc quyết định nhân đại thanh tuyên bố. Nam tử dùng răng bỏ dậy, vẻ mặt xấu hổ nhặt lên binh khí, một câu nói cũng không có nói, quay đầu ly khai lui ra. Ông! Mọi người trước một mảnh kinh ngạc, sau đó một mảnh ồ lên. Cái này vệ vô kỵ dĩ nhiên là thực lực như thế, ta vừa mới nhìn lầm. Cái này lưu vân thành đệ tử thực lực không kém, đao kỹ cũng rất nhuẩn nhuyễn, lại bị nhất chiêu đánh bại. Quy Nguyên tông luyện dược đệ tử, lúc nào trở nên như thế mạnh. Vệ vô kỵ ta nhận thức, tại người dự thi thời điểm, xích phong thành kim bảng nhân vật. Lão vệ, dĩ nhiên thực lực mạnh như thế. Cam vô nhai mi phi sát vũ, cười ha hả. Vô kỵ, vượt lên trước bọn ta rất nhiều. Giang thiên nguyên lắc đầu thở dài. Lão vệ vẫn là lấy trước Lão vệ, còn là xích phong thành hành tạo thiên quân uy phong. Sử Văn cười trợt vỗ vệ nhất kiếm vai, vệ nhất kiếm cười cười, vội vàng nghiêng người điệu tách ra, mập mạ ngươi muốn chụp, chụp chính ngươi, nhiều chìm ta cũng không quan tâm. Ngồi ở Thiên Tuyết Cốc trong hàng đệ tử giữa Hàn Vũ Tâm, thấy vệ vô kỵ thắng lợi, trong lòng cũng là một trận kinh hỉ. Nàng nghĩ đến vệ vô kỵ hỏi nàng kỳ tiểu tiên chuyện tình, trong lòng âm thầm phát lên hiếu kỷ, đối kỳ tiểu tiên cũng thấy hứng thú. Phía trước chỗ ngồi chính giữa, mấy vị Tông môn trưởng lão đều nghĩ ngoài ý muốn, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Thú vị, vệ vô kỵ thực lực rất mạnh à, diễn mạch kỳ chân khí nội liễm, không tốt bằng biểu mặt phán đoán, nhưng từ vệ vô kỵ xuất thủ đến xem, đoán chừng là tiếp cận diễn mạch kỳ cấp thứ hai vị. Vô ưu đảo trưởng Lao nói, không nghĩ tới quý tông tân tú trong hàng đệ tử, lại có thiên tài như vậy, chúc mừng. Thiên tuyết cốc trưởng Lao nói với Hồng Huyền Thủy. Hồng Huyền Thủy cười khiêm tốn, trong thần sắc đã có vẻ đắc ý vẻ, tông môn của mình đệ tử đắc thắng, hắn làm trưởng lão cũng cảm giác trên mặt có quang vệ vô kỵ cười hướng tứ phương chắp tay lui về chỗ ngồi của mình ngồi xuống cuộc kế tiếp là thiên tuyết cốc đệ tử khiêu chiến đối thủ là quy nguyên tông một gã nữ đệ tử một khắc trong thời gian hai người chẳng phân biệt được trên dưới chiến thành bình thủ sau cùng cân nhắc quyết định người thỉnh năm tên trưởng lao phan xét nhất trí quyết định thiên tuyết cốc nữ đệ tử thắng lợi tên này thắng lợi đệ tử đi ở còn thừa lại chỗ ngồi trước tại vị thứ tư ngồi xuống năm đại tông môn đều có khiêu chiến Phía dưới lại nên Huyền Thiên Tông đệ tử khiêu chiến. Một gã nam tử đi ra, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt, "Vệ vô kỵ, ta tuyển chọn khiêu chiến ngươi." Cồn vật bi, thì Chương 592, ngược gió ngự kiếm, phá vỡ hào quang. Huyền Thiên Tông đệ tử hướng ngồi ở vị thứ nhất vệ vô kỵ, phát khởi khiêu chiến. Tứ phương xem cuộc chiến tông môn đệ tử, nhất thời hưng phấn, vừa mới vệ vô kỵ nhất chiêu đánh bại đối thủ, rất nhiều người cũng không có thấy rõ, lúc này lại có người hướng hắn khiêu chiến. Vừa lúc xem cái minh bạch Khiêu chiến đệ tử đều ở đây nhằm vào vô kỵ A Tiếp tục như vậy, hắn liền bị thua thiệt Giang Thiên Nguyên nói Tiệc trà xa giao quy tắc như vậy Trung gian chỉ có thể cách một hồi nghỉ ngơi Không có cách nào chuyện Cam vô nhai gật đầu nói ngươi nghĩ trận này luận bàn, vô kỵ thắng bại làm sao Giang Thiên Nguyên hỏi Cam vô nhai móc ra tam miếng xúc sắc Nhanh như chấp địa tại bàn thượng ném ra ngoài Nhìn một chút cười nói Đại thắng, không cần tốn nhiều sức Huyền Thiên Tông đệ tử dừng lại ở trong sân rút kiếm, nhìn đứng ở đối diện vệ vô kỵ, rút kiếm a nhất quyết cao thấp. Ngươi ra tay đi, nên xuất kiếm thời điểm, ta thì sẽ xuất kiếm. Vệ vô kỵ thản nhiên nói, kiếm của ta rất nhanh, sợ rằng vừa ra tay, ngươi liền không có cơ hội rút kiếm. Huyền Thiên Tông đệ tử ngạo nghệ nói, nếu như ngươi không ra tay nữa, ta liền công tới rồi. Vệ vô kỵ cười nói, ngươi nên vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Huyền Thiên Tông đệ tử một đạo kiếm quang phá không đi, phảng phất lưu tinh phá vỡ thiên không, rực rỡ hoa mắt, bốn phía buồn bã thất sắc, tất cả quang đều bị một kiếm này quang mang áp chế, Tia sáng quá mạnh mẽ, vệ vô kỵ nhắm hai mắt lại, thường. Trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, nghịch phong thập tam kiếm ngự kiếm thức, một đạo kiếm quang thất luyện, giống như kinh hồng thông thường, bổ ra khắp bầu trời quang mang, phá quang công giết đi, hô. Cùng dã ngược gió hưu hưu đồng hoang, tất cả hào quang tại Nghịch phong kiếm thế trung đông dương đình trệ. lưỡng đạo kiếm thế trùng kích ngược gió thổi tan khắp bầu trời quang huy hào quang nghiền nát hóa thành chạy huỳnh tư tán ngay cả không nhìn được kiếm của đối phương kỹ không rõ ràng lắm đối phương ý cảnh nhưng vệ vô kỵ còn là biết làm sao đi chiến thắng không dâu hai mắt thấy đối phương kiếm thức khi hắn thần thức ý niệm dưới rút đi tia sáng ngụy trang dường như bàn tay xem trâu rõ ràng ở trước mắt đang hai thanh trường kiếm hô kích phát ra hồng chung vậy âm hưởng dư thế hóa thành một đạo rung động sóng gợn hướng tứ phương nhộn nhạo tán đi khắp bầu trời quang mang tiêu thất giữa thiên địa khôi phục thái độ bình thường lộ ra chân thật huyền thiên tông đệ tử đỡ vệ vô kỵ công giết thân hình về phía sau rút lui vệ vô kỵ thân hình một bước về phía trước phảng phất nhàn nhã dạo bước thông thường một tay lăng không một cầm cầm phi công trường kiếm chuôi kiếm theo dư thế về phía trước đâm tới đang trường kiếm điểm tại kiếm của đối phương sống thượng huyền thiên tông đệ tử cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ từ thân kiếm chuyển đến tay cầm trôi kiếm trưởng phảng phất nổ lên dường như hắn nữa cũng vô pháp điều khiển tự mình trường kiếm ngũ ngón tay bông ra trường kiếm trong nháy mắt tuột tay bay ra ngoài vệ vô kỵ thắng cân nhắc quyết định người một bước tiến lên đứng ở hai người trung gian huyền thiên tông đệ tử cầm kiếm tay của trưởng, không bị khống chế run hắn vội vàng tay kia ngân run bàn tay một đôi mắt nhìn phía vệ vô kỵ lộ ra hoảng sợ vẻ vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân một tay chấp kiếm chỉ xéo đại địa lăng phong mà đứng chậm rãi mở mắt cười nói kiếm của ngươi thế không kém đa tạ huyền thiên tông đệ tử nhìn về phía vệ vô kỵ vẻ mặt vẻ xấu hổ vội vàng ôm quyền thi lễ nhặt lên trường kiếm của mình lui xuống trận này thắng xinh đẹp như vậy xem ra vệ vô kỵ chắc là diễn mạch kỳ cấp thứ hai vị thực lực vô ưu đảo trưởng lão gật đầu cười nói quý tông vệ vô kỵ thực lực như thế không nghiên tập võ đạo tu luyện cư nhiên tại dược đường nghiên tập luyện dược thật là kỳ quái thiên tuyết cốc trưởng lão hướng hồng trưởng lão hỏi ha ha Cái này, ta cũng không biết." Hùng Huyền Thủy Niệp tu cười nói. Tứ phương chỗ ngồi tông môn đệ tử, thấy Vệ Vô Kỵ thắng lợi, cũng đều kinh ngạc nghị luận. Đến tận đây, tất cả mọi người trong lòng minh bạch, Vệ Vô Kỵ có can đảm ngồi ở vị thứ nhất ghế ngồi, cũng không phải là cuồng vọng, mà là có thực lực này. Tuy rằng không biết phía dưới luận bàn, Vệ Vô Kỵ còn có thể giữ được hay không vị trí thứ nhất, nhưng hắn thật có thực lực, tranh đoạt cái này đệ nhất chỗ ngồi. Vệ Vô Kỵ ngồi xuống lại, khiêu chiến tiếp tục tiến hành. Quy Nguyên Tông một gã đệ tử, khiêu chiến Huyền Thiên Tông đệ tử, song phương thực lực tương đương, các xuất thủ đoạn, chém giết kịch liệt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn tới, liên tục trầm trồ khen ngợi. Ngay mọi người đều bị luận bản hấp dẫn thời điểm, Huyền Thiên Tông trưởng lão mượn cớ ly khai tiệc trà xã giao, đi tới xa xa rừng cây. Một gã Huyền Thiên Tông đệ tử đang ở rừng cây đợi chờ, xem gặp trưởng lão tới, không mình hành lễ. Lãnh Trung Tín, Liêu trưởng lão an bài người đi theo ta Quy Nguyên Tông. Liền là muốn cho ngươi đối phó vệ vô kỵ Hiện tại thực lực của hắn Ngươi nhiều ít cũng nhìn ra một chút Cảm giác thế nào Huyền Thiên Tông trưởng lão hỏi Trưởng lão yên tâm, liếu sư tỷ Không, liếu trưởng lão chuyện tình Đệ tử sao dám chậm trễ Ta sẽ xem đúng thời cơ Xuất thủ bị thương nặng vệ vô kỵ Khiến thực lực của hắn giảm xuống bị hao tổn Không chỉ nói ba năm, coi như là ngũ năm Cũng khó mà khỏi hẳn lãnh trung tín đáp Ta biết ngươi am hiểu dụng độc nhưng đây là tông môn trong lúc đó tiệc trà xã giao luận bàn vô cùng ác độc dược vật cũng không cần sử dụng dù sao cũng thỏa mãn liêu trưởng lão yêu cầu tam năm vệ vô kỵ thực lực giảm phân nửa là được rồi huyền thiên tông trưởng lão niệp tu mỉm cười gật đầu nhắc nhở lãnh trung tín vệ vô kỵ là quy nguyên tông dược đường đệ tử đối với dược vật cũng không tính xa lạ ngươi sử xuất thủ pháp thời điểm nghìn vạn không nên bị hắn khám phá thỉnh trưởng lão yên tâm đệ tử đã chuẩn bị thỏa đáng không sơ hở tí nào Lãnh Trung Tín ôm quyền chắp tay, vừa cười vừa nói. Người đi về trước đi. Huyền Thiên Tông trưởng Lão gật đầu. lãnh Trung Tín cáo từ ly khai, Huyền Thiên Tông trưởng Lão vẫn chưa ly khai, mà là hướng bên phải đại thụ nhìn lại. Một gã Huyền Thiên Tông đệ tử từ phía sau đại thụ đi ra, đứng ở trưởng Lão bên cạnh. Tên đệ tử này thân hình gầy, sắc mặt có điểm tái nhận, nhìn qua coi như tuấn tú, nhưng thần thái đạm mạc, cũng không có chắp tay hành lễ, phảng phất thân phận cũng không thua gì tên này Huyền Thiên Tông trưởng Lão dường như Thiên vũ công tử, ngươi xem việc này làm sao? Trường lão cười hỏi. Bị trường lão, lanh trung tín người này dụng độc năng lực không kém, nhưng ở vệ vô kỵ trước mặt, cũng không phải là không có thất thủ khả năng. Đến lúc đó ta sẽ ra tay, nếu như không phải là liêu sư tỷ yêu cầu, ta du thiên vũ cũng không muốn tới tham gia loại này buồn chán cực độ tiệc trà xã giao, bất quá bây giờ cái kia vệ vô kỵ, cuối cùng cũng khiến ta có một chút hứng thú. Du thiên vũ lạnh nhạt nói. Thiên vũ công tử có tiệc trà xã giao tư cách. Tính là bị thương nặng vệ vô kỵ, Quy Nguyên Tông cũng là không lời nào để nói. Bị trưởng lão vừa cười vừa nói. Du Thiên Vũ Sư Phụ Tôn là huyền thiên tông phó tông chủ, liễu Doanh Nguyệt Sư Phụ Tôn cũng là phó tông chủ, hai người lại là sư gia đồng môn. liễu Doanh Nguyệt chuyện tình, Du Thiên Vũ tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Mà ở tông môn trong, phó tông chủ đệ tử thân phận, không thua gì tông môn trưởng lão. Bởi vì tới gần tông môn nhân vật chủ yếu, tại những người khác trong mắt, so vậy trưởng lão còn muốn hơi thắng một điểm Đây là Bị trưởng lão giọng nói, so Du Thiên Vũ thấp nguyên nhân, chưa nói tới bị thương nặng, chỉ là dùng phong ấn, phong bế vệ vô kỵ đan điển mà thôi, làm hắn tam, trong vòng 5 năm không thể vọng động chân khí mà thôi. Du Thiên Vũ chậm rãi nói, người của chúng ta trung gian có hai gã đệ tử sẽ phù văn, Bị trưởng lão khiến một người trong đó tại lãnh trung tín trước khi đi khiêu chiến vệ vô kỵ, khiến ta xem một chút hắn phù văn kỹ năng, vệ vô kỵ còn có thể phù văn kỹ năng. Bị trưởng lão kinh ngạc hỏi. Người đợi lát nữa sẽ biết. Du thiên vũ không muốn giải thích thêm, xoay người hướng tiệc trà xã giao hiện trường đi đến. Cồn vật B, KF. Chương 593, dã Man phá giải. Tiệc trà xã giao luận bản hừng hực khí thế, song phương đệ tử kỳ phùng địch thủ, công sát thủ đoạn đù đùn. Dựa theo lệ cũ, tân tú tiệc trà xã giao luận bản, chỉ một khắc thời gian, vượt lên trước nhất khác, liền muốn do cân nhắc quyết định người phán định ai thua ai thắng. Cân nhắc quyết định người không thể phán định. thì giao cho năm vị trưởng lao phán quyết. Nhưng thời khắc tối hậu, quy nguyên tông đệ tử không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cục thắng hiểm đối phương, ngồi ở vị thứ 5 ghế ngồi. kế tiếp khiêu chiến, các tông đệ tử lẫn nhau luận bàn, rất nhanh thì mang 10 cái châu ngồi toàn bộ ngồi đầy. sử văn cũng xuất thủ hướng lưu vân thành một gã đệ tử khiêu chiến, chiếm được thứ chín một cái châu ngồi. lại làm mấy vòng khiêu chiến, có người hướng bốn phía đệ tử khiêu chiến luận bàn, có người lại hướng châu ngồi đệ tử khiêu chiến, có hai gã chỗ ngồi đệ tử. không địch lại người khiêu chiến, bị chật vật chạy xuống tới. Một gã lưu vân thành đệ tử hướng sử văn khiêu chiến, cũng không cùng sử văn tay của mau, bị sử văn một trưởng phiến phi ngả xuống đất. Đối phương giận dữ đứng lên, phải tiếp tục chiến đấu, bị cân nhắc quyết định người ngăn cản, sử là thất bại. Nếu như muốn muốn tiếp tục khiêu chiến, cũng chỉ có chờ đợi một vòng. Mỗi người đều có ba lần tư cách khiêu chiến, có thể nhằm vào đồng nhất người, khởi xướng ba lần khiêu chiến. Cân nhắc quyết định người nói, tốt bẩm Ta vòng kế tiếp định báo thù này. Lưu Vân thành đệ tử hét lớn. Ta chờ ngươi tốt lắm, một điểm luận bản đều không thua nổi, không có nam nhân độ lượng. Sử văn đĩnh bụng bự nạo, rất là coi thường đối phương. Có một gã thiên tuyết cốc nữ đệ tử hướng vệ vô kỵ khiêu chiến, hai người tới giữa sân, đây đó ôm quyền thi lễ, từng người xuất kiếm luận bản. Nữ tử kiếm pháp không kém, vũ khí tinh thuần làm người ta xem thế là đủ rồi, chính là thực lực kém một chút, là diễn mạch kỳ cấp thứ nhất vị. đây đối với đã đứng ở tầng thứ ba vị vệ vô kỵ mà nói kém không phải là nhỏ tí teo. mấy chiêu sau khi vệ vô kỵ tiểu thắng đối phương nhất chiêu đạt được thắng lợi vệ nhất kiếm ngồi ở một bên phảng phất người khiêm tốn chỉ là nhìn tông môn đệ tử luận bàn không hề động tay ý nguyện bất quá hắn cả người ẩn chứa kiếm ý bị một gã lưu vân thành đệ tử nhìn ra mánh khỏe, hướng hắn phát ra khiêu chiến có thể nhìn ra vệ nhất kiếm nội liễm kiếm ý người cũng là sử dụng kiếm hành ra hai người rút kiếm hô kích khắp bầu trời kiếm khí ngăn dọc tứ phương cắt đá bụi bẩm quần cuộn dựng lên sơ sát tiêu điều ý lệnh bốn phía nhiệt độ không khí bất khả tư nghị hạ thấp nhất thời khiếp sợ bốn tỏa ngay cả ngay phía trước năm tên trưởng lão đã cùng hai người kiếm ý khiếp sợ không thôi một khắc thời gian trôi qua hai từng người tách biệt thu kiếm đây đó nhìn nhau chưa thỏa mãn lưu vân thành ngô sầu dư nhiều tạ huynh đài chỉ giáo ngô sầu dư chắp tay nói vô ưu đảo vệ nhất kiếm đa tạ vệ nhất kiếm chắp tay hoàn lễ Hai người kiếm ý cảnh tương đương, chiến thành bình thủ, rất có tỉnh táo bộ dạng tiết ý. Hai người này kiếm ý không tầm thường, hiện trường tất cả đệ tử trong, đối kiếm ý nắm chặt, làm phía trước ngũ nhóm. hông huyên thủy gật đầu khen. Kiếm ý trong pha tạp rất nhiều, tiên thiên hậu thiên pha ở giữa, vẫn chưa tinh thuần, thượng cần nỗ lực. Vô ưu đảo trưởng lao nói, đều là một ít tân tú đệ tử, không thể yêu cầu rất cao. Bất quá hai người đối kiếm ý điều khiển, đều có mình chỗ độc đáo, cũng coi là tân tú trong hàng đệ tử xếp hạng hàng đầu người thiên tuyết cốc trưởng lão cười nói những thứ khác trưởng lão đều gật đầu thâm dị vi nhiên giang thiên nguyên Cung cũng hướng một gã huyền thiên tông đệ tử khiêu chiến sau cùng tiểu thắng trở lại chỗ ngồi của mình cam vô nhai xem thấy mọi người luật bàn cũng là có một ít tâm động nghĩ lên sân khấu tìm cái đối thủ vui lùa một chút thế nhưng hắn ném ra xúc sắc cũng điểm đại hùng hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh không có dám lên chàng hàn vũ tâm ngồi ở thiên tuyết cốc đệ tử trong cũng chỉ là quan chiến nội tâm nhớ kỹ song phương được mất không có tiến lên khiêu chiến lại là hai đợt khiêu chiến sau khi một gã huyền thiên tông đệ tử đi lên muốn khiêu chiến vệ vô kỵ tại hạ huyền thiên tông phù giản thư am hiểu phù văn hay dùng phù văn chi thuật hướng vệ huynh thỉnh giáo phù giản thư ôn quyền nói phù huynh thỉnh tự tiện tại hạ phù văn chi thuật thô thiển có lẽ không biết dùng phù văn chi thuật ngăn chặn mà là dùng võ kỹ thủ thắng vệ vô kỵ đáp vậy tại hạ liền xuất thủ Vệ huynh xin chú ý. Phu giản thư lui về phía sau đi, một điểm ánh huỳnh quang từ trong tay bay ra. Đinh. Ngọc phu diệu ra ánh huỳnh quang, trong nháy mắt hướng bốn phía khuyết tán, một đạo mơ hồ hình thú từ ánh huỳnh quang trung diễn hóa đi ra. Vệ vô kỵ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nếu như một năm trước, hắn nhất định sẽ về phía sau giật lại cự ly, tùy thời tìm kiếm sơ hở của đối phương. Mà hắn hôm nay, hoàn toàn không cần làm, đối phương phù văn, tại trong mắt hắn tựu như cùng tiểu hài tử trò chơi thông thường. Hô, vệ vô kỵ lắc mình mà lên, thân hình đụng vào chưa hoàn toàn diễn hóa hình thú trong, phúc, ánh hình quang hình thú đông dương tản ra, hóa thành vô số lưu quang, hướng tứ phương giật đi. Ngâm, vệ vô kỵ trường kiếm ra khỏi vỏ, lên xuống kiếm minh trùng, thân hình như gió, kéo bốn phía lưu quang, phảng phất phi tinh đái nguyện thông thường. Phu giản thư thật không ngờ mình ngọc phủ sẽ bị vệ vô kỵ lấy loại này thô bạo phương thức đụng nhau phá giải, như vậy phá giải quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. không có bất kỳ điện tịch ghi chép qua như vậy phá giải. hắn thấy vệ vô kỵ đối phù văn không có một chút lý giải, hoàn toàn là dựa vào huyết dũng cứng rắn sông lên. vừa mới tại then chốt trong ngay mắt đột vào phù văn nhất bạc nhược vị trí, chính là cái này thần kỳ va chạm mang một quả chưa phát động ngọc phù cho rõ ràng địa hủy diệt rồi. hốt hoảng trong lúc đó phù giảng thư vội vàng móc ra quả thứ hai ngọc phù đang muốn xuất thủ nhưng đã không còn kịp rồi. vệ vô kỵ thân hình giống như quỷ mị thông thường. Gia hiện ở bên cạnh hắn, trường kiếm quỷ thần khó lường địa điểm vào trên người của hắn. Phu huynh, nhìn là ngọc phù của ngươi mau, hay là ta kiếm mau? Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Dừng tay. Tất cả dừng tay cho ta. Cân nhắc quyết định người một bước tiến lên, đứng ở hai người bên cạnh, lần này luận bàn, vệ vô kỵ thắng. Ta, ta không phục. Phu giản thư sắc mặt đỏ lên, như vậy bị thùa, lệnh trong lòng hắn biệt khuất. Không phục không sao cả, mỗi người ba lần cơ hội khiêu chiến. ngươi có thể vòng kế tiếp tiếp tục khiêu chiến cân nhắc quyết định người cười nói Đã tội vệ vô kỵ thu kiếm xoay người cười trở lại châu ngồi bốn phía mọi người trở nên ổ lên cái này vệ vô kỵ vận may cũng thật tốt quá đón phủ văn cứng rắn vọt lên không có bị ngọc phủ triển khai lực đánh vào nghiền ép ngược lại mang ngọc phủ phá giải cái này vệ vô kỵ dũng khí thật đúng là không bình thường a nghịch thiên cử động gặp gỡ chuyện như vậy dù sao cũng ta là làm không được tên này vệ huynh thật đúng là to gan lớn mật ta coi như là bội phục sát đất hắn đến cùng có biết hay không phủ văn uy lực a như vậy cũng dám xông lên thuần túy là muốn chết ngọc phù triển khai kia cổ lực đánh vào đủ để làm hắn tập trung tàn vận may nghịch thiên gia hỏa mọi người một trận nghị luận đều nghĩ vệ vô kỵ quả thực chính là cuồng nhân một quả vận khí không tệ người điên lão vệ đang đùa người khác chờ xem đi có người muốn bị chơi tàn sử văn cười nói với vệ nhất kiếm vệ nhất kiếm cười cười gật đầu Biết nội tình còn có Giang Thiên Nguyên, Cam Vô Nhai, Hàn Vũ tâm trở số ít mấy người. Bọn họ cũng đều biết vệ vô kỵ am hiểu phù văn, không có mười phần nắm chặt, tuyệt không sẽ làm như vậy. Nam tiên trưởng lão cũng thấy không hiểu ra sao, cùng nghĩ vệ vô kỵ cử động, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải. du thiên vũ cũng thấy không nghĩ ra, có lẽ là liêu doanh nguyệt sư tỷ lầm, cái này vệ vô kỵ đại khái là không hiểu phù văn a Như vậy dã man phá giải, lỗ mãng được thật đúng là làm người ta khó có thể tin. Đợi lát nữa lanh trung tín xuất thủ, định có thể nhìn ra hắn mánh khỏe. Du Thiên Vũ thầm nghĩ trong lòng. Khiêu chiến tiếp tục tiến hành, 10 cái chỗ ngồi của người, có người bị khiêu chiến thay thế được. Thay thế được người vừa tòa cũng không lâu lắm, liền bị mới người khiêu chiến, chạy xuống tới. Tiệc trà xã giao luận bàn khiêu chiến, bắt đầu kịch liệt. Cồn vật trăm chín mươi 594, khôi lỗi nhân hình. Luận bàn khiêu chiến trở nên kịch liệt, quy nguyên tông đệ tử liên tiếp khiêu chiến, đã chiếm cứ 5 chỗ ngồi. sử văn còn là chiếm thứ chín chỗ ngồi đánh ngã hai gã khiêu chiến tông môn đệ tử lại bị tên kia thua ở trong tay hắn lưu vân thành đệ tử tìm tới mập mạp xuống tới chúng ta đánh lại qua lưu vân thành đệ tử nén giận rút dao trụ trên mặt đất thân thủ chỉ phía xa cho ngươi một phần mặt mũi ngươi còn lên mũi lên mặt mập ông ta liền sẽ cho ngươi một lần cơ hội chơi với ngươi chơi sử văn một bước tiến lên lấy ra một thanh kim qua đồng truy lăng không huy vũ phát ra ô ô tiếng gió thổi đối phương cũng tỏ ra yếu kém trường đao rượu ra từng mánh đao mang đao phong tàn sát bừa bãi phảng phất một tòa đao sơn hướng sử văn đẻ xuống giết sử văn quát to một tiếng cả người khí thế theo đồng truy tàn ảnh dâng ra ngưng luyện ra to lớn đồng truy hư ảnh hung hăng nện ở đối phương đao trên núi phanh lưỡng đạo khí thế tính toán hư không phát ra nổ một vòng dư ba hướng tứ phương tán đi hai đạo nhân ảnh rất nhanh xông lên mở rộng ra đại hạp địa đánh nhau đang đang đang giữa sân cắt bay đá chạy trường đao đồng truy hóa thành đạo đạo tàn ảnh kịch liệt va chạm phảng phất rèn sắt thông thường hai người toàn bằng lực lượng quyết đấu không có chút nào động tác võ thuật để mắt bất quá sử văn thực lực cao một bậc mấy chiêu sau khi chiếm tràng thượng chủ động đồng truy diễn hóa một đạo tàn ảnh phảng phất thiên ngoại đá rơi hung hãn nện xuống lưu vân thành đệ tử tay kia cầm thân đao song trưởng nâng đỉnh phần thế một tiếng rít đào thân hình khí thế dâng cao mang trường đao dơ lên cao ngăn trở hạ xuống đồng truy Đang. Đồng truy rơi vào trường Đao thượng, phảng phất chuông lớn gõ, vô hình tiếng gầm giống như thực chất sóng gợn, hướng tứ phương quyết tán. Hô. Một đạo cuồng phong quét ngang qua, cắt đá cuốn trên không trùng, như quần cuộn ba đảo một đường đẩy ngang, tràn ra đi. Bốn phía xem người đệ tử trở nên ổ lên, ngồi ở phía trước đệ tử, vội vàng xuất thủ ngăn trở bước tới cắt đá. Đang. Lại là một truy hạ xuống, lưu vân thành đệ tử cũng nữa cầm cự không nổi, thân hình về phía sau rút lui. Sử văn hét lớn một tiếng, phi mau đuổi theo đi, đồng truy hóa thành một đạo cuồng phong, quét ngang qua. Dừng tay. Hai gã cân nhắc quyết định người xông về phía trước, một người đứng ở chính giữa, tên còn lại thì xuất thủ ngăn cản sử văn điên cuồng tiến công. Tốt lắm, trận này luận bàn dừng ở đây, sử văn thắng. Cân nhắc quyết định người tuyên bố. Nếu như là sinh tử đánh giết, ngươi không thắng được. Lưu vân thành đệ tử hận hận nhìn sử văn liếc mắt, xoay người lui ra. Ha ha, mập ông ta hợp lại lên mệnh tới. ngay cả tự ta đều nghĩ sợ ngươi chỉ biết thua thảm hại hơn sử văn chẳng hề để ý cười ha hả khiêng đồng truy nên ngang đi trở về chỗ ngồi đang đồng truy hạ xuống mặt đất đá xanh như mạng nhện kiểu khe nức sử văn vốn người ngồi xuống hào hùng xảy ra hăng hái vệ vô kỵ cũng nên đón mọi người khiêu chiến bất quá những người khiêu chiến này thực lực ngay cả cấp thứ hai vị cũng không có đạt được vệ vô kỵ xuất thủ bất hiển sơn bất lộ thủy dễ dàng đánh bại mọi người khiêu chiến một tên trong đó khiêu chiến tông môn đệ tử nhận định vệ vô kỵ đối phủ văn chi đạo là người thường tiến lên rút kiếm công phạt trong tối phụ lấy ngọc phủ tập sát kết quả ngọc phủ ở trong tay đang muốn khởi động liền bị vệ vô kỵ lấy lưu vân thiên huyễn quyết thân pháp lấn người phụ cận một quyền rơi ở trên mặt lăng không bay ra ngoài phanh tên đệ tử này ngã sấp xuống trên mặt đất dùng răng đứng lên bên khuôn mặt tuấn tú sưng như dán khối thịt heo dường như kêu gào đến muốn lên tới liều mạng bị cân nhắc quyết định người khuyên lui xuống đi cái này vệ vô kỵ thực lực của mọi người vị tông môn tân tú trong hàng đệ tử không thể nghi ngờ là rào rào giả rà. vô ưu đảo trưởng lao nói thực lực của hắn chắc là tam giai hướng tám đạo phụ trợ kinh mạch phòng trừng quán thông năm đạo đã ngoài sắp tiếp cận tầng thứ ba vị thiên tuyết cốc trưởng lao gật đầu luyện khí cảnh chân khí nội liễm nàng cũng xem không rõ lắm chỉ có thể bằng kinh nghiệm phán đoán cái khác trưởng lao dã thâm dĩ vi nhiên thân là tông môn trưởng lão điểm ấy ánh mắt vẫn phải có đến thiên huyền thiên tông kiêu chiến lãnh trung tín đi ra dừng lại ở trong sân tại hạ huyền thiên tông đệ tử lãnh trung tín thỉnh quy nguyên tông đệ tử vệ vô kỵ hạ tràng chỉ giáo lãnh trung tín chắp tay hô vệ vô kỵ đứng lên hướng giữa sân đi đến đứng ở trước mặt đối phương chắp tay thi lễ mời lãnh trung tín ha hạ cười từ không gian chữ vật lấy ra một cao to khôi lỗi nhân hình đứng ở bên cạnh mình cái này cụ khôi lỗi nhân hình không sai biệt lắm có hai người cao cả người đen sấm lóe ra sáng bóng vừa nhìn chỉ biết tài liệu luyện chế không so tầm thường kia dừng lại ở trong sân phảng phất một cái to lớn quái vật tính là còn không có khởi động cũng tản mát ra một cổ rung động khí thế lệnh bên ngoài sân xem cuộc chiến tông môn đệ tử trận mắt hốc mồm trong lòng ám run sợ cái này lanh trung tín dĩ nhiên tinh thông luyện khí điều khiển là một cái khôi lỗi luyện khí sư sử văn ngồi ở chỗ ngồi trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc lần này vô kỵ có chút phiền phức lanh trung tín thực lực không kém nhiều khôi lỗi trợ lực rất vướng tay chân a. Giang Thiên Nguyên nhíu mày. Yên tâm đi, lão vệ tất nhiên đại thắng xong việc, hữu kinh vô hiểm. Cam vô nhai trong tay đùa bỡn tam miếng xúc sắc, một bộ trí tuệ nắm chắc, lão thần khắp nơi hình dạng. Ngồi ở trong hàng đệ tử giữa vệ nhất kiếm, Hàn Vũ Tâm, nhìn người trong sân hình khối lỗi, đều lộ ra chú ý thần tình. Cái khác xem cuộc chiến tông môn đệ tử, cũng đều là thì thầm với nhau, từng người nghị luận ầm ĩ. Mà ngồi tại chủ vị năm tên trưởng lão, cũng là có nhận định. Ha ha. thật không ngờ lãnh trung tín tinh thông khôi lỗi chi đạo phòng trường vệ vô kỵ sẽ tương đương địa vướng tay chân lưu vân thành trưởng lão vừa cười vừa nói ta trái lại đối phía dưới luật bàn có chút mong đợi vô ưu đảo trưởng lao nói hồng trưởng lão vệ vô kỵ là quý tông đệ tử người nghĩ như thế nào thiên tuyết cốc trưởng lão cười hỏi ta đương nhiên là hy vọng nhà mình đệ tử thắng lợi la ha ha. hồng huyền thủy nghiệp tu cười nói huyền thiên tông bị trưởng lão nhìn một chút giữa sân hai người lòng biết rõ cười cười không nói gì lãnh trung tín chỉ là thứ một con cờ nếu không thể đắc thủ phía sau còn có du thiên vũ vệ vô kỵ hôm nay là khó thoát một kiếp lãnh trung tín dừng lại ở trong sân nhìn vệ vô kỵ vừa cười vừa nói khôi lỗi chính là ta binh khí ta nhớ ngươi sẽ không để tâm chứ vệ vô kỵ nhìn đối phương khôi lỗi cười nhạt thân thủ lăng không làm bộ hiu hiu hiu ngũ thanh trường kiếm phảng phất tử hư không rút ra thông thường lần lượt cắm trên mặt đất hàng ngũ tại vệ vô kỵ trước mặt cái này ngũ thanh trường kiếm đều là vệ vô kỵ thân thủ chế tạo chất liệu là thông thường sát thưởng bởi vì còn chưa trang thượng trôi kiếm chờ trang sức đơn giản một hối, không có dư thừa chi vật chỉ có thể coi như là kiếm hình nhưng chính là cái này nam đạo sát thường kiếm hình lại toát ra đại xảo không công gần vị có một loại khó có thể nói nói huyền diệu kiếm chính là ta binh khí ngươi không ngại ta đa dụng mấy thanh trường kiếm a vệ vô kỵ cười hỏi ngược lại ta làm sao sẽ chú ý đây mặc kệ ngươi dùng nhiều ít thanh trường kiếm ta cũng sẽ không chú ý. lãnh trung tín cười nói, ta cũng giống như vậy, chỉ cần ngươi có cần, mặc kệ ngươi dùng nhiều ít khôi lỗi đều có thể. vệ vô kỵ lạnh nhạt nói, vậy chúng ta cũng không cần nhiều lời, bắt đầu đi, mời. lãnh trung tín nhẹ nhàng chắp tay, hướng vệ vô kỵ hơi khom lưng thi lễ, đứng bên cạnh lập cao to khôi lỗi nhân hình, cao hơn lãnh trung tín ba thước, cũng theo chủ nhân động tác, hai tay phía trước chắp tay mà lễ, hoạt động các đốt ngón tay, phát ra tế vi máy móc thanh âm, mời. Vệ vô kỵ cùng ôm quyền hoàn lễ. Ngâm. Ngũ thanh kiếm hình phản phất thông linh thông thường, cùng nhau phát ra thanh minh. Ngồi ở chỗ ngồi vệ nhất kiếm, cả người chấn động, nhìn phía vệ vô kỵ hai mắt con ngươi co lại, đây là... Kiếm ý. Dĩ nhiên không kém ta. Đồng thời khiếp sợ người, còn có Lưu Vân thành ngô sầu dư, hắn nhìn vệ vô kỵ, ánh mắt nóng cháy, trong lòng lâm thầm gật đầu. Cồn vật bi, khi chín mươi 595, Nguyên đan tinh hồn. Ngồi tại tiền phương chính vị năm tên trưởng lão cũng đều lộ ra kinh sắc, cái này vệ vô kỵ kiếm ý làm người ta kinh ngạc không thôi. Lưu Vân Thành trưởng lao nói, hắn một mực sử dụng kiếm, có như vậy tinh thuần kiếm ý, chẳng có gì lạ. Bất quá trong kiếm ý tiên thiên khí tức còn là quá pha tạm, muốn đạt được chân chính thuần túy tiên thiên ý cảnh, thượng tu tôi luyện cùng lĩnh ngộ, như cắt như tha, như mải như mải. Thiên Tuyết Cốc trưởng lao nói, Hồng Huyền Thủy vì mình tông môn ra một gia sắc đệ tử, trong lòng mừng rỡ. vẻ mặt tươi cười vô ưu đảo trưởng lão còn lại là nhìn không chuyển mắt nhìn giữa sân không muốn bỏ qua song phương mỗi một cái chi tiết động tác chỉ có huyền thiên tông bị trưởng lão trong lòng ám run sợ lãnh trung tín muốn ám toán vệ vô kỵ chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy du thiên vũ ngồi ở chỗ ngồi nhìn giữa sân hai người trong ánh mắt hiện lên một vẻ vui mừng phảng phất thấy chuyện thú vị thông thường khoe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác tiêu ý những thứ khác mấy người sứ văn giang thiên nguyên cam vô nhai Hàn vũ tâm cũng cùng nhau khiếp sợ, hướng giữa sân nhìn lại, không muốn bỏ qua chút nào. Kiếm ý, không sai là kiếm ý. Đứng ở trong sân lanh trung tín, đã ở trước tiên cảm thấy vệ vô kỵ kiếm ý hắn dương mắt nhìn hướng vệ vô kỵ, trong ánh mắt toát ra máu tanh hung tàn, ngón tay về phía trước một điểm, phun ra một chữ, giết. Theo cái này một cái giết chữ, bên cạnh đứng yên khôi lỗi nhân hình, thân hình bỗng dưng phát động, hướng đứng ở đối diện vệ vô kỵ, đánh móc sau gáy. Đinh, vệ vô kỵ thân thủ làm bộ. Một thanh kiếm hình từ mặt đất dâng lên, một đạo kiếm quang hóa thành thất luyện, hướng hình người khôi lỗi công tới. Đang. Hình người khôi lỗi thân thủ ngăn trở, kiếm hình chạm tại khôi lỗi trên cánh tay của, hướng bên cạnh bay đi. Sát thường chính là sát thường, thế nào có thể đỡ nổi ta khôi lỗi? lãnh trung tín đi theo khôi lỗi phía sau, đồng thời về phía trước chạy tới. Hô. Vệ vô kỵ cũng về phía trước đi, thân hình nhanh như hư ảnh thông thường. hắn một tay lăng không một cầm. mang rơi ở bên cạnh kiếm hình cầm trong tay bước trên không trùng lăng không hư bộ hướng khôi lỗi cơ quan chỗ hiểm vị trí đâm tới lãnh trung tín thấy vệ vô kỵ công tới thân hình một màu, từ phía sau lưng chân đạp khôi lỗi mà lên đứng ở khôi lỗi trên vai trong tay nhiều một cây xanh đen thiết thương một đạo thương ảnh hướng vệ vô kỵ kéo tới vệ vô kỵ chỉ cảm thấy một đạo băng hàn khí tức hướng mình kéo tới băng chi ý cảnh lãnh trung tín thiết thương huy động phảng phất dẫn dắt một đạo băng tuyết khí lưu gào thét mà đến vệ vô kỵ lăng không chạy một đạo nghịch phong kiếm khí quét ngang hô cường thế kiếm khí chạm phá hư không đón đối phương băng tuyết khí lưu phong đi phanh hư không phát ra vang dội lưỡng đạo lực lượng lăng không quyết đấu lãnh trung tín băng tuyết huyền sông tại kiếm khí trùng kích hạ nhất thời tăng dã một đạo mắt thường có thể thấy được dư ba hướng tư phương khuyết tán đi vệ vô kỵ đang muốn hướng lãnh trung tín công giết khôi lỗi bông dưng xuất thủ một đạo quyền ảnh hướng vệ vô kỵ tới khôi lỗi thiết quyền không sai biệt lắm người trưởng thành đầu lớn tiểu như sắt truy thông thường vệ vô kỵ đem vật cầm trong tay kiếm hình ngăn cản ở phía trước thang khôi lỗi thiết quyền nện ở trên trường kiếm một cổ lực lượng khổng lồ chuyển tới vệ vô kỵ dựa thế bay ngược về phía sau cái này khôi lỗi lực lượng thật là mạnh vệ vô kỵ đứng trên mặt đất thần xác cám run sợ hiu hiu hiu ba đạo nhàn nhạt hư ảnh từ khôi lỗi thân thể phát ra hướng vệ vô kỵ nhanh bắn mà đến vệ vô kỵ thân hình về phía sau mất đi huy động kiếm hình lăng không tìm hai cái vòng tròn bong bong tranh ta mui ám khí bị vòng tròn kiếm khí vắt thành kim loại cạn ừ ngồi ở chỗ ngồi du thiên vũ ừ một tiếng chân mày bỗng nhiên chói chặt lập tức triển khai khoe miệng lộ ra gian xảo tiểu ý liều sư tỷ không có nói sai cái này vệ vô kỵ đích sắc biết một chút phủ văn chi đạo còn có thể mang phủ văn thủ pháp dung nhập kiếm kỹ trong ha ha, tư chất như vậy cũng là trung thượng mà thôi có thể ta không đến mức nhàm chán ngồi ở chủ vị các trường lão cũng nhìn ra vệ vô kỵ kiếm thế trung phủ văn thủ pháp ha ha, quý tông tên đệ tử này vệ vô kỵ thật đúng là giả ngu không điên à, rõ ràng sẽ phủ văn kỹ năng lại giả ra một điểm sẽ không lô mãng tại mới vừa luận bàn trung phá giải đối phương ngọc phủ ngay cả lão phu cũng bị lừa gạt được lưu vân thành trưởng lão nghiệp tu cười nói cái này vệ vô kỵ giấu đủ sâu phẫn heo ăn lão hổ nhân vật hung ác ha ha. huyền thiên tông bị trưởng lão ha ha cười có thể bước ra vệ vô kỵ giấu diếm đích thủ đoạn lãnh trung tín coi như là thua cũng đăng giá huống còn chưa nhất định thất bại thủ đoạn của mình vốn là hẳn là bảo mật không đến vạn bất đắc dĩ không được tùy tiện sử dụng vệ vô kỵ làm như vậy cũng là không gì đáng trách Hồng huyền thủy vừa cười vừa nói cái khác trưởng lão cũng gật đầu tiếp tục nhìn một chút tới giữa sân khôi lỗi phát ra tam mùi ám khí sau khi cả người rượu ra nhàn nhạt ánh huynh quang linh lực hướng tứ phương tràn ra hô một đạo hàn băng khí tức giống như một đạo như gió lốc Hướng Vệ Vô Kỵ nhào tới. Ma thú. Vệ Vô Kỵ từ Hàn Băng khí tức, cảm thấy máu tanh ma thú mùi vị. Lạnh leo băng tuyết khí tức trung đi ra một hung tàn lang hình, lúc đầu thân hình mơ hồ, phảng phất không chân thật hư ảnh, đi về phía trước ra vài bước sau khi, thân hình nhất thời rõ ràng, phảng phất một chân thật ma thú hung lang thông thường. Đây là nguyên đan luyện hóa chi thuật, lấy ra nguyên đan trung tinh hồn, luyện hóa ra hình thái ma thú. Lại dùng phù văn chi thuật, an trí tại khôi lỗi trên người, tăng cường khôi lỗi lực công kích. vệ vô kỵ thân hình về phía sau rời xa dương thế thối lui đến chỗ cũ nghiêm thần giới bị đây là một băng tuyết ma lang nguyên đan tinh hồn cả người tản mát ra dáng vẻ khí thế độc ác mặc dù là một đạo vô ý thức tàn hồn nhưng phảng phất trọng lấy được tự do thông thường y theo sinh tiền thói quen trải vớt sợi ra lông ngửa mặt lên trời thét giải. nga ô ma lang tàn hồn chi lực rung động không khí thét giải giống như chân thật ma lang thông thường kia nhìn phía đối diện vệ vô kỵ hai mắt bạo xạ ra lưỡng đạo hương quang thân hình kéo một đạo băng tuyết bụi mù phi phát mà đến vệ vô kỵ đứng tại chỗ một tay làm bộ xuyên vào trên mặt đất tam thanh kiếm hình từ từ dâng lên huyền đình ở trên hư không tuyệt mạnh kiếm y giống như lạnh lùng nước chảy hướng tư phương tràn ra đi nghịch phong thập tam kiếm ngự kiếm thức một thanh kiếm hình gào thét công giết đi phá không khí lưu trên không trung hình thành một cái đinh ốc phong động kiếm hình tàn ảnh xuyên qua phong động trong nháy mắt xuyên vào ma lang thân thể phốc ma lang thân thể rồi đột nhiên tiêu tán nhưng trong nháy mắt lại ngưng tụ thành hình chỉ là đường viền trở thành nhạt một ít tiếp tục hướng vệ vô kỵ công tới lãnh trung tín thấy vệ vô kỵ phi kiếm công giết cũng khu xử khôi lội hướng vào tới Thở phi phò song kiếm đủ phi lưỡng đạo kiếm hình tan ảnh song song phá không công giết phốc song kiếm xuyên vào ma lang thân hình tiêu thất nữa ngưng tụ thành hình thời điểm đường viền lại phai nhạt một ít vệ vô kỵ một tay lăng không hư dẫn xuyên vào trên mặt đất sau cùng một đạo kiếm hình Hướng về phía trước nhảy lên, rơi vào trong tay của hắn. Tay hắn cầm song kiếm, hướng ma lang phóng đi. Nga ô. Ma lang lăng không đập xuống. Vệ vô kỵ song kiếm đều xuất hiện, nhảy vào ma lang trong, phản phất trực tiếp đụng vào thông thường. Phanh, Ma lang tiêu tán, vệ vô kỵ thân hình thế đi bất biến, trực tiếp hướng vọt tới khôi lối lướt đi. Lúc này, vệ vô kỵ đã thấy rõ khôi lối then chốt, hắn song kiếm huy động, rơi trên mặt đất tam thanh kiếm hình, phản phất được với gọi thông thường. đạn nhảy dựng lên, hướng lánh trung tín công giết mà đến. Len Kendin đứng ở khôi lỗi đầu vai Lánh Trung Tín, thiết thương huyễn hóa ra một mảnh thương ảnh, mang tam thanh kiếm hình đỡ, hướng bên cạnh rơi đi. Bất quá, ngay hắn đối phó kiếm hình thời điểm, vệ vô kỵ đã đến khôi lỗi phụ cận. Hô, khôi lỗi thiết quyền hạ xuống, hướng vệ vô kỵ đập tới. Vệ vô kỵ tiến công tốc độ, rồi đột nhiên nhanh hơn, như quỷ mị kiệu tiêu thất, né tránh thiết quyền, xuất hiện ở khôi lỗi phụ cận, song kiếm hướng khôi lỗi đâm tới. chương vật B, thì 596, ám toán cùng nghịch giết. Vệ vô kỵ trong tay lưỡng đạo kiếm hình, men theo khe hở thâm nhập, xuyên vào khôi lỗi thân thể. Răng rắc răng rắc, trói hai cơ quan thanh âm chuyển đến, khôi lỗi động tác rõ ràng chậm lại. Thang. Một tiếng kim loại vặn bẻo tan vỡ thanh âm của, xuyên vào khôi lỗi thân thể lưỡng đạo kiếm hình, cùng nhau đứt đoạn. Đồng thời, một đạo nhàn nhạt hương khí từ khôi lỗi thân thể phun ra, trong nháy mắt bao lại vệ vô kỵ Vệ vô kỵ thân hình cấp tốc lui về phía sau, thoát ra một cái khoảng cách an toàn, đứng thẳng nhìn chăm chú vào đi tới lãnh trung tín. Sát thường binh khí Vĩnh viễn cũng đỡ không được, ta khôi lỗi nhân hình. Hiện tại ngươi có lẽ chỉ có cảm giác, vệ vô kỵ, ngươi bại à, thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng, ta chẳng những là một gã tinh thông khôi lỗi tu giả, thật ra thì vẫn là một gã luyện dược sư, am hiểu dùng thuốc luyện dược sư. Lãnh trung tín vẻ mặt vẻ trào phúng, thiết thương hướng vệ vô kỵ công tới thương, Vệ vô kỵ rút ra trường kiếm bên hồng, một đạo kiếm quang quét ngang, đẩy ra công kích của đối phương. Ngươi, ngươi lại còn có lực khí ra chiêu. Lãnh trung tín trong mắt kinh hãi, lộ ra thần sắc không dám tin. Vì sao không thể xuất chiêu đây? Ngươi nghĩ ta hiện tại hẳn là như ngươi mong muốn, cả người vô lực sao? Vệ vô kỵ chấp kiếm nơi tay, cười nhạt, ngươi dùng thuốc thủ đoạn tuy rằng tao minh, nhưng ở trong mắt của ta, còn chưa đủ xem. Kỳ thực ta cũng vậy một gã luyện dược sư, của ngươi kê đơn thủ pháp. Từ vừa mới bắt đầu đã bị ta khám phá ha ha ngươi liền trăng a khuyên ngươi không muốn uổng phí tâm cơ áp chế dược vật tan mòn càng la áp chế dược tính bắn ngược cũng lại càng lớn hậu quả cũng càng nghiêm trọng lãnh trung tín trường thương trụ địa trong lòng suy tư khôi phục tự tin ngạo nghễ nói bất quá ngươi yên tâm đi như vậy luận bản trường hợp ta sẽ không giết ngươi chỉ bất quá cho ngươi liệt mấy năm mà thôi mấy năm sau khi ngươi liền có thể khôi phục qua đây vệ vô kỵ cười nhạt thân hình bỗng nhiên tiêu thất tại chỗ cũ trong nháy mắt xuất hiện ở đối phương phụ cận một đạo kiếm quang phi chạm đang lãnh trung tín không ngờ rằng vệ vô kỵ thật có thể xuất thủ công kích cung quít trong lúc đó chân tay luôn cuống thiết thương miễn cưỡng ngăn trở công kích thân thể lại lảo đảo lui về phía sau ngươi bất quá chỉ là diễn mạch kỳ cấp thứ hai vị tam giai hướng thực lực dám dòng giặc vệ vô kỵ khám phá lai lịch của đối phương không có chút nào chầm tay dương kiếm mà lên rất nhanh công giết không để cho đối phương thúc đẩy khôi lỗi cơ hội bong bong tranh vệ vô kỵ trường kiếm huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh giống như lưu quang giật điện thông thường công hướng lãnh trung tín phốc phốc phốc lãnh trung tín căn bản không có cơ hội triệu hoán thúc đẩy khôi lỗi chỉ có thể dựa vào tự thân thực lực ra sức ngăn chặn căn bản không phải là đối thủ của vệ vô kỵ trong thời gian ngắn bị đâm trung đầu vai tiêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất ngừng tay trận này luận bản vệ vô kỵ thắng cân nhắc quyết định nhân đại thanh tuyên bố từ đàng xa đã đi tới Châm đã trong lòng ta không phục thế trên mặt đất lãnh trung tín che vết thương chảy máu lớn tiếng nói ha ha, không biết ngươi có cái gì không phục đối phương muốn giết ngươi vừa mới có thể xuyên qua của ngươi hết hầu cân nhắc quyết định người lắc đầu cười nói vệ vô kỵ ngươi dùng biện pháp gì tránh được thuốc của ta vật lãnh trung tín nhìn thẳng vệ vô kỵ trong ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng ha ha, ngươi cũng là tông môn đệ tử biết tu giả trong lúc đó quý củ Lẽ nào ngươi nghĩ người ta nguyện ý mang bí mật của mình nói cho ngươi biết sao? Cân nhắc quyết định người ở một bên nói. Vệ vô kỵ, cầu ngươi nói cho ta biết. lãnh trung tín hướng vệ vô kỵ chắp tay không người. Cân nhắc quyết định người lắc đầu, đây cũng quá vô lý thủ nháo, hắn đang muốn nói chuyện, vệ vô kỵ giơ tay hắn. Nói cho ngươi biết cũng không sao, động thủ trước khi ngươi lúc nói chuyện, cũng đã bắt đầu mang thuốc bột. âm thầm tán ở trong gió, bị ta đã nhận ra. Hắc ban quỷ trúc căn làm chủ thuốc. luyện chế dược tán vô sắc vô vị không có bất kỳ tác dụng gì chỉ có thể cùng những thứ khác dược vật phối hợp sử dụng mới có công hiệu vệ vô kỵ nhìn đối phương nói ta không biết ngươi muốn hợp thành dạng gì dược vật nhằm vào ta nhưng trong lòng ta lại có đề phòng khôi lỗi hình thú công kích cũng không tính cường nhưng tùy theo mà đến khí tức trung lại giấu giếm một loại khác dược vật hai người dược vật hỗn hợp sẽ không đối thân thể có bất cứ tác dụng gì cho nên rất khó bị phát hiện nhưng ta lại biết lưỡng chủng dược vật hỗn hợp sau khi cộng thêm những thứ khác dược vật liền sẽ trở thành ngũ loại dược tính kịch liệt độc dược ngươi nói đúng như vậy luận bàn trường hợp ngươi là không thể dùng độc dược giết ta tất cả ngũ loại trong dược vật chỉ một vị thuốc vật áp dụng ngươi dùng để ám tính cho ta dược vật chính là hay hương thực mạch tán cho nên ta có đối sách khôi lỗi lộ ra cái hở là ngươi cố ý lưu lại dù dùng ta gần người thuận tiện đối với ta kê đơn ám toán ta muốn chiến thắng ngươi nhất định phải cận chiến khoai công không để cho ngươi thúc đẩy khôi lỗi cơ hội không có khôi lỗi tương trợ chẳng đánh bại ngươi quá dễ dàng vệ vô kỵ sau khi nói xong cười nhạt lăng không ngắc rơi ở bên cạnh ba con kiếm hình nhảy đánh dựng lên rơi vào trong tay của hắn vệ vô kỵ nhìn một chút còn đang ngẩn người lanh trung tín hướng bốn phía cười ôn quyền đi trở về châu ngồi của mình trận này luận bàn đặc sắc không nghĩ tới trong đó còn có như vậy tính đường vô ưu đảo trưởng lão cười nói dùng dược vật tam toán thủ đoạn có chút thiếu sót ta thiên tuyết cốc trưởng lao hướng huyền thiên tông bị trưởng lao cười nói đều là khắc địch chế thắng mà thôi không có chỗ không ổn hơn nữa khôi lỗi bên trong dấu diếm độc dược cũng là thường gặp thủ đoạn ta tông đệ tử vẫn chưa vi quy bi trưởng lao chính sắp nói bi trưởng lao nói có lý thân là một gã tông môn đệ tử hẳn là đối mặt các loại hung hiểm tràn diện hơn nữa lãnh trung tín khôi lỗi sử dụng dược vật đều là vô hại dược vật chỉ là khiến vệ vô kỵ nằm trên giường tu dưỡng mấy năm mà thôi Lưu Vân Thành trưởng lao nói biện luận, đứng ở huyền thiên tông bị trưởng lão một bên. Chư vị đạo hữu, cũng không cần tranh chấp, đại gia tiếp tục quan sát luật bàn. Hồng huyền thủy cười khuyên bảo, mặc kệ thế nào, dù sao cũng phe mình đệ tử thắng. Luận bàn tiếp tục tiến hành, các vị tông môn đệ tử, cũng biết vệ vô kỵ thực lực, không dám khiêu chiến tự tìm vị đắng, đem đầu mâu nhắm ngay cái khác châu ngồi của người. Vệ vô kỵ cũng vui vẻ được thanh nhàn, xem xét người khác luật bàn. Mấy vòng sau khi... chỗ ngồi của người không ngừng mà thay phiên nhưng quy nguyên tông thủy trung giữ vững ngũ tòa vị trí lúc này du thiên vũ từ chỗ ngồi đi ra dừng lại ở trong sân muốn khiêu chiến vệ vô kỵ vốn có ta nghĩ nhìn nhìn lại của ngươi xuất thủ nhưng mọi người tựa hồ cũng không muốn nữa khiêu chiến ngươi thỉnh hạ chàng chỉ giao a du thiên vũ nói với vệ vô kỵ vệ vô kỵ cười đứng dậy hướng giữa sân đi đến bi trường lão vệ vô kỵ thực lực rõ như ban ngày quý tông tiên đệ tử này du thiên vũ muốn khiêu chiến vệ vô kỵ Chắc là có chuẩn bị a Lưu Vân thành trưởng lão xoay người hỏi. Bị trưởng lão mỉm cười, nói, ta có thể phóng tâm mà nói, trận này luận bản du thiên vũ thắng chắc. Bị trưởng lão lớn như vậy nắm chặt. Lưu Vân thành trưởng lão kinh ngạc hỏi. Bị trưởng lão coi như là muốn khích lệ tông môn của mình đệ tử, cũng không cần phải như thế rõ ràng a Thiên tuyết cốc trưởng lão cười nói. Hồng huyền thủy niệp tu cười nói, bị trưởng lão nêu nói như vậy, chắc chắn đạo lý của mình, xin mời nói một câu a mọi người cùng nhau nhìn về phía bi trưởng lão chờ hắn đáp án du thiên vũ tại tông môn thân phận không thua kém lao phu là ta huyền thiên tông thiên phủ thượng nhân đệ tử mới thu bi trưởng lão chậm rãi nói huyền thiên tông phó tông chủ thiên phủ thượng nhân 30 năm trước phủ văn chi thuật ngay năm đại tông môn xếp hàng thứ nhất hiện nay cũng không có người có thể siêu việt coi như là năm đại tông môn trung thực lực đệ nhất huyền thiên tông chủ bàn về phủ văn chi đạo cũng muốn đối thiên phủ thượng nhân cam bái hạ phong Du thiên vũ là thiên phủ thượng nhân đệ tử, kỳ phù văn thực lực, tự nhiên là không phải chuyện đùa. Bốn người nghe bị trưởng lao nói, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không còn có nói chuyện, cùng nhau hướng giữa sân nhìn lại. Cồn vật bi, kỳ ẹt. 597, phù văn quyết đấu. Ngồi ở bốn phía xem cuộc chiến tông môn đệ tử, thấy có người khiêu chiến vệ vô kỵ, đều lộ ra vẻ hưng phấn. Vệ vô kỵ ngay từ đầu liền chiếm vị thứ nhất tòa ỷ mọi người có chút không thèm. Nguyên tưởng rằng rất nhanh thì có thể đem kỳ chạy xuống, nhưng đám người chờ thêm trước mấy lần khiêu chiến, cùng sát vũ mà về. Võ đạo thế giới, thực lực vi tôn, vệ vô kỵ thực lực đạt được hiện trường mọi người nhận đồng, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không quá chịu phục. Thẳng đến Lãnh Trung tín lấy diễn mạch kỳ cấp thứ hai vị thực lực, mang theo khôi lỗi nhân hình, bị vệ vô kỵ sau khi đánh bại, mọi người cái này mới chính thức thuyết phục, nữa không người dám tiến lên khiêu chiến. Lúc này xuất hiện một gã huyền thiên tông đệ tử khiêu chiến vệ vô kỵ. chú ý của mọi người lực toàn bộ bị hấp dẫn lại có người còn dám khiêu chiến vệ vô kỵ cái này tử có trò hay để nhìn có can đảm khiêu chiến người tất nhiên là tâm có nắm chắc tên này kêu du thiên vũ đệ tử cảm giác tốt xa lạ ta tại tông môn cũng chưa từng thấy qua người này dọc theo đường đi cũng không có tiếp xúc người này cao ngạo có chút không hợp đàn không chỉ cái khác tông môn đệ tử nghị luận ầm ĩ huyền thiên tông các đệ tử cũng nhộn nhịp hỏi thăm du thiên vũ nội tình du thiên vũ chuyện bài sư Cũng mật, lấy thân phận của bọn họ, tự nhiên là không cách nào biết được. Bên cạnh chỗ ngồi, Giang Thiên Nguyên cùng Cam Vô Nhai đã ở túi đầu nghị luận. Cam Vô Nhai ném ra xúc sắc, chân mày nhất thời nhữ lại, lần này có chút hôn luận à, thắng bại không rõ ràng, thấy không rõ kết quả. Có lẽ là hôm nay là lão vệ tính qua nhiều lần, cho nên mới biến thành như vậy, một việc vốn không có thể bị cho là nhiều lắm. Vậy không dùng quên đi, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Giang Thiên Nguyên cười cười, nhìn về phía giữa sân. Ngồi ở vị thứ 9 thượng Sử Văn, cũng nhìn khiêu chiến Du Thiên Vũ, tính ra thực lực, người này có chút không tầm thường khí tức có chút quái dị. Sử Văn nhìn ra được, hiện trường các trưởng lão, tổng số danh cân nhắc quyết định người cũng nhìn ra được, vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân cũng nhìn ra được. Du Thiên Vũ tuy rằng đứng ở đằng kia, toàn thân cao thấp phản phất bị bọc lại thông thường, toàn trường tất cả ý niệm dình, toàn bộ vô công nhi phản. Vệ vô kỵ lại biết đây là phù văn hiệu quả, người này là tinh thông phù văn người. thực lực so phía trước thúc đẩy ngọc Phù công kích hai người bộ dạng đi không thể lộ trình tính hắn mặc dù không cách nào thấy rõ du thiên vũ thực lực nhưng từ đối phương che giấu thủ đoạn trùng, nhiều ít nhìn ra một ít mánh khỏe huyền thiên tông du thiên vũ du thiên vũ dừng lại ở trong sân nhàn nhạt nói quy nguyên tông vệ vô kỵ vệ vô kỵ thân thủ tương yêu ô du thiên vũ trường kiếm trong tay phát ra kỳ dị tiếng hú gió un tùn kiếm khí triệt thể phát lạnh ánh mặt trời ấm áp tựa hồ đột nhiên mất đi nhiệt lực Nhiệt độ không khí bất khả tư nghị chợt giảm xuống, vô hình sát khí từ thân thể tràn ra tản ra, toát lên tại Thiên Vũ hạ. Âm Dương đại diễn kiếm quyết, luyện khí cảnh thiên cấp trung phẩm vũ kỹ. Vệ Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt quét về phía đối phương trường kiếm, thân kiếm từ trôi kiếm đến mũi kiếm, chia làm hai bên trái phải, một bên là sáng sủa bạch sắc, bên kia như mực hát sắc, phản phất Âm Dương hai giới thông thường. Hô! Du Thiên Vũ huy động Âm Dương kiếm, vô hình sát khí vào giờ khắc này hội tụ. Phát ra thẩm người tiếng hú gió, phảng phất quỷ mị dạ hành thông thường, hướng vệ vô kỵ sùng phong liều chết đi. Người này thực lực cũng là diễn mạch kỳ tầng thứ ba vị. Vệ vô kỵ từ không gian chữa vật lấy ra nghịch phong kiếm, một đạo nghịch phong kiếm khí đón đối phương đi. Phanh, kiếm vô hình khí ở trên hư không quyết đấu, thế lực ngang nhau, dư thế hóa thành của phong, cắt bay đá chạy thông thường, hướng tư phương gào thét đi. Hiện trường xem cuộc chiến mọi người tất cả đều biến sắc, nhìn đập vào mặt của phong, xuất thủ chống đỡ. ông trời của ta một cái tiệc trà xã giao chỗ ngồi mà thôi có cần phải liều mạng như vậy sao tên này huyền thiên tông du thiên vũ thực lực đã vậy còn quá lợi hại vệ vô kỵ cũng không yếu a hai người có thể nói đối thủ đều đang là diễn mạch kỳ tầng thứ ba vị thực lực đặc sắc khó gặp long hổ phần đấu bốn phía xem cuộc chiến tông môn đệ tử từ xuất thủ uy lực nhìn ra hai người thực lực kịch liệt như thế chém giết khó gặp tâm tình của mọi người rồi đột nhiên tăng vọt. du thiên vũ trường kiếm vũ động Sát ý kiếm khí ở trên hư không ngưng tụ, diễn hóa ra âm dương hắc bạch hai sắc, vận sức trở phát động. Tiếp theo, hắn một tay lăng không huy động, phát thảo một đạo phù văn, hóa thành một điểm ánh huỳnh quang, đưa vào âm dương kiếm khí trong. Hô! Phảng phất vỡ đê thông thường, âm dương kiếm khí gào thét xuống, hắc bạch hai sắc quấn quýt nhau, như huyền sông thông thường, hướng Vệ Vô Kỵ công giết mà đến. Vệ Vô Kỵ phong kiếm run dậy, mũi kiếm dâng lên một điểm sáng, ở trên hư không liên tiếp tìm tam vòng tròn, ba đạo vòng tròn kiếm khí phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, hướng âm dương huyền sông kiếm khí trùng tới. Chạy trốn mà đến âm dương huyền sông kiếm khí, giữa đường đống nhiên tách biệt, diễn hóa thành hai điều xà hình, một đen một trắng, giống như linh vật thông thường, ở trên hư không chạy, tiếp tục công giết qua tới. Phù văn gia chỉ tại kiếm khí thượng, diễn hóa hình thú công kích, đạo lý dường như ta diễn hóa phong thú. Vệ vô kỵ cầm kiếm mà đứng, nhìn hư không kiếm tức giận công phạt. Ba đạo vòng tròn kiếm khí xung lên, chặt chẽ bao lại hắc bạch xà hình, chăm chú cuốn ở kiềm chế. Phanh, Đôi bên kiếm khí đồng thời tan giã, dư ba hướng tứ phương khuyết tán, lại là một cái bình thủ. Vệ vô kỵ, ngươi so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn, không sai, cuối cùng cũng tìm được rồi đối thủ. Du thiên vũ tay của hóa thành một đoàn tàn ảnh, lăng không phát thảo viết phù văn, trong nháy mắt hoàn thành. Phù văn phát ra nhàn nhạt ánh Huỳnh quang, vô biên sát khí bị hút vào phù văn, diễn hóa ra một con hình thú, từ phù văn ánh Huỳnh quang trung đi ra. Ngươi tu luyện cảm ngộ ý cảnh. Chính là cái này khắp bầu trời sát khí A. Rất là không sai, như vậy sát khí uy hiếp giới mặc kệ đối thủ làm sao, đã bị ngươi áp chế, rơi vào hạ phòng. Vệ vô kỵ nói. Đã như vậy, sao không khâm phục chịu thua. Ha ha. Du thiên vũ vung tay lên, hình thú hướng vệ vô kỵ đánh tới. Chuyện của tui chấm Nhưng đối với ta cũng vô dụng. Vệ vô kỵ phất tay diện hóa một đạo cùng phong hướng hình thú phóng đi. Cùng phong tại chạy vội trên đường. diễn hóa một con phong thú cùng giã địa nhào tới. Oo, hai con hình thú trong nháy mắt cắn xé cùng một chỗ, cùng nhau tiêu thất trên không trung. Phong trì ý cảnh, ta muốn xem ngươi phù văn. Du Thiên Vũ thu hồi âm dương kiếm, một bước tiến lên, hai tay lăng không huy vũ, trong nháy mắt buộc vòng quanh một đạo phù văn. Hô, Sắc khí dũng manh vào phù văn, một đạo ánh huỳnh quang hình thú từ phù văn trung diễn hóa, trong nháy mắt ngưng luyện thành hình, một con ma thú gấu to mang theo vô biên sắc khí. gầm thét hướng vệ vô kỵ vọt tới như người mong muốn vệ vô kỵ một tay phát thảo một đạo phù văn phù văn phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang hướng gấu to thổi đi đinh một đạo kiếm hình từ phù văn diễn hóa gào thét đi hô vô biên sát khí bị kiếm hình phá vỡ như cuộn sóng thông thường hướng hai bên cuộn cuộn đi gấu to bị kiếm hình phá vỡ chia làm hai nửa hô điệu tiêu thất nguyên lai hắn tinh thông phù văn chi đạo cũng không phải là đúng dịp đánh bại ngọc của ta phủ ta thật đúng là ngu xuẩn a Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Thua ở vệ vô kỵ trong tay tu giả, thấy trước mắt một màn này, nhất thời vẻ mặt xấu hổ. Đối phương rõ ràng là một vị tinh thông phù văn tu giả, tự mình nghiên tập phù văn chi đạo nhiều năm, lại nhìn không ra, thật là đáng chết. Bốn phía xem cuộc chiến tông môn đệ tử, thấy trong sân phù văn quyết đấu, cũng tất cả đều cả kinh trận mắt hốt mộm. Thật không ngờ a, vệ vô kỵ còn? Còn tinh thông phù văn? Chúng ta đều sai rồi, vệ vô kỵ nguyên lai like là tinh thông đạo này cao thủ. Trên đời này không có khả năng đúng dịp phá giải, hắn mang tất cả mọi người lừa gạt được. Côn vật bi, chín mươi 598, sát khí ý cảnh. Ngôi ở chủ vị các trưởng lão, cũng bị vệ vô kỵ phù văn công kích, chấn đác mặt lộ kinh sắc. Nguyên tưởng rằng hắn chỉ là sẽ, không nghĩ tới tinh thông đến như vậy tình trạng. Vô ưu đảo trưởng lão cả kinh nói. Có chút ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, đây là một hồi đặc sắc phù văn quyết đấu. Thiên tuyết cốc trưởng lão gật đầu. du thiên vũ là thiên phủ thượng nhân đệ tử vệ vô kỵ tất nhiên không phải là đối thủ lưu vân thành trưởng lao nói coi như là thua cũng muốn thua đặc sắc ta quy nguyên tông đệ tử sẽ không lúc đó thảm bại các vị mời tiếp tục xem tiếp a hồng huyền thủy lạnh nhạt nói hai người đều là diễn mạch kỳ tầng thứ ba vị thực lực du thiên vũ phủ văn chi thuật cho dù thắng vệ vô kỵ tại năm tên trưởng lão trong mắt du thiên vũ tuyệt đối là thắng chắc hồng huyền thủy trong lòng cũng chỉ là hy vọng vệ vô kỵ không muốn thua quá khó coi bảo trụ quy nguyên tông tông môn bộ mặt lúc này xa xa một gốc cây cứng cáp lao thả lỏng bên trên lưu vân tử khoanh chân ngồi ngay ngắn chi kha khí tức nội liễm cả người phảng phất dung nhập thương tùng, giống như ẩn thân thông thường đối phương lăng không phát thảo viết phủ văn tay của pháp là thiên phủ thượng nhân tay của pháp huyền thiên tông truyền đến tin tức thiên phủ thượng nhân tân thu một gã đệ tử tên là du thiên vũ nói vậy chính là người này vệ vô kỵ hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng lưu vân tử nhìn phía xa quyết đấu thầm nghĩ trong lòng. Lúc này giữa sân, hai người kịch liệt giao phong, đạt tới một cái đỉnh. Du Thiên Vũ âm dương kiếm lâm không huy vũ, diễn hóa đặc biệt hắc bạch kiếm thế, quay tứ phương sát khí, xếp thành một đạo huyền sông, chạy trồm cuộn trào mãnh liệt mà đến. Ngao. Một con phủ văn diện hóa quái thú, từ âm dương huyền giữa sông đi ra, mang theo cả người sát khí, hướng về vô kỵ lướt đi. Vệ vô kỵ nghịch phong kiếm hạ, một đạo ngược gió gào thét, tam miếng ngũ tấc giải tiểu kiếm, phảng phất linh vật thông thường. quay trung quanh tại vệ vô kỵ bên cạnh, lăng không chạy, vù vù hô, ngược gió hưu hưu đi qua, mang vô biên sát khí bị xua tan. một con phong thú tử trong cung phong diễn hóa cụ hiện ra, hai mắt nhìn đối phương phủ văn quái thú, bạo xạ ra hai đạo tinh quang, gầm thét ngào tới. phanh, giữa thiên điệu đống dương biến sắc, hai con diễn hóa quái thú đụng vào nhau căn xé, cùng nhau tiêu tán, dư thế hóa thành tầng sóng, hướng tư phương cấp không đi. du thiên vũ thân hình trong nháy mắt tới gần. liên tiếp ba đạo phù văn ở trên hư không viết hoàn thành len can đinh ba đạo phù văn ánh huỳnh quang loại ra tương tự phù ấn ký đầu đuôi tương liên diễn hóa ra ba đạo phù văn dây thường vốn lượn xà hình hướng vệ vô kỵ cuốn mà đến vệ vô kỵ nịch phong kiếm chỉ phía xa huy động tam miếng tiểu kiếm sông bắn đi phát ra sẽ rách lòng nghi phá không lệ minh vù vù hô cấu thành ba đạo phù văn dây thường bị chém đứt vô tự ánh huỳnh quang tự phù ấn ký mất trật tự địa khắp bầu trời phiêu linh Du Thiên Vũ một tay nắm chặt, tất cả ánh huỳnh quang ký hiệu lăng không hội tụ, diễn hóa ra một con to lớn nắm tay, hướng Vệ Vô Kỵ hạ xuống. Vệ Vô Kỵ thân hình về phía sau lao đi, ánh huỳnh quang nắm tay rơi trên mặt đất, anh. Mặt đất bị đập ra một cái hố to, mấy đạo vết nứt hướng bốn phía tràn ra, chừng mấy trượng xa. "Có ý tứ, Vệ Vô Kỵ, thực lực của ngươi xa xa vượt qua suy đoán của ta, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Phía dưới ta muốn bắt đầu nghiêm túc, hy vọng trong lòng ngươi ít nhiều có chút chuẩn bị." Du Thiên Vũ cười nói, trận này luận bàn trì hoãn quá nhiều thời gian, tai chiến tiếp cũng là buồn chán, nên kết thúc. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói, như ngươi mong muốn, lập tức có thể phân ra thắng bại. Du Thiên Vũ trong tay âm dương kiếm cắm vào mặt đất, hai tay kết thành thủ ấn, đánh vào âm dương kiếm bên trong. Thân kiếm rượu ra hoa mắt quang mang, vô số phủ văn từ thân kiếm bay ra, hướng tứ phương chạy. Vù vù hô, bốn phía hư không dâng lên một đạo phủ văn kết giới, như khung lư thông thường. hình thành một cái đơn độc không gian mang hai người cùng ngoại giới cắt đứt tách biệt du thiên vũ đang làm gì lẽ nào nghĩ hai người tại đơn độc không gian giới vực nội toàn lực nhất quyết thắng bại sao vô ưu đảo trưởng lão kinh hô làm như vậy thích hợp sao đây chính là tiệc trà xã giao luận bàn không là sinh tử quyết đấu thiên tuyết cốc trưởng lão cao mày ta lập tức khiến người ta tới cởi ra đạo đùa này văn kết giới luận bàn không thể ra hiện bị thương tàn phế tử vong hồng huyền thủy trong lòng tức giận du thiên vũ tuy nói thân phận là thiên phủ thượng nhân đệ tử nhưng như vậy phá hư tiệc trà xã giao luận bàn quy tắc cũng quá căng rỡ yên tâm đi du thiên vũ sẽ không đả thương tàn vệ vô kỵ điểm ấy thỉnh hồng trưởng lao yên tâm đi bị trưởng lao trong lòng biết du thiên vũ muốn bắt đầu độc thủ ẩn thân cổ tùng bên trên lưu văn tử mang hết thể tất cả đều nhìn ở trong mắt mở rộng phù văn kết giới ngăn che ngoại giới can thiệp muốn bắt đầu sau cùng quyết đấu chủ trì tiệc trà xã giao hồng trưởng lão không phá được kết giới nhất định sẽ liên hệ chấp pháp đường của người đến đây ngưng hẳn hai người tỷ thí Lưu Vân Tử vội vàng khởi động một đạo tông môn đưa tin ngọc phù báo cho biết chấp pháp đường lòng kiếm Vân không muốn vội vã như vậy bận địa chạy tới kết giới bên trong sắc khí rồi đột nhiên trở nên nồng nặc lên vệ vô kỵ ngươi nói đúng ta cảm ngộ ý cảnh chính là sát khí sát khí ý cảnh ta phủ văn đều mang loại sát khí này ở nơi này bị phong bế kết giới trong sát khí sẽ càng ngày càng nồng đậm kết quả của ngươi có thể nghĩ Du thiên vũ hai tay phát thảo phù văn ánh huỳnh quang phù văn sinh thành diễn hóa lại là một đạo lưu quang quyền hình hướng vệ vô kỵ công tới vệ vô kỵ về phía sau phiếu thệ quyền hình rơi trên mặt đất phát ra rung mạnh mang mặt đất đập ra một cái nắm tay hân ký tại cái không gian này kết giới bên trong người muốn tránh cũng không được du thiên vũ tiếp tục phát thảo phù văn một đạo quyền hình bị diễn hóa đi ra tiếp tục hướng vệ vô kỵ tập sát đi vệ vô kỵ hai tay phát thảo phù văn để ở công kích của đối phương Phang. Lưỡng đạo lực lượng đụng nhau, vệ vô kỵ lui về phía sau nữa. Ngươi có đúng hay không cảm giác phát thảo phù văn, có chút cố hết sức. Đây là sát khí hiệu quả. Tại kết giới này bên trong, ta chính là chúa tể, ngươi chính là con kiến hôi. Du thiên vũ lăng không viết phù văn, lại là một đạo lưu quang quyền hình, hướng vệ vô kỵ bạo hoanh đi qua. Vệ vô kỵ chặt chẽ nhìn thẳng đối phương, hai tay phát thảo phù văn, một đạo lưu quang tử phù văn trung tuấn ra, về phía trước đón nhận. lưỡng đạo phù văn lực lượng tại cự ly vệ vô kỵ ngũ xích ở ngoài quyết đấu, vệ vô kỵ lực lượng rõ ràng yếu kém, cùng đối phương lưu quan quyền hình đụng nhau, rơi xuống hạ phòng, thân hình hắn phảng phất bị dư thế chung kích, về phía sau lăng không lui về phía sau, đánh vào kết giới trên vách. Vệ vô kỵ, ngươi không đến mức kém như vậy a? Vừa mới ta còn biểu dương ngươi, hiện tại ngươi lại làm cho ta thất vọng rồi. Du Thiên Vũ ép sát đi tới, ngăn chặn vệ vô kỵ lối đi, trên mặt lộ ra dè cận tiểu ý. Chủ vị các trưởng lão mang hết thể tất cả nhìn ở trong mắt, vệ vô kỳ thua, du thiên vũ xem ra còn không chịu từ bỏ ý đồ, nếu muốn làm nhục đối phương một phen, vô ưu đảo trưởng lão nói, thiên phủ thượng nhân đệ tử, tại phù văn thượng nếu như bại bởi đối phương, nhất định sẽ bị bể trên đuổi ra sư môn. Lưu vân thành trưởng lão cười nói, thượng nhân phù văn, tại năm đại tông môn ở đệ nhất kỳ đệ tử phù văn chi thuật cũng là tông môn người nổi bật. Bị trưởng lão vừa cười vừa nói, hồng trưởng lão xin yên tâm. Ta nghĩ du thiên vũ sẽ hạ thủ lưu tình, chỉ bất quá vừa mới đánh ra chân hỏa, nghĩ gọt một gọt vệ vô kỵ mặt núi của. Hồng huyền thủy nhìn xa xa, lòng nóng như lửa đốt. Hắn không biết chấp pháp đường của người, vì sao bây giờ còn chưa có tới rồi. Cồn vật B, KF. chương 599, kính tượng mô phòng theo, phù văn công giết. Bốn phía xem cuộc chiến đệ tử, nhìn trong sân phù văn quyết đấu, ai dự ý nấy nghị luận cải cỏ, mặt đỏ tới mang hai Quy nguyên tông đệ tử. Còn có một bộ phận tông môn đệ tử đứng ở vệ vô kỵ một bên. Vệ vô kỵ bị nhốt tại kết giới bên trong không gian, bị sát khí áp chế, thua rất biệt khuất. Nếu như không phải là kết giới nguyên nhân, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Du Thiên Vũ âm thầm chuẩn bị kết giới, thủ đoạn này có chút không quang thải a. Cái này Huyền Thiên Tông Du Thiên Vũ khinh người quá đáng. Thắng liền thắng chứ, còn muốn nhục nhã ta tông đệ tử. Lấy Huyền Thiên Tông đệ tử dẫn đầu, một khác chút hắn tông đệ tử vẫn đứng ở Du Thiên Vũ một bên. Cái này vệ vô kỵ ngay từ đầu liền kiêu ngạo, hiện tại rốt cục bị thua thiệt, ha ha. Kết rồi khốn giết, chính là phù văn chi thuật bình thường thủ đoạn, tự mình không để phòng bị nhốt ở, chỉ có thể trách thực lực của chính mình quá tốn. Chư vị, ta tử trưởng lão trổ nghe được, Du Thiên Vũ dĩ nhiên là Thiên Phủ thượng nhân đệ tử. A. Thiên Phủ thượng nhân, Ngũ Tông phù văn đệ nhất tu giả, Huyền Thiên Tông phó tông chủ. Nếu như sớm một chút báo ra danh hảo, vệ vô kỵ nói không chừng liền sẽ tự động nhận thua. Có thể thua ở thiên phủ thượng nhân đệ tử tay của chúng, vệ vô kỵ mặc dù bại do quan vinh, sau này có thể hướng người khác khoan lác sử Văn, Cam Vô Nhai, vệ nhất kiếm, Giang Thiên Nguyên, Hàn Vũ Thâm, mỗi người đều mặt lộ lo lắng, nhưng không thể làm gì. Ở trong mắt bọn họ, vệ vô kỵ bị buộc vào tuyệt cảnh, không có phần thắng chút nào, nhất định phải thua. Ngay cả ẩn thân cổ tùng bên trên, khoanh chân đoan tọa lưu Vân tử, lúc này cũng là những mày, xem ra vệ vô kỵ phải thua, kết giới bên trong sát khí nồng nặc bị thua không thể tránh được chiến dịch này thua ở phù văn kết giới mặt trên kết giới bên trong du thiên vũ tới gần vệ vô kỵ đứng ở mười trượng ở ngoài trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng nói thật cho ngươi biết ta huyền thiên tông thiên phủ thượng nhân là của ta sư tôn ngươi nghĩ tại phủ văn thượng còn hơn ta tính là kiếp sau cũng là bọt nước ảo tưởng sư tôn truyền cho ta phủ văn tri đạo còn có thủ pháp đều là thượng cổ thánh nhân lưu do thiên địa đại đạo đạo văn diễn hóa mà đến trí cao vô thượng diệu pháp Phù văn chi thuật cảnh giới cao nhất. Du Thiên Vũ nói đến đây nhi, hai mắt toát ra mong được, một mảnh trở nên hướng về vẻ. vẻ. Ngươi nói sai rồi, đại đạo bình đẳng bình thường. Thánh nhân từ vạn vật trôi qua chung, cảm thấy lĩnh ngộ đạo văn. Do đạo văn trung tinh luyện thôi diễn ra tuyệt không thể tả hữu huyền tính bộ dạng, nữa diện hóa biên soạn ra phù văn. Điểm này là sự thực. Nhưng làm ta bối tu giả mà nói, chưa đạt được hiểu rõ đạo văn cảnh giới, thúc đẩy phù văn cảnh giới cao nhất, không ngoài một cái chuẩn xác, một cái tốc độ. Mau cùng chuẩn. Vệ vô kỵ lắc đầu cười cười, nói với Du Thiên Vũ. Sai lầm, này lý chính là sư tôn theo như lời, người nho nhỏ tông môn đệ tử, cũng dám rong rạc. Sớm một chút kết thúc ca Du Thiên Vũ đến trình độ này, cũng lười nói nhiều, hai tay lăng không phát thảo viết phù văn, muốn đi sau cùng một kích, bông dừng. Hắn nhìn vệ vô kỵ, trong ánh mắt chảy ra ngạc nhiên. Bởi vì đứng ở đối diện vệ vô kỵ, hai tay đã ở phát thảo phù văn, động tác cùng hắn giống nhau như lúc. Lăng không buộc vòng quanh cùng hắn giống nhau phù văn. Lẽ nào ta hoa mắt? Du Thiên Vũ theo bản năng nháy mắt một cái, không sai. Vệ Vô Kỵ đang ở phát thảo phù văn, cư nhiên cùng mình phù văn giống nhau như lúc. Hô. Du Thiên Vũ khởi động phù văn, còn là một đạo lưu quang quyền hình, hướng Vệ Vô Kỵ công giết đi. Ngay Du Thiên Vũ phù văn công giết thời điểm, Vệ Vô Kỵ phù văn cũng phát thảo hoàn thành, chỉ so với đối phương chậm vô mà thôi. Một đạo lưu quang tử phù văn trung sông bắn đi. diện hóa một đạo lưu quang quyền hình hướng đối phương quyền hình phóng đi Frank. lưỡng đạo quyền hình trên không trung quyết đấu đụng vào nhau hư không khí lưu hỗn loạn một đạo dư thế hướng tứ phương đi đánh vào kết giới chiến vách diệu ra một mảnh ánh huỳnh quang nộn nạo ngươi làm sao có thể sẽ thúc đẩy đạo đùa này văn du thiên vũ hai mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc mau cùng chuẩn vệ vô kỵ nhàn nhạt đáp du thiên vũ vẻ mặt nghi hoặc vẫn chưa nghe hiểu vệ vô kỵ trong lời nói ý tứ hai tay hắn tiếp tục phát thảo viết phù văn lại làm một đạo ánh huỳnh quang quyền hình mang theo bốn phía sắc khí hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết đi vệ vô kỵ hai tay đồng dạng làm phát thảo phù văn động tác tốc độ cùng đối phương tương xứng tại du thiên vũ phù văn hoàn thành thời điểm vệ vô kỵ cũng đồng thời hoàn thành hô lưỡng đạo quyền hình cướp không tới phảng phất lưu quang giật điện thông thường trên không trung đối lay động phanh lưỡng đạo quyền hình đụng thẳng vào nhau dư thế như rung động thông thường hướng bốn phía tản ra Thế lực ngang nhau tương xứng. Ngươi, ngươi lại đang mô phỏng theo Tà Phù Văn. Du Thiên Vũ trong lòng phảng phất có sấm sét nổ vang, kinh hãi được hai mắt trợn tròn, trong mắt sắp ngã xuống hình dạng. Hắn chưa từng có nghĩ đến, trên đời này lại có như vậy chuyện lạ, Vệ Vô Kỵ có thể mô phỏng theo động tác của hắn, buộc vòng quanh cùng hắn giống nhau như lúc Phù Văn. Ta không tin. Du Thiên Vũ một hét lên điên cuồng, trong nháy mắt phát thảo Phù Văn, một đạo lưu quang quyền hình hướng đối phương lướt đi. Vệ Vô Kỵ cũng hoàn thành Phù Văn. tốc độ dĩ nhiên mơ hồ mau hơn đối phương một đạo quyền hình cấp không công giết, phanh hai con quyền hình trên không trung đụng nhau dư thế hướng tứ phương tản ra lúc này bốn phía xem cuộc chiến mọi người cũng phát hiện trong đó mánh khỏe cổ tung bên trên lưu vân tử thứ nhất phát hiện vệ vô kỵ cử động khiếp sợ trong lòng tốt đỉnh thấy đối phương phát thảo viết phù văn lập tức là có thể đồng thời diễn hóa buộc vòng quanh tới phản công đối phương giống như trong gương ảo ảnh vệ vô kỵ lẽ nào ngươi thật là đốn ngộ thân thể Tiệc trà xã giao chủ vị năm tên trưởng lão, cùng nhau nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn hai người công phạt, một lát nói không ra lời. Thật giống như ta thấy vệ vô kỵ, thúc đẩy cùng đối phương giống nhau như đúc phù văn. Thiên tuyết cốc trưởng lão ngơ ngác nói. Có lẽ, có lẽ vệ vô kỵ, cũng nghiên tập qua giống nhau phù văn a. Vô ưu đảo trưởng lão đáp. Cái này, đây cũng quá ngoại hạng. Hai vị tông môn trưởng lão, quý phương hai gã đệ tử có đúng hay không đang cố ý diễn trò, đùa đại gia vui vẻ a. lưu vân thành trưởng lão hướng hồng huyền thủy bị trưởng lão hỏi chân thật tình hình cụ thể và tỉ mỉ hồng huyền thủy bị trưởng lão không trả lời hai người đều không chớp mắt nhìn giữa sân nháy mắt một cái không nháy mắt du thiên vũ ổn định khiếp sợ trong lòng hai tay biến ảo thành một đoàn tàn ảnh phù văn ở trên hư không xuất hiện bốn phía sát khí bị hút vào phù văn bên trong một đầu gấu to gầm thét vọt ra lúc này vệ vô kỵ bên này phù văn gấu to cũng đồng thời hoàn toàn hai đầu giống nhau như lúc gấu to Đụng vào nhau, ngay cả lẫn nhau cắn xé động tác, cũng là giống nhau như lúc đối xứng. Nói cách khác, vệ vô kỵ không sai chút nào địa bắt trước đối phương phủ văn thủ pháp, phảng phất kính tượng thông thường, cũng công kích đối thủ. Hiện tại bốn phía xem cuộc chiến tông môn đệ tử, chỉ cần không phải người mù, tất cả đều đã nhìn ra. Lão vệ! lão vệ thật là thần kỳ A! Như vậy cũng có thể làm được. Sử văn cả kinh há to mồm, thiếu chút nữa từ ghế ngồi ngã xuống. Giang thiên nguyên mặt sợ hãi biểu tình. phảng phất gặp quỷ thông thường cam vô nhai còn lại là thần thái của lên nếu như học được chiêu thức ấy tuyệt đối địa mô phỏng theo đối phương sòng bạc bên trên ta có thể tiếu ngạo tung hành vệ nhất kiếm ngồi ở chỗ ngồi khớp hàm cắn được băng băng rung động tay phải chặt chẽ nắm chuôi kiếm vẽ kinh ngạc tình cảm bộc lộ trong lời nói còn có hàn vũ tâm đôi môi biến thành một vòng tròn giật mình ánh mắt nhìn phía giữa sân giống như pho tượng thông thường cồn bi khi chương sáu trăm từ đấu không chết không nớt Những thứ khác tông môn đệ tử, cũng là từng người các giật mình, biểu tình không đồng nhất. Mỗi người đều bị vệ vô kỵ tay của Pháp, cả kinh đầu góc choáng. váng. Mọi người mặt đỏ tới mang thai địa cả tiếng nghị luận cái cọ, thanh âm phảng phất cãi nhau thông thường. Kinh hại nhất của người là Du Thiên Vũ, hắn nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt của, tràn đầy kinh khủng phẫn nộ, phảng phất đồ đạc của mình, bị đối phương trộm đi thông thường. Đây không phải là thật, ta không tin, thần áo phù văn, sẽ bị như ngươi vậy thoải mái mà học được du thiên vũ sắc mặt dữ tợn trong lòng cuồng nộ đạt tới đỉnh trước mắt bao người thân là thiên Phủ thượng nhân đệ tử du thiên vũ tại phù văn thượng bị vệ vô kỵ áp chế so giết hắn còn khó chịu hơn bây giờ du thiên vũ đã không dự định ám toán phong ấn vệ vô kỵ mà là giết chết đối phương chỉ có vệ vô kỵ chết khả năng cọ rửa tự mình xỉ nhục nghĩ vậy nhi du thiên vũ bắt đầu lăng không phát thảo phù văn thi triển công kích mạnh nhất hơn 20 mươi trượng ở ngoài vệ vô kỵ ngạo nghệ đứng thẳng hai tay thật nhanh phát thảo phù văn thân thức của hắn ý niệm gắt gao khóa lại du thiên vũ động tác bắt mỗi một cái chi tiết tại ý thức của hắn biển xuất hiện một bức rõ ràng tranh vẽ du thiên vũ mỗi một cái động tác giống như trầm dai ốc sen thông thường bị vệ vô kỵ nhất nhất bắt trước được tới cái này toàn dựa vào vệ vô kỵ tại phá giải hoàng kim linh lung châu lúc phù văn thủ pháp tu luyện gian khổ mới có thể làm được điểm này còn có đại vô tương luyện tâm quyết tu luyện tạo nên vệ vô kỵ thần thức cường đại ý niệm hai người hợp cùng một chỗ Khả năng mang du thiên vũ phù văn, rất nhanh chuẩn xác địa bắt trước tới. Ở bên cạnh người đang xem cuộc chiến trong mắt của, hai người tương hướng mà đứng, tương đồng thủ thế, thông thường địa chấn làm, phảng phất đây đó kính tượng. Tại trước mặt hai người, một đạo rườm giả phù văn trôi nổi tại giữa không trung vô số ánh huỳnh quang ký hiệu, lấy nào đó quy tắc thứ tự đầu đồi tương liên, như trường xà thông thường, tịch đến phù văn quy tích, càng không ngừng chạy. Hai người càng không ngừng phát thảo phù văn, hai tay mau đến cơ hổ tiêu thất thông thường. từng cái một ánh huỳnh quang ký hiệu từ tay của hai người thế giữa dòng ra, hội tụ vào treo trên bầu trời phù văn trong vù vù hô hư không khí lưu hỗn loạn vô hình sát khí bị lưỡng đạo phù văn hấp thu sơ sát tiêu điều hẳn ý khiến xem người cũng theo đó tìm đập nhanh một tia một tia màu trắng xương mù dậy đặc từ phù văn trung tràn ra giọt rơi trên mặt đất sau một khắc liền ngưng tụ thành một đoàn xương trắng theo cái này lưỡng đạo phù văn từ từ hoàn thiện một cổ khí thế bằng bạc hướng đối phương tràn ra Phản phất đồng tính chọi nhau thông thường, lưỡng đạo phù văn giống như linh vật thông thường, đều cảm thấy đối phương, đây đó khí thế của không ai nhường ai, chưa thúc đẩy phát động, liền hình thành thế giằng co. Bên ngoài xem cuộc chiến mọi người, nhìn hai người không ngừng mà phát thảo phù văn, tất cả đều lộ ra vẻ lâm nhiên. Cái này, đây cũng không phải là so tài, hoàn toàn là quyết đấu tử chiến A. Cái này lưỡng đạo phù văn khí thế thật là mạnh mẽ, phát động sau khi, lại nên là như thế nào uy lực. Xong. Hai người này đã đánh ra chân hỏa, cần phải nằm kế tiếp không thể. Xem ra hôm nay không chết người, đã không được. Tại sao không có người ngăn cản một chút? Phá kết giới A. Xem cuộc chiến tông môn đệ tử nghị luận hòm ý, giống như vậy phù văn quyết đấu, coi như là trên lôi đài sinh tử lẫn nhau đấu, cũng không nhiều thấy. Đại đa số người đang kêu la trùng, nội tâm trái lại gan dạ chờ mong, hy vọng có thể thấy kết quả. Mà ngồi tại chủ vị trưởng lão, lúc này cũng không bao giờ nữa có thể bình tĩnh. bọn họ đều nhìn ra phù văn uy lực, một khi khởi động, hậu quả khó có thể tưởng tượng. hồng trưởng lão, ngươi trái lại nghĩ một chút biện pháp, nương hẳn cuộc tỉ thí này a? bị trưởng lão khuôn mặt lo lắng. mặc dù là du thiên vũ mình làm kết giới, không liên quan bị trưởng lão chuyện, nhưng hắn làm huyền thiên tông trưởng lão, nếu như du thiên vũ có việc, tuy rằng không có trách phạt, nhưng thiên phủ thượng nhân chủ, sợ rằng sau này sẽ có các loại chỉ trích. lấy vệ vô kỵ phù văn thực lực đến xem, chỉ sợ du thiên vũ rất khó may mắn tránh khỏi. Bị trưởng lao âm thầm kêu khổ, vội vàng hướng Hồng huyền thủy cầu viện. Ta đã tìm chấp pháp đường của người, nhưng bọn hắn còn là chậm chạm chưa tới, không biết vì sao. Hồng huyền thủy cũng là lo lắng vạn phần. Một cái năm đại tông môn tiệc trà xã giao, cũng chính là điểm đến mới thôi luận bàn. Thật muốn làm thai nạn chết người tới, hắn làm chủ trì tiệc trà xã giao của người, rất khó không bị tông môn chỉ trích. Hắn xoay người đối người bên cạnh nói, hỏa tốc đi chuyển diễn vũ điện của người qua đây, muốn tinh thông phủ văn kết giới người. Hồng trưởng lão, cái này phù văn kết giới coi như là tinh thông phù văn của người tới phá giải, cũng cần nửa canh giờ. Nửa canh giờ thời gian, bên trong hai người đã sớm phân ra thắng bại tới, ngươi còn là ngồi xuống yên lặng theo dõi kỳ biến a. Thiên Tuyết Cốc trưởng lão khuyên giải thích, nghìn vạn không muốn xảy ra sự a. Hồng Huyền Thủy chỉ có thể thở dài. Du Thiên Vũ thân là Thiên phù Thượng Nhân đệ tử, bị vệ vô kỵ tại phù văn thượng, rõ ràng địa áp chế, hắn hiện tại nhất định là lòng đầy căm phẫn. muốn là thân phận của mình mà chiến đây là từ đấu trừ phi nhất phương rồi nga xuống bằng không sẽ không kết thúc vô ưu đảo trưởng lão chậm dai nói chúng ta liền nhìn tiếp tốt lắm sinh tử có mệnh đều là bọn họ mình chọn lưu vân thành trưởng lão nói nam tên trưởng lão chỉ có thể ngồi xuống nhìn hai người quyết đấu xa xa cổ tung bên trên lưu vân tử đã đứng lên nhìn trong sân quyết đấu một đôi lão mắt lóe ra tinh quang như vậy dườm già phù văn cũng có thể lập tức bắt trước được tới nộ tính như vậy Thật là chấn cổ thức này, mới nghe lần đầu, tính là ngươi không phải là đốn ngộ thân thể, nói vậy cũng không xê xích gì nhiều, lao phu sự tình, lại thêm một phần nắm chặt. Kết giới trong, Du Thiên Vũ rốt cuộc hoàn thành sau cùng Phu Văn, một đạo đường kính ngũ xích hình tròn Phu Văn, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Phu Văn trong, vô số ánh hình quang ký hiệu quy luật địa chạy, dườm ra mà không có chút nào lộn xộn. Giết! Du Thiên Vũ một tiếng liên quát. Một đạo lưu quang sắc khí, từ Phu Văn Trung bay đi. trên đường diễn hóa ra một đạo hình người cả người ngập trời sát khí phảng phất từ địa phủ đi ra lệ quỷ hướng vệ vô kỵ phóng đi lúc này vệ vô kỵ phù văn cũng đồng thời hoàn thành một đạo lưu quang sát khí diễn hóa ra giống nhau như lúc hình người cũng là cả người sát khí kinh người hướng đối phương xung phong liều chết đi ra ngoài phanh lưỡng đạo hình người trong nháy mắt gần người giống nhau động tác đi ra quyền lưỡng đạo hình người đồng thời chúng chiêu thân thể đều đông dương bị kiềm hãm sau đó lấy giống nhau công kích tư thế lần thứ hai huy quyền xuất thủ công giết. với anh lưỡng đạo hình người thế lực ngang nhau đồng thời tiêu tán dư thế hóa thành sóng xung kích sóng hướng tứ diện tản ra đánh vào kết giới mặt trên rượu ra một mảnh hoa mắt ánh huynh quang du thiên vũ hai tay làm bộ lại là một đạo lưu quan sát khí từ phù văn trung vật ra diễn hóa ra một con cánh đồng tuyết sáu xỉ cự tượng ngửa mặt lên trời phát ra gầm rú hướng đối phương vọt tới hô Vệ Vô Kỵ bên này một con giống nhau như lúc cự tượng và ra, đồng dạng sát khí uy thế, đồng dạng gầm rú, về phía trước nên liếu thượng thứ. "Roeng!" Hai con cự tượng tại sông tới dưới, nhất thời tiêu tán, dư thế chấn động tứ phương. "Vệ Vô Kỵ, chúng ta không chết không nớt. Du Thiên Vũ hai mắt đỏ đậm, sắc mặt dữ tợn như thú, cả đạo phù văn trong nháy mắt diễn hóa thành một đoàn lưu quang, "Hô!" Một đạo hình rồng từ ánh huỳnh quang trung diễn hóa đi ra, chạy hư không, phát ra ngâm nga, hướng Vệ Vô Kỵ chạy đi. cồn vật bi thì f chương 601, phá hủy thân thức hình rồng chạy hư không lúc đầu đường viền mơ hồ trong nháy mắt ngưng luyện thành hình giống như chân thật vật còn sống thông thường vệ vô kỵ bên này phù văn cũng diện hóa ra hình rồng ở trên không xoay quanh lưỡng đạo khí thế cường đại đảo loạn hư không phát ra rung trời long ngâm chi thành, hướng đối phương công giết đi vain hình rồng ở trên hư không cận chiến can xé phảng phất thái cực lưỡng nghi âm dương cá thông thường lẫn nhau truy đuổi chém giết du thiên vũ lúc này đã không cần điều khiển phù văn thân hình bạo xạ hướng vệ vô kỵ vọt tới vệ vô kỵ cũng dừng thân đón nhận chuẩn bị cận chiến Lên canh đinh tam quả ngọc phù từ du thiên vũ trong tay điện xa đi hóa thành ba đạo ánh huỳnh quang hướng vệ vô kỵ chạy tới vệ vô kỵ sử xuất ngự kiếm thức tam nhánh ngũ thốn tiểu kiếm như linh vật thông thường ở bên cạnh chạy hướng ba đạo ánh huỳnh quang công tới ánh huỳnh quang tăng gọn, phát ra ánh sáng sáng chói tam nhánh tiểu kiếm phát ra thanh minh Xuyên vào trong ánh sáng, trong nháy mắt đem xuyên thấu. Phốc phốc, phốc. Phù văn mở rộng bị ngăn chặn, tam đoàn ánh huỳnh quang nhất thời tản ra, hóa thành vô số chạy huỳnh hướng tứ phương tiêu tán. Trong hư không chém giết cũng quyết ra thắng bại, lưỡng đạo hình rồng đầu đuôi truy đuổi, lẫn nhau thôn phệ, sau cùng hình thành một cái vòng tròn hoàn, nữa than coi lại thành một cái hình cầu. Lực lượng quấn quýt nhau đối kháng, tại trong đối kháng trung hòa co lại, sau cùng hình thành một cái cực điểm, nửa cũng vô pháp áp xúc, dĩ nhiên hướng ra phía ngoài bạo phát. Anh. một đạo hình tròn rung động trùng kích, hướng tứ phương tản ra, kết giới mãnh liệt lay động, ánh hình quang loạn tránh, ngăn trở quan chiến tầm mắt của mọi người. Trong một mảnh hỗn loạn, Du Thiên Vũ bách cận vệ vô kỵ phụ cận, trở mình trưởng công giết qua đi. Vệ vô kỵ giơ trường đón chào, đột nhiên thấy rõ đối phương trong lòng bàn tay lại có một quả khởi động ngọc phù, phát ra một đoàn màu xanh biếc ánh hình quang, phản chiếu huyết nhục lòng bàn tay một mảnh trong suốt. Du Thiên Vũ nhẹ răng cười. Quả ngọc phù này là sư tôn thiên phù thượng nhân lưu cho hắn bảo mệnh chi vật. Hắn sợ khởi động quá sớm, lệnh vệ vô kỵ có cảnh giác, cố ý giấu ở lòng bàn tay. Lúc này khu xử xuất ra, đúng là thời cơ tốt nhất. Hai bàn tay để cùng một chỗ, phản phất bị dính ở dường như, nữa cũng vô pháp tách biệt. Ngọc phù diện hoa ánh Huỳnh quang, từ lòng bàn tay chui vào vệ vô kỵ thân thể, lấy không gì sánh được uy thế cường đại lực lượng, ngang quét tới. Hắn cảm giác thần trí của mình ý niệm. Bị mạnh mẽ thoát khỏi đối thân thể khống chế, đuổi vào ý thức của mình chi hải. Cùng lúc đó, Du Thiên Vũ thần thức ý niệm, cũng mạnh mẽ tiến nhập, diễn hóa ra một đạo tiểu nhân, đứng ở ý trong óc Vệ vô kỵ, cái này sẽ là của ngươi ý thức hải, nhìn qua cũng cứ như vậy một hồi sự. Du Thiên Vũ nhìn xa xa vệ vô kỵ diễn hóa tiểu nhân, phát ra một đạo rêu cận ý niệm. Cái này là ý thức của ta chi hải, lấy ta vi tôn, ngươi đi tới nơi này nhi, còn dám rong rạc. vệ vô kỵ mang một đạo ý niệm hướng đối phương truyền đi ha ha, ngươi nghĩ mới vừa ngọc phủ hiện tại đến người nào vậy du thiên vũ trên mặt nhe răng cười một bước về phía trước bên cạnh bốn phía rượu ra mấy đạo ánh huỳnh quang đó là vô số ánh huỳnh quang ký hiệu tạo thành một đạo phủ văn xiềng xích giống như linh tính vật còn sống thông thường quay chung quanh du thiên vũ càng không ngừng chạy ta muốn đem của ngươi thần thức ý niệm quá lại phong ấn tại bên này trong óc đã không có thần thức ý niệm ngươi sau này sẽ là một cái xác không hồn còn sống thi thể, cho đến thân thể hủy diệt, sau cùng thần thức ý niệm cũng tiêu tan thành mây khói. vốn có ta chỉ muốn dùng phong ấn chi thuật, phong ấn đan điển của ngươi, cho ngươi trong vòng 5 năm, không được vọng động chân khí tu luyện. nhưng bây giờ ngươi chọc giận ta, làm cho ta phải vận dụng sư tôn ngọc phù, mang ngươi triệt để gạt bỏ. du thiên vũ nói xong, một bước về phía trước, điều khiển phù văn xiềng xích hướng vệ vô kỵ bước bách đi. vệ vô kỵ cảm giác được phù văn xiềng xích cường đại uy lực, thân hình về phía sau cực nhanh. tách ra đối phương, không biết ngươi vì sao rộ, nhất định liền phải cho ta không qua được. Ta nhớ kỹ giống như chưa từng thấy qua ngươi, chưa từng gặp mặt, không oán không cứu, ngươi lại lần nữa bộ giảm bước. Bản thiếu thân là thiên phủ thượng nhân đệ tử, tu luyện đều không giúp được, ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì cái này nho nhỏ tiệc trà xã giao, chạy tới ngươi quý nguyên tông đi dạo. Xem tại ngươi mang bị thê thảm phong ấn phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt lắm, bản thiếu là nên phải liễu doanh nguyệt sư tỷ nhờ vã, mới ra tay với ngươi. Du Thiên Vũ về phía trước tới gần, bất quá, hiện tại muốn nhất người giết ngươi, cũng ta. Ngươi tại trước mắt bao người, làm ta xấu mặt hổ thẹn, đáng chết một vạn lần. Tùy tiện nhắc nhở ngươi, thân thể ngươi ở bên ngoài gặp đủ loại dàn vặt, cũng không phải là không cách nào cảm giác, mỗi một đạo ngoại giới cảm thụ, đều biết như thực chất địa truyền đưa cho ngươi. Thế nhưng, của ngươi thần thức ý niệm bị đóng ấn vây khốn, nhưng không cách nào làm ra phản ứng chút nào, ha ha. Liêu doanh nguyệt, lại là liêu doanh nguyệt người nữ nhân này. vệ vô kỵ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra hướng xa xa mất đi trong nháy mắt liền đã không có tung tích không cần chạy thoát ngươi vận mệnh đã bị ta quyết định không chạy thoát được đâu du thiên vũ hai tay làm bộ phù văn xiềng xích theo thủ thế di động vô hạn địa kéo dài hướng vệ vô kỵ đuổi theo đông dưng phù văn xiềng xích đình chỉ bất động thẳng tắp địa đưa về phía ưu ám xa xa ha ha, rốt cục bị khổn trụ liễu sư tôn phong ấn thuật độc bộ thiên hạ đoạn không thất thủ phần lý du thiên vũ một tay nắm phủ văn xiềng xích cố sức liễu lại chuẩn bị mang bị khóa lại vệ vô kỵ kéo qua đây đông dừng một cổ tuyệt mạnh lực đạo từ phủ văn xiềng xích chuyển đến du thiên vũ không có đề phòng bị xiềng xích kéo động hướng xa xa mất đi cái này đây là cái gì du thiên vũ bị nhanh như điện chất kéo đột nhiên ngừng lại hắn thấy trước mặt một đạo to lớn hát thạch vệ vô kỵ đứng ở phía trên trong tay liễu lại phủ văn xiềng xích khi thế cường đại phảng phất thần linh thông thường Ngươi dĩ nhiên có thể bắt ở Phù Văn Xưởng Xích, mang ta, ta phản kéo qua đây. Du Thiên Vũ lộ ra thần sắc không dám tin. Vệ vô kỵ lạnh lùng cười, hai tay cầm Xưởng Xích, ra sức rung lên, thang. Phù Văn Xưởng Xích thốn đức từng khúc tuyệt, đầu đuôi tương liên quy tắc thứ tự bị Vệ vô kỵ chặt đứt. Vô số ánh hình quang ký hiệu, phản phất bị xả chặt dây tuyến chối hạt, mất trật tự rơi xuống, hướng tứ phương tàng ra. Du Thiên Vũ dại ra tại tại chỗ, đây chính là tự mình sư tôn luyện chế ra tới. lưu cho hắn bảo mệnh ngọc phù a lại bị vệ vô kỵ đơn giản như vậy địa bị phá hủy vệ vô kỵ giơ tay lên một chỉ nơi tản mạn khắp nơi ánh huỳnh quang ký hiệu hướng du thiên vũ điện xa đi trong nháy mắt đem xuyên thấu Phúc! du thiên vũ thân thể tản ra hóa thành một đoàn mây trôi cùng vô số ánh huỳnh quang ký hiệu lăn lộn cùng một chỗ hướng xa xa biến mất đi sau một khắc vệ vô kỵ cũng rời khỏi ý thức hải một lần nữa điều khiển thân thể mở mắt cùng bàn tay hắn bộ dạng để du thiên vũ cũng mở mắt, bất quá hắn chỉ là đảo cặp mắt trắng dã, liền hướng sau rồi ngã xuống, rơi vào trong hôn mê. lúc này dùng hôn mê để hình dung du thiên vũ cũng không chính xác, phải nói thân thể hắn còn sống, nhưng người lại đã chết. thiên phủ thượng nhân ngọc phù uy lực quả thực rất mạnh, nhưng đánh không lại hát thạch. vệ vô kỵ đứng ở hát thạch bên trên, thân thức ý niệm để thăng gấp 10 lần, cắt đứt phù văn xiềng xích, lại đem du thiên vũ thần thức phá hủy, cùng tàn dư phù văn ấn ký lăn lộn cùng một chỗ, trực tiếp đuổi về du thiên vũ thân thể. lúc này du thiên vũ nhìn qua cùng choáng váng mê không có khác nhau nhưng thần thức ý niệm bị phá hủy thân thể biết từ từ héo rút trong vòng 3 tháng tất nhiên sinh cơ đoạn tuyệt chết chết đi bốn phía kết giới mất đi chủ đạo trong nháy mắt tan vỡ một trận tươi mát thanh phong phất tới mang tất cả sát khí bị xua tan năm tên trưởng lão cân nhắc quyết định người chờ thấy thế cùng nhau phi chạy tới cồn vật bi kiev chương sáu trăm thiên phủ thượng nhân kết giới tiêu tán mọi người vội vàng chạy vội tới vệ vô kỵ ngươi không sao cả a hông huyên thủy nhìn vệ vô kỵ hỏi đa tạ trưởng lão quan tâm tại hạ vô sự vệ vô kỵ ôn quyền đáp bị trưởng lao túi người coi du thiên vũ ngẩng đầu lên nhìn phía vệ vô kỵ trên mặt lộ ra vẻ giận dữ ngươi cũng dám bị thương nặng du thiên vũ làm hắn choáng váng mê bất tỉnh trước mắt bao người các hạ mở miệng cắn ngược lại cũng không tốt bay kết giới người muốn giết ta thế nhưng du thiên vũ chính hắn chẳng lẽ muốn ta không hoàn thủ tùy ý hắn xâm lược sao thật là chê cười vệ vô kỵ không có tôn trọng ý của đối phương cao giọng nói bốn phía quan chiến đệ tử cũng là một trận ô lên tiếng động lớn xôn xao như phố phường phần phân loạn thật là buồn cười huyền thiên tông người của chính mình không nên việc thua choáng vắng mê càng muốn nương nhờ trên người người khác như vậy luận bàn thật đúng là phiến phức thẳng thán khiến huyền thiên tông của người toàn bộ thăng chứ vệ vô kỵ thật là lợi hại phù văn chi thuật giống như này cảnh giới Khám xưng Tông môn thiên tài. Du Thiên Vũ làm bậy Thiên Phù thượng nhân đệ tử, lại bị Vệ Vô Kỵ nghịch giết choáng vắng mê. Vị kia tông môn trưởng lão, thật đúng là nói bậy thật là tốt tay, cư nhiên đổi trắng thay đen. Không chỉ bốn chúng đệ tử là Vệ Vô Kỵ minh bất bình, ngay cả Huyền Thiên Tông đệ tử nghe bị trưởng lão nói chuyện, cũng hiểu được việc này nương nhờ Vệ Vô Kỵ trên người, thật sự là nói không thông, mỗi một người đều mặt có vẻ xấu hổ. Du Thiên Vũ là Thiên Phù thượng nhân đệ tử, ta nghĩ việc này Thiên phủ thượng nhân tất nhiên sẽ hướng quý tông muốn một cái hiểu giải thích. Bí trưởng lão cũng nét mặt giàn mua không muốn, tiếp tục trầm giọng nói. Thiên phủ đạo hữu trổ, ta sẽ đưa tin đi qua, hướng hắn giải thích nói rõ. Theo một giọng nói truyền đến, Lưu Vân Tử đã đi tới, tham kiến tông chủ. Mọi người thấy thấy là Lưu Vân Tử, vội vàng ôm quyền không người tham kiến. Lưu Vân Tử nhìn phía vệ vô kỵ, gật đầu cười, chư vị hắn tông đạo hữu đều chính mắt thấy cuộc tỉ thí này, đến lúc đó thỉnh làm cái chứng kiến. vô ưu đạo lưu vân thành thiên tuyết cốc ba gã trưởng lão cùng nhau chắp tay hướng lưu vân tử gật đầu nói phải lúc này chấp pháp đường đệ tử chạy tới báo cho biết trong đám người đồ thời điểm phi cầm ma thú xảy ra chút phiến phước vì vậy đình lại đã tới trưởng hồng huyền thủy tiến lên đoán giận vài câu chấp pháp đường đệ tử cười bội tội việc này còn chưa tính du thiên vũ bị bệnh bạch đời cứu trị tiệc trà xã giao luận bàn tiếp tục tiến hành bất quá trải qua sau trận chiến này mọi người khiêu chiến luận bản ý hưng lan san nữa không đặc sắc không ai lại hướng vệ vô kỵ khiêu chiến hắn thuận lợi địa đạt được tiệc trà xã giao đệ nhất ngọc bài tham gia tiệc trà xã giao mỗi người đều đang hỏi tham vệ vô kỵ nội tình tin tưởng không lâu sau vệ vô kỵ ba chữ chỉ biết chuyển tới những thứ khác tông môn ban đêm vệ vô kỵ sứ văn cam vô nhai giang thiên nguyên vệ nhất kiếm hàn vũ tâm toàn bộ tụ tập tại quy nguyên thành đại gia nâng cốc nói vui mừng cao đảm khoát luận một say mới nghỉ đọc truyện tại trái tim đen đú ám chòe A toại ngày thứ hai những tông môn khác đệ tử cao tử ly khai quy nguyên tông vệ vô kỵ tống biệt bạn bè sử văn nắm vệ vô kỵ tay của có chút không muốn lao vệ chờ ngươi có cơ hội tới vô ưu đảo ta mang ngươi du lịch hải đảo an lần vô tận chi hải các loại mỹ vị mật mạc có cơ hội ta nhất định đi vào nói không ngừng vệ vô kỵ cười nói sử văn lại hướng cam vô nhai cáo biệt hai người tính khí hợp nhau ngồi chung một chỗ trọng tâm câu chuyện đặc biệt nhiều Sử văn thân thể cao to mập mạp, cam vô nhai là nhỏ gầy vóc dáng, đứng chung một chỗ khác biệt cách xa, khiến người ta nhìn qua khá cụ vui cảm. Vệ huynh như tới thiên tuyết gốc, mưa tâm nhất định chuẩn bị cho tốt rượu ngon, quét kính mà đợi. Hàn vũ tâm cười chắp tay, hướng vệ vô kỵ cáo biệt. Vô kỵ, chúng ta tìm một cơ hội, cùng nhau hồi thải thạch trấn nhìn. Vệ nhất kiếm cũng hướng vệ vô kỵ nói lời từ biệt. Vệ vô kỵ mỉm cười ôm quyền, nhất nhất gật đầu ứng thừa, phất tay tống biệt đại gia. Tống biệt bạn bè sau khi. vệ vô kỵ cầm ngọc bài đi tới công hân đường nhận lấy 1.000 miếng linh thạch thường cho sau đó trở về tàng kinh điện bái kiến lưu vân tử cảm ơn tiệc trà xã giao viện thủ tri ân việc này mọi người đều có thể làm chứng không cần cảm tạ lao phu trái lại ngươi biểu hiện ra phù văn tri thuật mọi người mở rộng tầm mắt xem thế là đủ rồi còn có du thiên vũ sau cùng ngọc phủ là thiên Phủ thượng nhân luyện chế ngươi dùng phương nào có thể ngăn trở ngọc phủ công giết lưu vân tử cười hỏi không biết vì sao ta có thể thấy rõ động tác của đối phương dĩ nhiên là bắt trước được tới sau cùng kia một quả ngọc phù cũng không phải ta làm có thể đối phó lúc đó không biết vì sao du thiên vũ luôn cuống tay chân lại bị ngọc phù phản vệ tự mình té xỉu. chuyện liên quan đến mình bí ẩn vệ vô kỵ không muốn nói nhiều tìm cái lý do đẩy đường đi qua chắc là du thiên vũ bận chung làm lỗi chỉ có thể trách tự mình xui xẻo việc này ta sẽ nói với huyền thiên tông rõ ngươi không dâu lo lắng lưu vân tử cười nói hai người vừa dội danh trò chuyện vài câu vệ vô kỵ chắp tay cáo tử ly khai đi huyền thiên tông môn nơi nào đó ngọn núi động phủ định viện bi trường lao đứng ở ở giữa chắp tay hướng thiên phủ thượng nhân bẩm báo chuyện đã xảy ra tất cả trải qua chính là như vậy ta sợ đình lại thiên vũ công tử trị liệu trước hết đi một bước khởi động truyền tống pháp trận về tới tông môn những đệ tử khác thì không chê phi cầm ma thú muốn hơn 20 ngày sau khả năng gấp trở về bi trường lão cực khổ truyền tống pháp trận muốn tiêu hao linh thạch ngươi đi xuống hướng tông môn nói rõ việc này linh linh thạch ra thiên phủ thượng nhân nghe xong bị trưởng Lão tự thuật thần tình lạnh nhạt gật đầu nói đa tạ tông chủ bị trưởng lao ôm quyền cảm ơn trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm năm đại tông môn sở tại đều có truyền tống trận có thể lẫn nhau truyền tống, nhưng chính là mỗi lần truyền tống linh thạch tiêu hao khá làm người ta đau lòng đã biết lần mang đội tiệc trà xã giao lệnh du thiên vũ bị bị thương nặng dùng hơn 50 miếng linh thạch truyền tống trở lại huyền thiên tông môn Vốn tưởng rằng linh thạch tiêu hao chỉ có thể tính tại trên đầu mình, nhưng thiên phụ thượng nhân dĩ nhiên khiến tông môn cho mình bộ thượng, chắc là không có trách trách tự mình mất trước. Bị trưởng lão xin cáo lui sau khi rời khỏi, thiên phụ thượng nhân mang du thiên vũ thân thể kiểm tra rồi một lần, như mày. Thị lập bên cạnh vài đệ tử, thấy sư tôn cao mày, hai mặt nhìn nhau sau khi, một gã cầm đầu đệ tử tiến lên hỏi, sư tôn, du sư đệ có phiền toái gì sao? Kỳ thực vi sư tại bị trưởng lão trước khi, Liên bỏ vào quy nguyên tông lưu vân tử đưa tin, hắn nói du thiên vũ sau cùng thất thủ bị Ngọc Phủ phản vệ gây thương tích. Lúc đó vi sư từ chối cho ý kiến, lại âm thầm buồn cười đối phương lý do, thiên vũ tính là giàu gì, cũng không đến nổi ngay cả thúc đẩy một quả Ngọc Phủ, đều biết thất thủ a Thiên phủ thượng nhân nói đến đây nhi, dừng lại một chút, chân mày nhăn được càng sâu. Nhưng ta hiện tại kiểm tra thiên vũ thương thế, thần hồn bị hoàn toàn đánh sơ sát, trong đó còn có vi sư Ngọc Phủ, không chọn vẹn phù Văn đơn ký từ nơi này thương thế đến xem đích thật là bị ngọc phủ phản vệ bị thương nặng tình cảnh lúc ấy thiên vũ thấy đối phương mô phỏng theo mình phu văn trong lòng phi thường phần phẫn nộ đoán chừng là dưới sự tức giận mới mất tay a cái này vệ vô kỵ cũng dám bị thương nặng du sư đệ chúng ta không thể như thế coi như một gã đệ tử cùng du thiên vũ tư giao rất tốt đứng ra lớn tiếng nói việc này tạm thời bông không muốn lô mãng các ngươi gặp gỡ tên này vệ vô kỵ cũng đều phải cẩn thận Vi sư cũng biết tại thiên châu quốc ở ngoài, nghe đồn có tu giả tinh thông kính tượng chi thuật mô phỏng theo, này thượng cổ bí thuật khả năng bị vệ vô kỵ tập được. Có hoặc giả cho phép. Thân thức của hắn ý niệm vượt lên trước thiên vũ nhiều lắm, có thể trực tiếp khám phá. Thiên phủ thượng nhân nói, nếu như là trực tiếp khám phá, đây chẳng phải là nói, vệ vô kỵ thần thức ý niệm mạnh, tại du sư đệ gấp 3 bên trên. Cầm đầu đệ tử sắc mặt đại biến, lộ ra kinh hái vẻ. Vi sư chỉ là lo lắng tất cả khả năng Thiên vũ thiên tư hơn người, vệ vô kỵ vượt lên trước hắn gấp 3 có khả năng rất nhỏ, cho nên rất đại khả năng là nghe đồn chung kính tượng chi thuật. Thiên phủ thượng nhân chậm rãi nói, nói chung trước bán cái giao tỉnh cho Lưu Văn Tử, tạm thời buông việc này. Sư tôn, du sư đệ thường thế làm sao? Một gã đệ tử hỏi. Thần hồn nghiền nát, không có thuốc chữa, 3 tháng sau khi thân thể tất nhiên suy hỏng, chết mà chết. Các người mang thiên vũ mang về sơn phòng, khiến hạ nhân rất chăm sóc, ngang vẫn sau khi, nửa cái khác Thiên phủ thượng nhân lắc đầu thở dài. Chúng đệ tử gật đầu nói phải, mang du thiên vũ, ly khai đi. Cồn vật bi, sáu trăm linh 603, Đổ ước Cải Biến. Huyền thiên tông môn, quần sơn trùng điệp trong, nơi nào đó động phủ hậu viện. Một gã thân mặc trường bào, dáng vẻ xuất trần trung niên phụ nhân, tại ao nhỏ cạnh trên tảng đá ngồi ngay ngắn. Liêu doanh nguyệt thị đứng ở cạnh, túi đầu không nói, phảng phất lo sợ bất an hình dạng. Doanh nguyệt, việc này ta biết được. vừa mới ngươi sư bá thiên phủ thượng nhân cũng truyền đến tin tức du thiên vũ chết chỉ có thể nói năm đó thiếu khí thịnh không nghĩ tới vệ vô kỵ thực lực cư nhiên phát triển đến như vậy cảnh giới diễn mạch kỳ tầng thứ ba vị sư muội của ngươi đinh mộ nhi thực lực bây giờ cũng chỉ là diễn mạch kỳ tầng thứ tư vị a phụ nhân nhìn liêu doanh nguyệt trầm rãi nói khởi bẩm sư tôn sư mội hiện tại đúng là tầng thứ tư vị ngũ dài hướng cảnh giới nàng hiện tại chính đang bế quan khổ tu trùng kích tầng thứ năm vị liêu doanh nguyệt đáp lấy mộ nhi thiên phú tu luyện chậm phụ nhân thở dài gật đầu trầm ngâm một hồi nói với Liêu doanh nguyệt việc này ngươi không muốn nữa tự chủ trương đối với vệ vô kỵ ta khác có biện pháp có thể hướng lưu vân tử đưa ra cải biến đổ ước khiến hai người công bình tỷ thí một trận a ta nghĩ ta nghĩ loại này chuyện có hại tình vệ vô kỵ sẽ không đáp ứng Liêu doanh nguyệt nói vệ vô kỵ là quy nguyên tông đệ tử lưu vân tử là phó tông chủ hắn đi nói phải có nắm chặt nếu là không đi chúng ta còn muốn những thứ khác biện pháp mộ nhi người mang tuyệt thế thiên phú là chúng ta huyền thiên tông dốc lòng bồi dưỡng thiên tài đệ tử việc này đã thành lòng của nàng ma chỉ có thắng lợi khả năng hóa giải phụ nhân lạnh nhạt nói quy nguyên tông tàng kinh điện lưu vân tử trạch dinh huyền thiên tông mai anh phó tông chủ cùng một vị khác phó tông chủ thiên phủ thượng nhân là sư gia đồng môn sư huynh muội nàng chuyên đến tin tức nói tới ngươi cùng đệ tử của hắn đinh mộ nhi tỷ thí hy vọng có thể cải biến đồ ước khiến hai người các ngươi công bình quyết đấu. Dĩ nhiên, để tỏ lòng thành ý, Mai tông chủ nguyện ý dùng 3000 miếng linh thạch để đổi được lần này đồ ước cải biến. Lưu Vân Tử vừa cười vừa nói, "Vô Kỵ, ta tìm ngươi tới chính là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi." Vệ Vô Kỵ ngồi ở đầu dưới, nghe thấy mà nói trong lòng ngẩn ra, nói, "Vậy do tiền bối tác chủ." "Ha ha, Vô Kỵ, Mai tông chủ tuy rằng khiến ta đứng ra, nhưng ta cũng không phải ép buộc ngươi đáp ứng. Ta chính là thay nói một câu." Hết thể đều phải ý theo ngươi ý của mình làm. Lưu vân tử cười nói. Vạn bối nghĩ, nếu bọn họ hư như vậy phí muốn thay đổi đồ ước, không đáp ứng, liền quá bất cận nhân tình. Vệ vô kỵ cười nói. Đinh mộ nhi là huyền thiên tông thiên tài đệ tử, tiên thiên thiên phu kinh người, ngươi không sợ bại bởi nàng. Lưu vân tử hỏi. Vạn bối không hái sợ, trước đây nàng tại trên ta, hiện tại đến xem, ta tin tưởng thực lực của ta, tuyệt sẽ không thua nàng. Hơn nữa. sư phụ của nàng mai tông chủ yêu cầu cải biến đồ ước chắc là nàng sợ ta khi thế thượng đã thua vệ vô kỷ đáp nói như thế ta liền thay ngươi đáp ứng cùng đinh mộ nhi công bình quyết đấu so sánh cao thấp lưu vân tử nghiệp tu mỉm cười cười gật đầu tiếp tục hỏi vô kỵ ngươi phía dưới tu luyện có gì an bài vốn có văn bối muốn làm một ít tông môn nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch tu luyện hiện tại có người đưa tới linh thạch văn bối dự đoán được linh thạch sau khi tức khắc bế quan tu luyện vệ vô kỷ đáp Ừ, thì ra là thế, nếu như ngươi nghĩ tức khắc bế quan tu luyện, ta trước cho ngươi 3.000 linh thạch, ngươi lập tức bế quan tu luyện tốt lắm. Lưu Vân Tử nói, nếu như vậy, vậy thật tốt quá, đa tạ tiền bối. Vệ vô kỵ mừng rỡ chắp tay, cảm ơn Lưu Vân Tử. Ngươi chuẩn bị bế quan bao lâu? Lưu Vân Tử hỏi, cái này không nhất định, có lẽ một năm, hoặc là lâu, hoặc giả cho phép linh thạch dùng xong, ta liền kết thúc bế quan. Vệ vô kỵ đáp, Lưu Vân Tử gật đầu. Từ không gian chữ vật lấy ra 3000 linh thạch, đặt ở bàn thượng. Vệ vô kỵ thu linh thạch, cảm ơn Lưu Vân Tử, cáo tử ly khai đi. Phản hồi dược phong nơi ở, vệ vô kỵ chuẩn bị bế quan tu luyện, gọi tới Nha Hoàn Thu giao phân phó một phen, cũng lưu cho nàng 300 miếng linh thạch, giúp nàng sớm ngày tân chức đến luyện khí cảnh. "Công tử, người đối với ta thật tốt quá, Thu giao cả đời này đều tình nguyện đi theo công tử." Thu giao nghẹn ngào nói. "Ta muốn bắt đầu bế quan đột phá, sự tình từ nay về sau liền không giúp được ngươi." Thu Giao, đột phá tấn chức luyện khí cảnh, chính là phàm thánh chi biệt khảo nghiệm, ngươi nghìn vạn muốn đem cầm tốt, không muốn qua loa đi sự, miễn cho thất bại trong găng thơ. Vệ vô kỵ nói, ta chính có một vài vấn đề không rõ, nghĩ hướng công tử thỉnh giáo. Thu Giao nói, vệ vô kỵ gật đầu, khiến Thu Giao nói ra vấn đề, sau đó nhất nhất giải đáp. Đi ra nơi ở, vệ vô kỵ nghĩ đến thật lâu không có nhìn thấy Niếp Thanh Nghi, không biết nàng tình hình gần đây làm sao, liền tới đến Niếp Thanh Nghi Trạch dinh sau khi gõ cửa có nha hoàng tiến lên mở rộng cửa mang vệ vô kỵ đón vào nếp thanh nghi vì tranh thủ tấn chức tam giai luyện dược sư vị một mực vùi đầu khổ tu thực lực sắp đột phá đến diễn mạch kỳ tầng thứ ba vị sư đệ tam giai luyện dược sư khảo hạch đại khái ngay một năm dưới sau khi ngươi chớ để bế quan quên mất đến lúc đó ta cần ngươi giúp ta giúp một tay nếp thanh nghi nói sư tỷ yên tâm đi ta ngay tông muôn lũ huyền cốc bế quan nhất định sẽ không quên vệ vô kỵ đáp Nghiệp Thanh Nghi gật đầu, cùng vệ vô kỵ nói chuyện phía một hồi, liền bưng trả tiễn khách, tiếp tục tu luyện của mình. Vệ vô kỵ cáo từ ly khai, hướng tông môn Lũ huyền cốc đi. U Huyền Cốc ở vào tông môn đàn ngọn núi trong, là một chỗ sâu đậm thung lũng. Bởi địa hình nguyên nhân, nơi này linh khí so tông môn địa phương khác càng nồng nặc, có tiểu linh cốc danh xưng là. Tông môn liền mang nơi đây làm đệ tử bế quan chỗ. Bất quá, nếu muốn ở này bế quan, phải giao nộp một ít tông môn công vân không thể không công sử dụng. Vệ vô kỵ đi tới ngoài cốc, hướng thủ cốc tông môn đệ tử đưa ra thân phận ngọc bài, nói rõ ý đồ đến. Dược đường đệ tử vệ vô kỵ, ha ha, vệ sư huynh muốn bế quan tu luyện, không biết muốn loại nào đẳng cấp động quật. Thủ cốc đệ tử nhìn ngọc bài, cười hỏi. Vệ vô kỵ lần đầu tiên tới u huyền cốc bế quan, không rõ ràng lắm động quật đẳng cấp, liền hướng đối phương hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thủ cốc đệ tử nói cho hắn biết, càng đi đáy cốc chỗ sâu nhất, linh khí càng dày đặc, cốc, cho nên cần càng nhiều hơn công vân Hắn vì nói rõ, chuyên môn móc ra một bức trường cuốn triển khai, mặt trên ghi chú động quật phân loại vị trí, tổng cộng 5 đẳng cấp, cùng với bất đồng công hơn điểm số. Vậy sẽ phải tốt nhất ta, trước giao nộp một năm rưỡi công hơn điểm số. Vệ vô kỵ tính toán dược đường trưởng lão cạnh tranh thời gian, hướng đối phương nói, không thành vấn đề. Vệ sư huynh nếu như sớm đi ra, còn có thể lui còn thừa lại điểm số. Bất quá nếu như trong vòng một năm xuất quan, vẫn phải là án một năm công hơn tính toán. Mặt khác. nếu như vượt lên trước một năm rưỡi, vệ sư huynh còn chưa xuất quan, chúng ta chỉ biết mạnh mẽ phá quan, tỉnh lại vệ sư huynh. thủ cốc đệ tử vừa cười vừa nói, vệ vô kỵ gật đầu. tại một chương công văn thượng đắp lên thân phận mình ngọc bài Phù văn đơn ký, đạt được một quả hàng đá ngọc phủ, hướng trong cốc đi đến. Cồn vật bi thì F. chương 604, trăm ngươi cút ngay cho ta. tiến nhập vu huyền cốc, trước mặt nhào tới một cổ dư thừa linh khí, vệ vô kỵ nhịn không được dừng bước. mang một đạo linh khí hút vào thân thể, linh lực chạy toàn thân, sau cùng hội tụ vào đan điền. Tốt bế quan chỗ, linh khí nồng nặc vượt lên trước tông môn những địa phương khác, tiểu linh cốc danh xưng là danh bất hư truyền. Vệ vô kỳ âm thầm gật đầu. Linh cốc là tu luyện bảo địa, tông môn đệ tử đoạt được thiên địa nhân tam bảng tư cách, mới có thể đi vào trong đó tu luyện. Ưu huyền cốc nhân địa hình nguyên nhân, có thể chữ nạp linh khí, mặc dù xa xa so ra kém linh cốc, nhưng tại đệ tử trong, giành được chiếm được tiểu linh cốc mỹ dự. vệ vô kỵ tiếp tục đi về phía trước trải qua một mảnh rừng cây rậm rạp phía trước là vách đá vạn trượng quang ngốc ngốc dốc đứng trên vách đá một đạo chật hẹp đường mòn lốn lượn xuống ven đường độ rộng chỉ chừng một thước như vậy sơn đạo đối với người thường căn bản không cách nào hành tẩu nhưng đối với tông môn tu giả mà nói cũng không nghi ngờ là bằng phẳng đại đạo vệ vô kỵ thẳng thắn không nghe theo đường nhỏ xuống mà là một bước đạp hướng vách núi ở ngoài phiêu trên không trùng từ từ hướng đáy quốc hạ xuống đi đang giảm xuống trên đường vệ vô kỵ hướng hai bên nhìn xung quanh chỉ thấy trên vách đá tạc vô số động quật mỗi một cái động quật đều tương đối chật hẹp chỉ có thể dung tiếp theo người thông hành bên cạnh có phân biệt đánh dấu hang đá nội xương trắng tràn ngập lượn lờ ngưng mà không tán ngăn trở tầm mắt ngay cả thần thức ý niệm cũng vô pháp xuyên thấu qua một hồi vệ vô kỵ hạ xuống đáy cốc nơi này là ưu huyền cốc linh khí nồng nặc nhất địa phương so tông môn những địa phương khác nồng nặc gấp đôi hắn về phía trước cất bước hướng mình quyết định hang đá đi đến dựa theo ngọc phù thượng đánh dấu vệ vô kỵ tìm được rồi mình hang đá lại phát hiện có người ở bên trong tu luyện vệ vô kỵ ngẩn ra nhìn một chút hang đá thượng đánh dấu xác nhận không có lầm sau giơ tay lên hướng hang đá nhẹ nhàng chém ra một trường hô một đạo diễn hóa trưởng hình hướng vũ khí vô tới vũ khí vân dũng cuộn cuộn mơ hồ hiện ra một đạo cửa đá phanh trường ấn đánh vào trên cửa đá phát ra vang rội ai ở bên ngoài gõ cửa bên trong truyền đến một tiếng gầm rú hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ, sau đó thạch cửa mở ra, một đạo nhân ảnh vờ ra. Lao tới nam tử 20 không được, hắn nhìn một chút vệ vô kỵ trang phục, mang trên mặt tức giận, ngươi là dược đường đệ tử, là ngươi gõ cửa. Đúng là tại hạ gõ cửa. Vệ vô kỵ đáp, ngươi có tật xấu sao? Lại dám đánh nhiễu bản tỏa tu luyện. Nam tử cả giận nói, của ngươi chỗ này hang đá, là ta quyết định địa phương, gõ cửa chính là để cho ngươi đi ra, tức khắc ly khai. Đối phương giọng nói bất thiện. vệ vô kỵ cũng không có ý khách khí một mình ngươi dược đường đệ tử cần tới chỗ này tu luyện quả thực chính là lãng phí tông môn quý báu tư nguyên linh khí nam tử khinh thường nói cái này cũng không nhọc đến các hạ quan tâm ngươi chỉ cần thu thập ngươi đồ vật nhường ra động quật là được rồi vệ vô kỵ nói ngươi nói chỗ này hàng đá là ngươi quyết định có gì bằng chứng nam tử không muốn rời đi hướng vệ vô kỵ hỏi ngọc phu làm chứng vệ vô kỵ đáp nói không chừng là thủ cốc đệ tử nghị sai rồi Ta phải đợi thủ cốc đệ tử tới, khả năng quyết định. Nam tử lộ ra khinh thường tiêu ý. Các hạ nói chỗ này hang đá là của ngươi, xin hỏi ngọc phủ của ngươi đây. Vệ vô kỵ hỏi. Ngươi tính vật gì vậy? Ta cần nói với ngươi rõ giải thích sao? Nam tử lộ ra nanh sắc. Vệ vô kỵ nhìn đối phương liếc mắt, cất bước hướng hang đá đi đến. dừng bước, ngươi muốn làm gì? Nam tử thân thủ ngăn vệ vô kỵ. Ngươi cút ngay cho ta. Vệ vô kỵ lạnh lùng nói. Ngươi chính là một cái dược đường đệ tử, nếu kêu lên tà cũng ngay. Không biết trong thiên hạ, thực lực vi tôn sao. Nam tử ngạo nghệ nói. Lúc này, bên cạnh mấy chỗ hang đá tu luyện tông môn đệ tử, bị hai người kinh động, đều đi ra, hướng hai người nhìn xung quanh. Vệ vô kỵ thấy đối phương chặn đường, một bước về phía trước cất bước, lấn người phụ cận. Ngươi muốn chết. Nam tử hung hán xuất thủ, một trường quét ngang qua. Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt giao thoa, ba. Một thanh âm vang lên sáng lên bạc hai nam tử thân hình lăng không bay ra nặng nề mà té xuống đất thượng vệ vô kỵ tiếp tục cất bước hướng hang đá đi đến Gì? tên này dược đường đệ tử thực lực thật là mạnh một trường tập mặt đẩy lùi lối phương sạch sẽ lưu loát không có chút nào ướt át bẩn thỉu bên cạnh một gã ngắm nhìn đệ tử nhịn không được nói dược đường đệ tử tu luyện công pháp không phải là lấy luyện dược làm chủ sao cái gì bắt đầu trở nên lợi hại một gã khác tông môn đệ tử vô cùng kinh ngạc hỏi Dược đường cũng có cường giả, trưởng lão của bọn họ, còn có một chút luyện dược sư, thực lực cũng không kém. Bên cạnh có người biện bạch đạo. Có thể vị nhân huynh này, cũng đệ tử Trang Phục A. Người bên cạnh còn là cảm thấy lẫn lộn. Người quản người khác là luyện dược sư, trưởng lão, còn là đệ tử. Thực lực vi tôn, thắng chính là cường giả. Một người khác nữa bên cạnh chen vào nói. Nam dưới đất nam tử, bị vệ vô kỵ một cái bàn tay phiến ở trên mặt, cảm giác thiên địa xoay ngược lại, đại địa sóc này. hắn dùng sức lắc lắc đầu dùng tự mình thanh tỉnh xoay người đứng lên từ phía sau lưng hướng vệ vô kỵ tập sát đi qua vệ vô kỵ thần thức ý niệm sớm cũng cảm giác được đối phương đánh lén hắn dừng bước xoay người thân hình phảng phất ảo giác thông thường lệ vị trí đổi hình một quyền đánh giết đi qua phanh nam tử thân hình lăng không ngang bay ra ngoài thân thể đụng ở bên cạnh trên cây to phát ra hét thảm một tiếng cành cây to kha lay động lá rụng nhộn nhịp rơi bên cạnh xem cuộc chiến tông môn đệ tử Trong lòng ám run sợ, nếu như nói vệ vô kỵ mới vừa đắc thủ, là thừa dịp sự khinh thường của đối phương, có một chút mưu lợi nhân tố, bây giờ một quyền này, lại là chân chính thực lực biểu diễn. Mọi người cũng đều đã nhìn ra, vệ vô kỵ thực lực, cao hơn tên nam tử này không chỉ một bậc. Nam tử khỏe miệng tràn đầy huyết, dùng răng đứng lên, hận hận nhìn vệ vô kỵ liếc mắt, hướng xa xa bỏ chạy. Di, ta nhớ kỹ tên nam tử này, hình như là quy nguyên thành một cái gia tộc đệ tử. Bị đánh đấu kinh động vây xem tông môn đệ tử càng ngày càng nhiều, khoảng chừng có mười mấy người, một tên trong đó đệ tử, nhìn nào tẩu nam tử bóng lưng, đối người bên cạnh nói. Ta lần trước thấy hắn cùng với trông coi ưu huyền cốc đệ tử nói chuyện, quan hệ thật tốt, sẽ không phải là đi viện binh A. Một người khác nói, nói không chừng phía sau, còn có một chàng cho hay. Tên còn lại vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ nhưng không biết mọi người nghị luận, hắn đi vào động quật, mang đối phương nam tử vật sở hữu, bang bang thỉnh thịch, thỉnh thích địa toàn bộ ném đi ra. Lúc này, xa xa có bốn gã nam tử vội vàng hướng bên này tới rồi, trước người chính là vừa mới đào tàu nam tử. Quả nhiên là viện binh đi. Mọi người vây xem vốn muốn tán đi, thấy tình thế có biến, đều ở lại tại chỗ tiếp tục quan vọng. Người ở bên trong đi ra, một gã cầm đầu nam tử hướng hang đá la lớn. Vệ vô kỵ đi ra, dừng lại ở trong sân. Ngươi nói chỗ này động cuộc là ngươi quyết định, xin lấy ra ngọc phù. Ta là trông coi U Viễn Cốc Tông môn đệ tử. nói chuyện nam tử hướng vệ vô kỵ ý bảo tự mình quần áo đánh dấu còn có ngọc trong tay bài đối phương đúng là trông coi ưu huyền cốc tông môn đệ tử tuy rằng giọng nói không đúng lắm nhưng vệ vô kỵ còn là mang ngọc phủ giao cho đối phương nghiệm chứng cồn vật bi khi chương sáu quét ngang đối thủ đối phương nam tử nhìn một chút ngọc phủ trở lên hạ quan sát vệ vô kỵ nói ngươi quyết định hang đá bị lầm nơi này hang đá chắc là cảnh vân công tử ta cho ngươi mặt khác đổi một chỗ hang đá Nam tử nói, tại hạ sẽ chỗ này hăng đá, không nhọc phiền các hạ đổi để đổi lại. Vệ vô kỳ đáp, cái này có thể không phải do ngươi, lời nói của ta, chính là nơi này quy định. Nam tử cười lạnh nói, ngươi tính vật gì vậy? Lời của ngươi liền có thể làm tông môn quy định, chê cười. Coi như là tông môn phân đường đường chủ, điện chủ, cũng không dám nói ra mạnh miệng như vậy. Đối phương rõ ràng là muốn ý thế hiếp người, dùng thủ cốc đệ tử thân phận quyền hạn tới áp chế tự mình. Vệ vô kỵ lửa giận trong lòng, đem ngọc phù trả lại cho ta, lỗi của các ngươi lầm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cái này hang đá ta muốn định rồi. Quả ngọc phù này, không thể trả lại cho ngươi. Nam tử lắc đầu. Ta đây cũng chỉ tốt tự mình động thủ. Vệ vô kỵ bước lên trước, hướng nam tử trộm tới. Ngươi muốn chết. Nam tử xuất thủ phản kích, quyền mang pha không, phát ra tiếng hú gió, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng vệ vô kỵ kéo tới. Vệ vô kỵ thân hình đột nhiên nhanh hơn Trong nháy mắt tiếp thân phụ cận, một quyền đánh vào trên người của đối phương. A. Nam tử hét thảm một tiếng, thân thể bay lên không bay ngược. Vệ vô kỵ lúc trước cắt bước, thân thủ bắt lại chân của nam tử hóa, trên không trung xoay tròn, hòa xuất một đường vòng cung, đập xuống đất. Phanh. Nam tử thân thể nặng nề mà rơi trên mặt đất, mang mặt đất đập ra một cái hố đất. Thực lực như vậy cũng dám ra tay, quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Vệ vô kỵ đưa qua ngọc phủ, nhìn một chút bỏ vào trong túi. Người. Ngươi giam tại U Huyền Cốc đã thương thủ cốc đệ tử phá hư tông môn quy định đại gia đồng thời đem hắn bắt Nam tử khỏe miệng tràn đầy huyết chật vật bỏ dậy hướng hai gã đồng bạn tiêu lên hai gã đồng bạn cùng nhau rút ra binh khí hướng vệ vô kỵ công giết qua đi vong bóng tranh vệ vô kỵ rút khỏi trường kiếm công giết ngược gió gào thét dựng lên kiếm quang phá không thế như lôi đỉnh hai gã nam tử căn bản không phải là đối thủ của vệ vô kỵ len ken binh khí tuột tay mà bay trên mặt lộ ra kinh khủng kinh sắc. cùng nhau về phía sau bại lui đi. Cầm đầu nam tử cũng huy động binh khí, lén lút từ phía sau đánh lén. Vệ vô kỵ xoay người một kiếm, đẩy ra đối phương binh khí, thuận thế bắt lại nam tử về phía sau ném đi, phanh. Nam tử thân thể nện ở mưu toan đánh lén cảnh công tử trên người, hai người cùng nhau kêu thảm thiết té ngã trên đất. Lúc này, một đạo thân ảnh từ bên cạnh cực nhanh mà đến, một đạo kiếm khí phá không phi chạm. Vệ vô kỵ lắc mình huy kiếm, một đạo kiếm khí nhanh bắn đi, đinh. Hai đạo kiếm khí ở trên hư không lẫn nhau kích, phát ra thanh minh, kiếm khí dư thế giống như một vòng rung động, hướng bên cạnh tán đi. Sát sát sát, bốn phía cây cối chi kha bị kiếm khí làm đoạn, tuôn rơi hạ xuống. Người đứng ở vệ vô kỵ trước mặt, ánh mắt nhìn gần qua đây, người thật to gan, lại dám đánh thương thủ cốc đệ tử, trong mắt còn có tông quy sao. Đại ca, chính là người này xuất thủ, đã thương thủ cốc đệ tử. Thế trên mặt đất cảnh vần xem thấy người tới, vội vàng đứng lên, đi tới. Ba người khác cũng cùng đi đi qua, hướng người tới chắp tay, đứng ở một bên hung hăng nhìn vệ vô kỵ. Nếu như ngươi nghĩ có thể xuất thủ, xin mời mặc dù xuất thủ, không dâu tìm cái gì mượn cớ. Vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân, cười lạnh nói. Ngươi ở đây U huyền cốc đã thương thủ cốc đệ tử, ta muốn nghe giải thích của ngươi. Người trầm giọng nói. Ha ha, ngươi nghĩ nghe giải thích sao? Tại hạ dược phong đệ tử vệ vô kỵ, các hạ là ai? Vệ vô kỵ hỏi. Cảnh nguyện. U huyền cốc thủ cốc đệ tử. Người đáp. Lúc này, bên cạnh vây xem đệ tử trong, có người bừng tỉnh đại ngộ địa kêu lên, ta nhớ ra rồi. Quy nguyên thành cảnh gia, tông môn thế gia à, trong gia tộc có ba gã tông môn trưởng lão, hai gã phó đường chủ. Được rồi, ta cũng nghĩ tới, giống như dịch thú đường cảnh phó đường chủ, chính là cảnh gia của người. Còn có tiếp dẫn đường phó đường chủ, cũng là cảnh gia của người. Vây xem các đệ tử, đều nghị luận. Ha ha, dường như chọc phải danh nhân. hiện tại ta liền giải thích cho ngươi nghe. vệ vô kỵ ha hả cười chỉ vào cảnh vân nói ta cầm ngọc phù chuẩn bị tu luyện cái này kêu làm cảnh vân vương bắt đản chiếm ta hàng đá. cư nhiên ở thêm nghiện không muốn ly khai tiếp theo hắn nói nhục nhã ta còn hướng ta xuất thủ thua sau khi gọi tới giúp đỡ cái này cẩu nương dưỡng giúp đỡ cư nhiên cầm ngọc của ta phủ không muốn trả lại cho ta còn gọi dầm dĩ lời của hắn chính là nơi này quy tắc ta lúc đó liền nổi giận xuất thủ đoạt lại ngọc phù. đem bọn họ toàn bộ đánh ngã, trải qua chính là như vậy. Mang chuyện đã xảy ra nói một lần sau khi, vệ vô kỵ sau đó nhìn phía cảnh nguyệt, cảnh nguyệt quay đầu nhìn một chút bốn người, biết vệ vô kỵ nói không uổng, nói, tính là các hạ thuật là thật, nhưng ngươi cũng không phải đả thương thủ cốc đệ tử. Bọn họ chính đang thi hành tông môn nhiệm vụ, ngươi xuất thủ đả thương bọn họ, chính là vi phạm tông quy trọng tội. Ta đã xuất thủ, ngươi muốn thế nào? Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói, thế nào? Ha ha. bản thân thân là thủ cốc đệ tử gặp gỡ có can đảm tại ưu huyền cốc nháo sự người giống nhau bát lại nói sau văn cảnh nguyện thân thủ từ không gian chữa vật lấy làm ra một bộ xiềng xích mặt trên tạo hình các loại giường già phù văn loại này phù văn xiềng xích chuyên môn dùng để khóa cầm tu giả chỉ cần bị khóa thượng kinh mạch lập tức bị ngăn chặn dường như người thường thông thường ha ha, xem ra ta vừa mới kia lần mà nói đều cũng là vô ích sớm biết rằng sẽ không lãng phí nước miếng vệ vô kỵ lắc đầu cười nhạt là chính ngươi thúc thủ chịu trói, còn là bản tọa động thủ." Cảnh Nguyệt hỏi. Vệ Vô Kỵ lười nhiều lời, ý bảo Cảnh Nguyệt xuất kiếm. "Vệ Vô Kỵ, ta muốn nói cho ngươi, ngươi bây giờ là tại đối kháng Quy Nguyên Tông tông quy." Cảnh Nguyệt cảnh cáo điệu nói. "Ta cầm Ngọc Phù tới chỗ này tu luyện, chẳng lẽ không đúng tuần hoàn tông quy? Vì sao ta tuần hoàn tông quy đi sự, cấp cho ngươi nhượng bộ? Lẽ nào liền bởi vì ngươi là tông môn thế ra sao?" Vệ Vô Kỵ nổi giận trong bụng, cười lạnh nói. "Nhiều lời vô ích." lấy trước hạ ngươi lại nói cảnh nguyệt cả người khí thế bạo phát ra ngoài diễn mạch kỳ tầng thứ ba vị thực lực hán trường kiếm huy động diễn hóa một đạo kiếm thật lớn hình gào thét xuống hướng vệ vô kỵ phi chạm mà đến vệ vô kỵ trường kiếm luận vũ một đạo kiếm quang hướng về phía trước dâng lên đang. hư không truyền đến hồng trung đại lữ vậy âm hưởng cảnh nguyệt diễn hóa kiếm hình nhất thời bị vệ vô kỵ kiếm quang chặt đức, tiêu thất ở trên hư không ngươi dĩ nhiên cũng là tầng thứ ba vị cảnh nguyệt giật mình hỏi Ha ha, hoàn hảo ta là tầng thứ ba vị thực lực, không thì chẳng phải là tùy ý ngươi làm thịt." Vệ Vô Kỵ cười nói, "Ta chấp hành tông quy, mang ngươi bắt." Cảnh Nguyệt Huy kiếm mà lên, vù vù hô. Ba đạo cử kiếm bóng dáng ở trên hư không ngưng luyện thành hình, phảng phất ba đạo ngọn núi thông thường, hướng Vệ Vô Kỵ đệ xuống. Vệ Vô Kỵ huy động trường kiếm, một vòng kiếm quang từ phía sau dâng lên, diễn hóa ra một đạo trăng tròn treo cao không trung, tản mát ra vạn trượng thanh huy. Câu Nguyệt kiếm quyết vệ vô kỵ từ cổ thụ lạc diệp đồ chung tìm hiểu ra tới thượng cổ kiếm quyết một đạo trăng tròn kiếm khí phảng phất ánh trăng thanh huy thông thường hướng đối phương ba đạo kiếm ảnh đảo qua vù vù hô ba đạo kiếm hình phảng phất hòa tan thông thường nhất thời tiêu tán cồn vật bi tf chương 606, chấp pháp đường tông quy ba đạo như núi ngọn núi vậy kiếm ảnh bị vệ vô kỵ một đạo trăng tròn kiếm khí toàn bộ đánh tan cảnh nguyện sắc mặt đại biến cấp tốc lui về phía sau trăng tròn kiếm khí dư thế như bóng với hình, trong nháy mắt công giết mà đến. Đang, Cảnh Nguyệt mang trường kiếm ngăn cản ở phía trước, để ở kiếm khí uy lực. Bất quá, Vệ Vô Kỵ không có cho hắn cơ hội, thân pháp vũ khí lưu vân thiên huyết quyết. Thân hình giống như mây mù biến ảo thông thường, đi theo, một đạo kiếm quang ngang trời chém tới. Cảnh Nguyệt cuống quýt rút kiếm ngăn chặn, nhưng không cách nào ngăn trở kiếm quang công giết, phốc. Kiếm quang chạm vào thân thể, một đạo huyết quang tiêu bắn ra, hắn phát ra hét thảm một tiếng, ngã về phía sau. Vệ vô kỵ tiến lên một bước, mũi kiếm điểm tại đối phương ngực, ngươi thất bại. Vệ vô kỵ, ngươi đây là đang đối kháng tông môn, Là đại nịch bất đạo phản bội tông môn. Cảnh Nguyệt khẽ trên mặt đất lớn tiếng nói: Xem ra ta là xuất thủ quá nhẹ, hẳn là khiến kiếm của ngươi thường làm sâu sắc vài phần, ngươi liền không có khí lực đại hống đại thiếu. Vệ vô kỵ tiện tay đưa qua phủ văn xiềng xích, mang Cảnh Nguyệt còn lại. Ngươi giam tại U Nguyên cốc, còn lại thủ cốc đệ tử. Ngươi, ngươi. Cảnh Nguyệt tiếp tục uy hiếp nói. Thua còn nói nhảm nhiều như vậy. Có tin ta hay không chặn kịp miệng của ngươi. Mặc muốn tự dứt lấy nục nhả. Vệ vô kỵ nói. Cảnh Nguyệt chỉ cần cấm miệng, hận hận nhìn đối phương, lại lại không thể làm gì. Lúc này, một đạo khí thế mạnh mẽ, từ bầu trời đảo qua, hướng vệ vô kỵ chấn áp qua đây. Cổ khí thế này mạnh, hoàn toàn không phải là vệ vô kỵ có khả năng ngăn chặn, hắn cảm giác phản phất một ngọn núi lớn, hướng hắn đè xuống. Thực lực thật là mạnh. vệ vô kỵ vội vàng lui về phía sau liên tiếp rời khỏi vài chục trượng mới ly khai khí thế phạm vi một đạo nhân ảnh từ không trung bay xuống đứng ở cảnh nguyệt bên cạnh vệ vô kỵ mang mắt thấy đi đối phương là một gã 50 tuổi lão giả dâu tóc hoa dâm đen sẫm của một cây châm khác ở bối tóc ăn mặc cũng không quá chú ý vải thô y sam chiếu điệp sốt xếp hình dạng trường lão trường lão bên cạnh cảnh vân bọn bốn người xem thấy người tới vội vàng tiến lên tham gia nguyên lai người tới là tông môn đu huyền cốc trường lão thảo nào thực lực như thế vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng trường lão nhìn cảnh nguyệt liếc mắt thương thế không tính là nghiêm trọng trong lòng yên lòng sau đó hướng vệ vô kỵ thân thủ xiềng xích cái chìa khóa cho ta vệ vô kỵ giương tay mang phủ văn xiềng xích cái chìa khóa vứt ném qua trường lão phất tay tiếp được cho cảnh nguyệt mở ra xiềng xích vệ vô kỵ ta ta cảnh nguyệt trong cơn giận dữ hận không thể ăn vệ vô kỵ đang muốn đại mắng ra miệng Bị trưởng lão ngừng. Ngươi chính là vệ vô kỵ, ta nghe nói hai ngày trước, ngươi ở đây người mới tiệc trà xã giao đại làm náo động, chỉ sợ là hứng thú còn lại chưa tiêu, hôm nay lại tới ta ưu huyền cốc gây chuyện, là khi dễ ta ưu huyền cốc ít người sao?" Trưởng lão nhìn phía vệ vô kỵ, lạnh nhạt nói: "Vạn bối không dám, sự ra có nguyên nhân, động thủ chính là bất đắc dĩ việc, thỉnh trưởng lão minh giám." Vệ vô kỵ đáp: "Ngươi ở đây ta ưu huyền cốc đã thương người, bị thương người lại là thủ cốc đệ tử." mặc kệ nói như thế nào, ngươi chính là vi phạm tông quy. Vốn nên xuất thủ ma ngươi bắt, nhưng chấp pháp đường của ngươi lập tức liền sắp tới, lão phu cũng không nguyện đa sự, chỉ cần ngươi không ly khai, lão phu liền không sẽ động thủ." Trưởng lão nói. Vệ Vô Kỵ gật đầu, một hồi, ba gã tông môn chấp pháp đường của ngươi chạy tới, đầu lĩnh người đúng là Bạch Truyền Quân. Bạch Truyền Quân trước hướng trưởng lão hỏi rõ tình huống, sau đó nhìn về phía Vệ Vô Kỵ, "Vệ Vô Kỵ, nghị không ra ngươi dĩ nhiên tầng thứ 3 vị thực lực." Ngươi tu luyện liền tu luyện, thế nào tại ưu huyền cốc não sự? người ra tòa minh giám, việc này cũng không phải là do ta gây nên.